Đại bảo cùng ta ba như thế nào còn không có trở về. Tống Thuận Lợi hướng trong phòng mặt nhìn một chút, khó được an tĩnh. Người ba một cái đồng sự tiếp con dâu, liền mang theo đại bảo đi ra ngoài ăn, lầu 2 tiểu vương tới truyền lời, làm chúng ta không cần chờ bọn họ. Tôn Ngọc Phượng gấp một khối mạo du quang thịt ba chỉ, nhét vào trong miệng, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu tình. Đỗ Quyên, cơm nước xong lại điệp quần áo, mau tới. Tống Thuận Lợi hô. Nhìn đến nhi tử như vậy đau lòng con dâu, Tôn Ngọc Phượng đũi môi, bất quá nghị đến Chu Thủy Liên mang đến đồ vật, nàng cũng mở miệng nói, "Đỗ Quyên, tới ăn cơm đi, một lát liền lạnh." Chu Đỗ Quyên nghe được Tôn Ngọc Phượng nói, cũng không hề nhũ nhượng, nàng ôm hài tử ngồi xuống, ăn xong rồi đồ ăn. Trờ đến buổi tối, mọi người đều ngủ hạ, Tống Thuận Lợi mới đến đến mép giường đối Chu Đỗ Quyên nhỏ giọng nói lên lời nói. "Đỗ Quyên, chờ ngày mai mẹ đi làm đi." Ta liền đi tìm xem có hay không thích hợp phòng ở. Hành, ngươi nhiều tìm mấy nhà, tiền cẩn thận dùng." Chu Đỗ Quyên dặn dò nói, "Ta đều biết, việc này ngươi trước đừng với mẹ nói, chờ chúng ta kiếm tiền, liền dọn ra đi trụ." Tống Thuận Lợi bị Tôn Ngọc Phượng quản gắt gao, hắn kỳ thật cũng luôn chứng minh mình không gian. Chu Đỗ Quyên tự nhiên là gật đầu đồng ý, hai người đối tương lai khát khao trong chốc lát, liền ngồi hạ. Trần Húc Huy ra xe bò, mang theo Chu Thủy Liên cùng một túi ở chơi tối phía trước chạy về trong nhà, trở về lúc sau, Mục Tiểu Thảo vừa lúc mới làm tốt đồ ăn, đại ra rửa rửa tay, ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. "Chú, ngươi nói này sinh ý hảo làm sao?" Chu Thủy Liên lo lắng nói. "Chỉ cần tiểu tỷ cùng dưỡng không phải lười biếng người, hiện giờ làm cái gì đều có thể nuôi sống trụ chính mình." Mục Tú biết, hiện giờ đúng là cải cách phát triển lúc đầu, chỉ cần là làm này đó tiểu sinh ý, cơ bản đều kiếm tiền. Này ngươi yên tâm, ngươi tiểu gì từ nhỏ liền cần mẫn. Chu Thủy Liên kháp không dám bảo đảm, nhưng là cần mẫn này thối, chính là dưỡng cam đoan. Chúng ta nương giống nhau cần mẫn. Mục Tiểu Thảo ở bên cạnh trêu ghẹo nói, mọi người đều nở nụ cười. Nương, lẽ ra tiểu gì sinh ba cái nhi tử, ở nhà trông hẳn là lương càng nhịn mới là, như thế nào nàng ngược lại càng sống càng thuần theo. Mục Tú đột nhiên hỏi nói, ngươi còn nhỏ không hiểu. Tiểu di này đều sinh ba cái hài tử, đi ra ngoài chính là bà thím già, căn bản là không ai muốn, lại nói đương nương sau, đều đau lòng hài tử, không nghĩ hài tử bị mẹ kế khi dễ, nàng lại không cái mưu sinh năng lực, cho nên tất nhiên càng thêm đến thuận theo. Mục tiểu thảo tràn đầy cảm xúc trả lời. Nghe xong Mục tiểu thảo trả lời, Chu Thủy Liên không khỏi hốc mắt đỏ lên, tống thuận lợi tốt xấu còn tính người thành thật, nghĩ Chu đâu quên, nàng tiểu thảo mệnh hảo khổ a. kế tiếp nhật tử, mục tú ra tướng chuồng heo thu thập sạch sẽ, bên trong dùng xi măng vôi lại chất phấn một lần, mục tú lại làm mộc thủy ở bên trong xây cái tiểu giường đất, lượng vài ngày sau, đem mục nhĩ nấm hương toàn bộ dịch qua đi, về sau cái này phòng nhỏ chính là khuẩn phòng. Lêu ở bên kia, đem phô ở vườn rau thổ thượng tấm ván gỗ toan bóc, phía dưới thổ bón phân tùng thổ lúc sau, loại thượng giống rau chân vịt, tây cải dầu, cải thìa chờ rau dưa, còn có cà tím, đậu que Bầu loại này phản mùa dễ dàng chứa đựng đồ ăn phẩm. Làm xong này đó, Mục Tú tính tính nhặt tử, cũng nên tiến huyện thành đi gặp Tống thuận lợi, an cơm chiều thời điểm, Mục Tú mở miệng nói, "Nương, sáng mai ta đi tranh tiểu gì ra, nhìn xem sự tình làm được thế nào." "Hành, ta bồi ngươi đi." Chu Thủy Liên gật gật đầu. "Nương, ta một người kỵ xe đạp, đi sớm về sớm." Mục Tú tương đối thích độc lai độc vãng, làm như vậy sự phương tiện chút. Chính là, nương, ngươi này lại đi, lại muốn mang đồ vật qua đi, còn không bằng liền mục tú đi hỏi cái tin tức liền đã trở lại. Mục tiểu thảo là đau lòng mỗi lần mang đi đồ vật. Ngươi đứa nhỏ này Chu Thủy Liên đối Mục tiểu thảo thật sự là vô ngữ. Nương, cứ như vậy nói định rồi. Mục Tú đương bát cơm, đi thu thập ngày mai muốn mang đi đồ vật. Ngày hôm sau sáng sớm, Mục Tú ăn qua cơm sáng, đem sớm đã chuẩn bị tốt mấy thứ an vật trang hảo. liền cưỡi xe đạp đi huyện thành, 9 giờ thời điểm, tới rồi Chu Đỗ quên ra phụ cận, Mục Tú tìm cái yên lặng địa phương, đem xe đạp thu vào trong không gian, lúc này mới đi qua. Lên cầu thang, Chu Đỗ quên ra đại môn Khê Che, Mục Tú gõ 2 tiếng liền đẩy cửa đi vào, Chu Đỗ quên đang ở cấp trong đó một cái hài tử đội tã, một cái khác hài tử đang nằm ở trên giường, chân tròn mắt án ngón tay, phi thường ngoan ngoãn. "Tiểu gì, ta tới." Mục Tú mở miệng chào hỏi. Chu Đỗ Quyên vội liền có người vào phòng cũng không biết, nghe được Mục Tú thanh âm, lúc này mới ngừng đầu, kinh hỉ nói, ngươi đã đến đến rồi. Ta tiểu dưỡng đâu? Mục Tú mọi nơi nhìn liếc mắt một cái, không có nhìn đến Tống Thuận Lợi. Đi ngao cháo, trong chốc lát hải tử muốn uống, ngươi chưa ngồi, hắn lập tức liền đã trở lại. Chu Đỗ Quyên trên tay vội cái không ngừng. Đang nói, Tống Thuận Lợi bưng tiểu nổi, đi đến. Dưỡng hảo. Mộc Tú có lễ phép hô. Mộc Tú, ngươi đã đến rồi, ta cho ngươi đạo chén nước. Tống Thuận Lợi vội vàng đem nồi phang tới trên bàn, xách lên vích nước nóng liền cấp Mộc Tú đổ chén nước. "Dượng, ngươi chạy nhanh uy bảo bảo ăn cơm đi. Ngươi chưa ngồi, ta vội xong lại cho ngươi nói." Tống Thuận Lợi quay người đem trong nồi gạo cháo thỉnh hai chén, đoan tới rồi chu đáo quên bên người, cầm lấy cái muỗng, quấy tới rồi thích hợp độ ấm, lúc này mới đưa qua. Ta tồi uy là được, ngươi đi tiếp đón mục tú đi. Chu Đỗ quên tiếp nhận chén, nhanh nhẹn uy nổi lên hài tử. Chương 317 một nhà vào thành. Tống thuận lợi lúc này mới xoa xoa tay, ngồi xuống mục tú đối diện, bắt đầu nói lên. Phòng ở đa thuế hảo, là cái hai tiến tiểu viện tử, phía trước là bề mặt, mà sau có thể ở lại người, thông nước máy, 1 tháng 15 đồng tiền tiền thuê nhà, ký 1 năm hợp đồng, giao 3 tháng tiền thuê nhà. Tiền thế chấp là 1 tháng tiền thuê nhà, buôn bán giấy phép cũng làm tốt, hiện giờ liền chờ ngươi đi xem, còn cần làm chút cái gì? Không thôi, kia chúng ta đi xem đi. Mục Tú biết, trấn Bình huyện kỳ thật đại đa số kiến trúc đều là loại này hai tầng tiểu viện, chẳng qua có ở bên đường, liền đem phía trước phòng đổi thành nhà mặt tiền. Các ngươi đi thôi, hai tử một lát liền buồn ngủ. Chu Đấu quên đối với Tống thuận lợi nói, ta đây mang Mục Tú qua đi nhìn xem. Ngươi thật lo liệu không hết quá nhiều việc, đã kêu hàng xóm giúp hạ vội." Tống Thuận Lợi dặn dò nói, "Ân, mau đi đi." Tống Thuận Lợi mang theo Mộc Tú đi xem thuê phòng ở, thực mau liền đến, rốt cuộc huyện thành cũng liền lớn như vậy điểm nhi địa phương. Cái này phòng ở vị trí, ở vào một loạt ngõ nhỏ đệ nhất gia, cửa chính là cái chữ đình, giao lộ, lượng người tương đối lại, hơn nữa, cách đó không xa, có điều sơ trùng, Mộc Tú sở dĩ biết là bởi vì nàng đã từng tới xem trường học, đi ngang qua nơi này, nhớ xuống dưới. Dượng, ngươi này còn rất sẽ tìm địa phương, này khai tiệm ăn vặt, vị trí tốt nhất chính là trường học phụ cận. Một tú cười nói, "Ta đây cũng là trùng hợp." Tống thuận lợi ngựa ngùng nuốt đầu, lấy ra chìa khóa, mở ra đại môn. Bên trong trống rỗng, cái gì đều không có, bất quá cũng may tưởng còn xem như trắng tinh. Nơi này kiến trúc cùng Tôn Hạnh Phúc ra cái kia đưa mối cửa hàng cách cục thực tương tự, cũng là bên phải sườn vền tường khai một đạo cửa nhỏ, nối thẳng hậu viện, hậu viện có phòng bếp cùng tam gian phòng ngủ một gian phòng khách, không gian tương đối dư dả, Mục Tú gật gật đầu, đối với cái này phòng ở còn tính vừa lòng. "Dượng, liên cái này phòng ở, ngươi kế tiếp yêu cầu tìm người làm một ít ngân thủ." Mục Tú tùy tay từ sọt lấy ra giấy bút, vẽ lên Trở như đời sau mỗi lương phẩm ăn vật giống nhau, một chỉnh bài quầy, chia làm N nhiều tiểu cách, có thể phóng rất nhiều chủng loại. Cứ như vậy ngăn tủ, nhiều làm mấy cái, ô vương không gian có thể đại điểm, mặt khác mặt bàn nhất định phải chỉnh tề, đến lúc đó mặt trên muốn đắp lên trong suốt pha lê, pha lê cũng muốn làm thành có thể xúc lên cái loại này, như vậy ăn vật ở bên trong thoạt nhìn sạch sẽ lại vệ sinh. Một tú dặn dò nói, tông thuận lợi thực mau liền minh bạch, cầm bản vẽ Đánh Cam luôn nói, "Ngươi yên tâm đi, cái này ta dám sắt làm, bao ngươi vừa lòng." Dượng làm ngăn tủ yêu cầu tiền, "Đây là 100 đồng tiền, ngươi cứ cầm, còn có ta lúc ấy đem mấy thứ ăn vặt phóng tới nhà ngươi trên bàn, các ngươi trở về nếm thử, ta cũng liền bất quá đi." Mục Tú đem sự tình công đạo xong, liền chuẩn bị trực tiếp rời đi. Trong nhà ậm ĩ, "Ngươi đi cũng thật là không rảnh lo ngươi, này làm ngăn tủ yêu cầu thời gian." Ngươi quá cái 10 ngày lại đến đi." Tống Thuận Lợi trầm tư một chút nói. "Vậy nói như vậy định rồi, ta đi trước." Mộc Tú cáo biệt Tống Thuận Lợi, ở chỗ ngã chỗ, đem xe đạp từ không gian lấy ra tới, không làm dừng lại, hướng trong nhà kỵ đi. Về đến nhà, vừa lúc là 12 giờ rưỡi, người trong nhà mới ăn cơm xong, đang ở thu thập, nhìn đến Mộc Tú trở về, Chu Thủy Liên làm Mộc Tiểu Thảo đi trước cấp Mộc Tú hạ một chén mì, nàng đi ra phía trước, hỏi Sự tình làm thế nào? Khá tốt, đang ở làm ngân thủ, chờ thêm cái hơn 10 ngày sau, chúng ta cùng đi huyện thành nhìn xem. Mục Tú đúng sự thật trả lời. Không nghĩ tới Tống Thuận Lợi làm việc còn rất nhanh. Chu Thủy Liên cảm thán nói: "Hảo, mặt hảo, Mục Tú nhanh ăn đi." Mục Tiểu Thảo bưng mỳ sợi vào phòng. Huyện thành cửa hàng đã hoàn toàn trang hoàng hảo, mắt thấy đại gia ở nhà đều không có việc gì. Mục Tú liền đề nghị cả nhà cùng đi huyện thành đi dạo phố, sau đó chuẩn bị hàng Tết. Hào A Di hai, lần trước đi huyện thành vẫn luôn ở bệnh viện gốc, Hào nhăn trán, lần này cần Hào Hạo đi dạo. Lý Phán Đệ dẫn đầu cao hứng nhảy dựng lên. Các ngươi đi, ta liền không đi, ta ở nhà giữ nhà, mấy cái kéo này đó còn đều ở nhà đâu. Trần Húc Huy nghĩ trong nhà nhiều như vậy đồ vật, sợ chiêu tặc. Không có việc gì, cho dù có tặc, bọn họ cũng kéo không đi. Máy kéo ai sẽ khai. Mục Tú không chút nào để ý nói. Vẫn là lưu cá nhân nhìn ra tương đối hảo, bằng không trong nhà bị trộm làm sao. Chu Thủy Liên đối sự tình lần trước vẫn là có chút lòng còn sợ hãi. Vậy làm cách vách giúp đỡ giữ nhà. Mục Tú đề nghị nói. Cùng Trần Thị Phu thê công đạo giúp đỡ giữ nhà sau. Mục ra cả nhà cùng Trần Húc Huy liền khua xe bỏ, cả gia đình người cùng đi huyền thành. Trần Húc Huy nghe Mục Tú chỉ thị. ở huyện Thành Đông quẻ Tây quẻ, cuối cùng đi tới thuê chủ cửa hàng nơi này. Đại gia vừa đến trong tiệm, đều là hưng phấn nhìn Đông nhìn Tây, tấm tắc khen. Giữa trưa không nấu cơm, ta cùng tỷ của ta đi tiệm cơm bưng trở về đại gian nếm thử xem. Mục Tú nói từ phòng bếp lấy ra mấy cái mâm trang đến chúc chế cơm rổ, đối với đại gia nói: "Hảo hảo, nơi này cái gì đều có, chợ ở nơi nào, ta đi mua điểm nhi đồ ăn trở về, đem tiền tiết kiệm được tới hảo trả nợ." Chú thủy liên đau lòng tiền, chạy nhanh mở miệng ngăn cản. "Nương, chúng ta không phải muốn khai cửa hàng sao? Cái này tiệm cơm chính là huyện thành sinh ý tốt nhất, nhân gia có thể bán tốt như vậy, khẳng định là có đạo lý, chúng ta mua trở về cùng nhau nếm thử, nhìn đến đế ăn ngon ở nơi nào, nói không chừng về sau chúng ta cùng ăn cơm cửa hàng đâu." Mộc Tú vốn dĩ không nghĩ tới ăn cơm cửa hàng, bởi vì nàng còn muốn đi đi học còn có cảng chuyện quan trọng muốn đi làm. Nhưng là nếu chú đô quyên cùng tống thuận lợi có phương diện này năng lực, nàng cũng không ngại khai cái tiệm cơm, rốt cuộc cái này cũng kiếm tiền mò, chính yếu chính là. Mục tú mỗi ngày ăn người trong nhà làm đồ ăn, cũng thực sự có chút chắn ấy, cho nên muốn thay đổi khẩu vị, xả ra cái này lý do cũng hảo lấp kín đại ra miệng. Quả nhiên nghe được mục tú nói như vậy, mọi người đều không hề phản đối, tiểu huyện thành liền như vậy một chút địa phương, duyệt tân tiệm cơm ly huyện thành tân ra cũng không tính xa. Mộc Tú vì thế cùng Mộc Tiểu Thảo cùng nhau đi bộ hướng tới duyệt tân tiệm cơm đi đến. Đi đến duyệt tân tiệm cơm khi, người không tính rất nhiều, bởi vì cũng vừa mới hơn 11 giờ, hơn nữa huyện thành đi làm người lúc này còn không có tan tầm, cho nên cửa nhưng thật ra không có gì người. "Ai, Mộc Tú các ngươi tới a. Ta mẹ lại đính gì ăn ngon." Mộc Tú cùng Mộc Tiểu Thảo mới vừa vừa bước vào tiệm cơm đại môn, Hách Trinh liền thấy được hai người. Nàng lập tức nhiệt tình đón đi lên. Cái này mục tú chính là giúp không ít vội, hiện giờ tiệm cơm nàng giáo hội kia vài món thức ăn chính là bán tốt nhất, còn có kia nước tương nấm hương mục nhĩ, Tỉnh Thành thân thích viết thư tới là khen ngợi có thèm, thật là lại sạch sẽ lại lớn nhỏ đều đều no đủ, chỉ là xem phẩm tướng đều là thứ tốt. Bất quá cũng đích xác, mục tú loại này đó mục nhĩ nấm hương, cũng là bắt chước mục nhĩ ngâm hương thích hợp sinh hoạt hoàn cảnh, hương vị cùng hoang dại so sánh với cũng không kém đi nơi nào, nhưng là vẻ ngoài lại là đẹp quá nhiều, hoang dạng đều là lớn lên tùy tâm sử dụng, có lớn có bé. Chương 318 Liễu Tuyết Nữ tâm tư. Mộc Tú mang đến mộc nhĩ lại đều là dựa theo cấp bậc tới phân chia ngắt lấy, lớn nhỏ đều không sai biệt lắm, làm người nhìn rất là thoải mái. "Không đâu, chính tỷ, ta cùng tỷ của ta hôm nay là tới đánh vài món thức ăn mang về ăn." Mộc Tú đem chính mình hộp đồ ăn đưa tới. "Sao như vậy?" chờ trở lại các ngươi trong thôn đều lạnh, liền ở chỗ này ăn đi, này đồ ăn lạnh liền không thể ăn. Hách Chính Quyên, không trở về trong thôn đi, chúng ta ở bên kia khai cái cửa hàng, liền vài bước đường xa, không, có việc gì? Mục tiểu thủ có chút kiêu ngạo nói, này đó người thành phố luôn là khinh thường dân quê, nàng đời trước không thiếu chịu coi khinh, chỉ là lại là vẫn luôn không có năng lực dương mi thổ khí, không nghĩ tới này thế có cơ hội Nàng tự nhiên không nghĩ cách giấu. "A, các ngươi ở huyện thành khai cửa hàng?" "Khai cái gì cửa hàng?" Hành trình quả nhiên biểu tình biến đổi, nàng có chút kinh ngạc hỏi. "Như vậy hai cái xuyên dáng vẻ quê mùa, đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán đồ vật tiểu tỉ muội, không nghĩ tới như vậy có tiền. Chính là khai cái bán ăn vật cửa hàng nhỏ, còn không có khai trương đâu, chờ khai trương cho các ngươi đưa chút ăn vật ăn, này không?" Quên tướng cửa hàng cho lên giữa trước không muốn làm cơm, liền tới xảo vài món thức ăn đoan trở về ăn. Chính tỷ, ngươi xem đem tiệm cơm bán tốt nhất đồ ăn cho ta xảo mấy thứ. Mục Tú đôi hách chính nói. Bán tốt nhất đồ ăn. Vậy ngươi còn không bằng chính mình về nhà làm ăn đâu, nhà ta gần nhất bán tốt nhất đồ ăn đều là Khu Khu Hán Trình câu kia bán tốt nhất đồ ăn đều là ngươi dạy nói còn không có xuất khẩu. Liền nghe được Lưu Tuyết Nữ ho khan thanh nhãm từ bên trái bưng thức ăn cái kia cửa nách truyền đến. "Mẹ, Mục Tú các nàng tới." Hạnh Trinh hướng về phía Lưu Tuyết Nữ nói. "Mục Tú a, tê nhỏ, các ngươi hôm nay như thế nào tới, thật là khách khí đến a." Lưu Tuyết Nữ vẻ mặt tươi cười đã đi tới. "Lão bản nương, chúng ta đến mang vài món thức ăn trở về ăn." Mục Tú nói lại cơ cơ trong tay hộp đồ ăn. "Muốn ăn gì đồ ăn?" Lưu Tuyết Nữ hỏi. Liên bán tốt nhất vài món thức ăn là được." Mộc Tú lại lặp lại một lần. "Hành, các ngươi chờ, Trình, ngươi lại đây giúp đỡ hái rau tới." Lưu Tuyết Nữ hướng về phía Hách Trình nói, sau đó lại cười tủm tỉm hướng tới Mộc Tú hai chị em nói, "Chờ một lát trong chốc lát, các ngươi trước ngồi trong chốc lát." Lập tức hảo lập tức hảo. Sau khi nói xong Lưu Tuyết Nữ đẩy Hách Trình đi phòng bếp. "Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào ta một không ở?" Ngươi liền miệng đem không được môn. Vừa đến sau bếp phòng, Lưu Tuyết Nữ liền khí dùng ngón tay tiêm trọc Hách Trinh cái trán một chút. "Mẹ, ngươi làm gì?" "Đau." Hách Trinh dùng tay che lại cái trán, trừng mắt không phục nhìn về phía Lưu Tuyết Nữ. "Ngươi làm sao vậy đâu?" Hách đầu bếp cũng có chút kỳ quái nhìn về phía. "Ngươi nói ngươi như thế nào liền tức chết ta, ta nếu là không ra đi, Ngươi còn muốn cùng các nàng nói nhà ta tiệm cơm bán đến tốt nhất đồ ăn chính là nàng nói kia mấy thứ sao?" Lưu Tuyết Nữ hạ giọng nói, "Ta nói không đúng sao?" Hách Trinh vẻ mặt kỳ quái nhìn Lưu Tuyết Nữ, "Rốt cuộc phát sinh gì sự?" Hách đầu bếp càng là vẻ mặt mờ mịt. "Ba, ngươi xem mẹ sao lại thế này?" Vừa rồi Hách Trinh một bộ ngụy khuất đem một túi tới gọi món ăn sự tình đều nói một lần. "Ngươi còn có mặt mũi nói?" Nếu không phải ta vừa vặn nghe được đánh gãy ngươi, nhân gia chẳng phải sẽ biết chúng ta trong tiệm hiện tại liền giữ các nàng đồ ăn ở kiếm tiền, quay đầu lại các nàng chính mình khai cửa hàng làm sao bây giờ?" Lưu Tuyết Nữ tức giận nói, "Ta nói cái nữ, ngươi tưởng quá xa đi, các nàng chính là cái dân quê, còn khai cửa hàng, ngươi muốn cười chết ta, sau đó tái giá sao?" Hắn đầu bếp nghe được Lưu Tuyết Nữ lo lắng, tức khắc cười trước ngưỡng Sao Phiên. "A" công nàng thật sự khai cửa hàng, vừa rồi cùng ta nói. Hạnh Trinh nghe được cha mẹ đối thoại, nàng có chút khiếp sợ dùng tay che lại miệng mình nói: "Cái gì?" Lưu Tuyết Nữ cùng Hách Đầu Bếp không hẹn mà cùng cùng nhau nhìn về phía Hạnh Trinh. Nói là khai một cái bán ăn vặt tiểu điếm, chờ khai trương đưa chút ăn vặt tới ăn. Hạnh Trinh hồi ức nói: "Ngươi nghe một chút, ta liền nói sao, các ngươi còn không tin ta, nhân gia cửa hàng đều đã khai hảo." Lưu Tuyết Nữ càng lo âu. Nhân gia không đều nói, chính là cái bán ăn vật tiểu điếm, cùng chúng ta lại không làm giống nhau suy nghĩ, xem ngươi dùng đến như vậy để phòng. Hách đầu bếp cảm thấy Lưu Tuyết Nữ thật là có chút lo lắng quá đầu. Ta còn không phải sợ, chúng ta qua như vậy nhiều năm khổ nhọc nhật tử, thật vất vả có thể chính mình khai cái cửa hàng, dựa vào tay nghề kiếm chút tiền, lúc này mới kiếm không mấy ngày tiền, trên tay mới vừa linh hoạt chút. Thật là không nghĩ lại quá trước kia cái loại này nhặt tử. Chúng ta mở tiệm cơm là kiếm tiền, chính là này huyện thành năng lực người nhiều đi, tổng không thể nhà ta khai tiệm cơm, liền không được người khác ai. Hách đầu bếp nhưng thật ra không chút nào để ý. Lưu Tuyết nữ bị hách đầu bếp như vậy vừa nói miệng trước phiết phiết, sau đó lại thở dài nói, thủ nghệ của ngươi toàn bộ huyện thành cũng chưa người so đến quá, chính là kia hai tiểu nha đầu nhưng không giống nhau. Từ lần đầu tiên giao tiếp văn các nàng làm đồ ăn bắt đầu, ta liền có chút lo lắng, cái kia mục tú tay nghề thật không sai, nhà nàng gia vị cũng hảo, sau đó ta liền tưởng a, nếu các nàng cũng khai cái tiệm cơm, đến lúc đó cùng chúng ta đoàn sinh ý làm sao bây giờ? Các ngươi xem, này, cũng không phải là sợ cái gì tới cái gì. Mẹ, làm sao bây giờ? Ta hiện tại đi ra ngoài đem các nàng đều đuổi đi đi. Hạnh Trinh đứng dậy liền phải đi phía trước đổi người. "Đứng lại, các ngươi ý tưởng liền không đúng, người khác làm ăn ngon là người khác bạn Lĩnh, nếu không phải các nàng, nhà ta có thể học được làm như vậy vài đạo đồ ăn." Các nàng liền tính thật khai tiệm cơm ta đây cũng không sợ, huyện thành khách nhân nhiều đi, tổng không thể toàn bộ sinh ý đều đi nhà nàng đi, chúng ta làm việc làm người đều phải đường đường chính chính, về sau tâm tư phóng tới nấu ăn thượng, mà không phải đi đặt ở như thế nào phòng bị người khác trên người. Hàng đầu bếp vẻ mặt nghiêm túc gọi lại Hách Trình. "Ngươi như vậy tưởng, không đại biểu người khác như vậy tưởng, tùy tiện ngươi, đến lúc đó nếu là sinh ý bị cướp sạch, xem ngươi làm sao bây giờ?" Lưu Tuyết Nữ nghe được Hách đầu bếp chỉ trích, có chút không phục nói. Đáp bắt tay, nhanh lên nhi cho các nàng xảo rau, liền tính là bị cướp sạch, kia cũng chỉ có thể trách chính mình kỹ không bằng người. Hách đầu bếp lắc lắc đầu, liền bắt đầu ném nổi lên nồi sắt. Mộc Tú cùng Mộc Tiểu Thụ ngồi ở phía trước chiếu đãi khách nhân trước bàn cơm, Mộc Tiểu Thụ là lần đầu tiên đi vào nơi này biết tới, nàng đối với Mộc Tú nói, "Liên như vậy mấy bàn a?" Cũng không trách Mộc Tiểu Thụ hỏi như vậy, ở Mộc Tiểu Thụ lần đầu tiên đi tiệm cơm ăn cơm khi, khi đó tiệm cơm đã sớm mọc lên như nấm, thôn đầu khai tiệm cơm đều phải so hiện tại tiệm cơm nhìn khí phái. Liên hách đầu bếp một cái đầu bếp, lại đại cũng lo liệu không hết quá nhiều việc a. Trong phòng địa phương cũng liền ít như vậy, chờ về sau sinh ý hảo, lại mở rộng quy mô thì tốt rồi. Mục Tú cùng Mục Tiểu Thụ nói chuyện phiếm lên. "Như thế nào lâu như vậy a, tốc độ này quá chậm đi." Mục Tiểu Thụ chờ có chút không kiên nhẫn. Mục Tú cũng cảm thấy thời gian lâu lắm, nàng đứng lên liền tính toán đi sau bếp xem một chút, không nghi tới, nàng mới vừa đứng dậy, liền nghe được bên ngoài truyền đến một câu làm hai chị em đều sửng sốt nghe âm. Chương 319 gặp được lão người quen. Yến Nhi, nhà này tiệm cơm hương vị thực không tồi, hôm nay mang ngươi tới nếm thử. Lý Hương Trí đối với bên người từ hiến ân cần nói. "Dự Tân tiệm cơm." Từ Hiến nhìn chiêu bài thì thầm. "Đúng vậy, nơi này hương vị thực không tồi, đặc biệt là cá, kia tư vị tuyệt, ta ăn một lần sau liền nhớ mãi không quên, nghĩ như thế nào cũng muốn mang ngươi tới nếm thử." Lý Hương Trí ngự khí là xưa nay chưa từng có Ô Như. Ngươi đối ta thật tốt." Từ Hiên khẽ thùng cười, nhưng là trong lòng lại là hừ lạnh một tiếng. Từ Hiên là huyện thành xưởng dệt công nhân viên chức, từ nhỏ sinh hoạt ở huyện thành. Này duyệt Tân tiệm cơm mới vừa khai trương nàng liền tới qua, hương vị tuy rằng không tồi nhưng cũng không lý Hưng Chí nói khoa trương như vậy. Lý Hưng Chí thật là chưa hiểu việc đời, loại mùi vị này cũng còn nhớ mãi không quên. Nếu không phải bởi vì Lý Hưng Chí như vậy không kiến thức, nàng cũng không dễ dàng như vậy đem hắn lừa tới tay. bằng không chỉ bằng nàng ở cái này tiểu huyện thành thanh danh, có thể gả cho ai a. Nếu không phải Từ Hiến đã 32 tuổi, còn mang theo một cái nữ nhi, nàng cũng chướng mắt Lý Hưng Trí, bất quá nói trở về, Lý Hưng Trí tuy rằng là cái đồ nhà quê, nhưng mà lớn lên còn tính không kém, cũng có thể nói sẽ nói lúng nàng vui vẻ. Chính yếu chính là Lý Hưng Trí so nàng còn nhỏ thượng 5 tuổi, cùng hắn ở bên nhau, Từ Hiến cảm thấy chính mình đều trở nên tuổi trẻ rất nhiều. Ta không đối với ngươi hảo, đối ai hảo đâu?" Lý Hưng Chí nhìn đến Từ Yến che miệng túi đầu thẹn thùng cười bộ dáng, không khỏi tâm hoa nộ phóng lên. Hai người nói cùng nhau bước vào duyệt tân tiệm cơm. "Lão bản nương, tới khách nhân." Lý Hưng Chí nhìn tiệm cơm chỉ có hai cái khách nhân có bọn họ ngồi ở, không có nhìn đến Lưu Tuyết nữ, hắn vì thế gân cổ lên hô. Mục Tú cùng Mục Tiểu Thụ đều là thân mình cứng đờ, hai người cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái. Đều không có xoay người. Tới tới. Lưu tuyết nữ nghe được bên ngoài có thanh âm chuyển đến. Lập tức từ phòng bếp ra tới. Muốn ăn điểm như gì? Lưu tuyết nữ đi đến hai người bên người. Trên mặt tươi cười hỏi. Này thái độ so mố doanh khách sạn lớn không biết hảo đi nơi nào. Hấp cá. Một mâm thịt khô cá. Khoai tây ti. Hai chén cơm. Lý hương trí liền điểm bà cái đồ ăn. Lý hương trí lúc này đối với tử yến lại cười nói. Chia hấp cá cùng thịt khô cá chính là nơi này chiêu bài đồ ăn, hai ta liền này ba cái đồ ăn là đủ rồi, ngươi như vậy gầy, điểm quá nhiều cũng ăn không hết. Lưu tuyết nữ nghe được Lý Hưng Chí nói như vậy, nàng đôi mắt không khỏi bất an nghiêng nhìn một chút một tú cùng một tiểu thụ, nhìn nàng hai sắc mặt như thường, lúc này mới xác định đồ ăn về sau liền đi sau bếp. Ơn, không thể phô trương lãng phí, đủ ăn là được. Từ yến trong lòng mắt trận trắng, sau đó ngoan ngoan nói tiếp. Ca liền biết, ngươi nhất sẽ ở nhà sinh hoạt người, ngươi là không biết à, ta. ta phía trước không cần nữ nhân kia, mỗi ngày nhiều lãng phí, nhà ta điều kiện là hảo, ta cũng có thể kiếm chút tiền, chính là này cũng không thể không hề tiết chế a, mỗi ngày chính là ăn ăn năn uống, uống uống, béo té ngã heo giống nhau, một chút nữ nhân bộ dáng đều không có, ta liền thưởng thức ngươi làm như vậy sự có độ người. Lý Hưng Chí khen từ hiến đồng thời còn không quên giẫm một phen mục tiểu thụ. Nữ nhân đều là ái tương đối Từ Yến nghe được Lý Hương Trí Chí khen chính mình so Mục Tiểu Thủ Cường, nàng không khỏi tới hứng thú, nàng rụt rè cười nói: "Kia thật là ủy khuất ngươi, ta sẽ không cho phép chính mình biến thành như vậy, bất quá còn hảo ngươi cùng nàng tách ra, bằng không mỗi ngày đối với một đầu heo." Lịch Sắc rất thống khổ. "Yến Nhi, ta liền thích ngươi như vậy hài hước đáng yêu." Lý Hương Trí cười ha ha lên. Mục Tiểu Thủ khí cả người phát run, nàng đang muốn chụp bản dựng lên ghi, đột nhiên lại nghe được Từ Yến nói: Lý Hổ đứa nhỏ này ta nhưng thật ra rất thích, chỉ là nhà ta Thiến Thiến là cái nữ hải, về sau lớn không hảo ở chung, ngươi nếu là quyết định, kia Lý Hổ liền không thể mang lại đây. Đó là tự nhiên, nói câu không nên lời nói, hổ tử bộ dáng tính tình đều tùy mẹ hắn, ta cũng không nghĩ đặt ở bên người, mỗi lần nhìn đến hắn trong lòng luôn là không thoải mái, liền đem hắn quăng cho ta cha mẹ có khẩu cơm ăn là được, chúng ta việc này nếu là thành Ta tuyệt đối đem thiên thiên trở thành thần khuê nữ giống nhau đâu, chờ đến chúng ta tái sinh một cái cùng ngươi giống nhau mỹ nhi tử, xem ta không đem ta nhi tử sủng đến bầu trời đi." Lý Hưng Chí nói tới đây nhìn Từ Hiến hiểu ý cười. Chán ghét Từ Hiến che miệng cười duỗi tay đánh một chút Lý Hưng Chí bả vai. Đang ở Lý Hưng Chí cùng Từ Hiến liêu vui vẻ khi, dâm một tiếng tiếng nước chảy, Lý Hưng Chí trên mặt bị bát vẻ mặt thủy. "Ngươi làm gì vậy?" Từ Hiến nhìn trước mắt một tiểu thụ Biểu tình ngạc nhiên hỏi: "Ngươi là ngươi?" Lý Hưng Chí dùng tay lau một bên mặt, đem đôi mắt thượng thủy cấp lau đi, nhìn đến bắt chính mình vẻ mặt thủy mục tiểu thụ, không khỏi kinh sợ. "Này, người này như thế nào lớn lên như vậy giống tuổi trẻ khi mục tiểu thụ?" "Không đúng, này năm gần đây nhẹ khi mục tiểu thụ còn muốn tuấn thiếu." "Các ngươi nhận thức?" Từ Yến nghe được Lý Hưng Chí nói sau có chút nghi hoặc hỏi. "Nhận thức?" đa chính là hắn trong miệng nói béo giống heo hổ tử lương, không biết đại tỷ như thế nào xưng hô. Mục tiểu thụ nhìn chằm chằm tư hiến hai mắt nói, Mục tiểu thụ vốn dĩ liền tuổi trẻ, trước mắt cũng mới 22 tuổi mà thôi, đứng là hoa giống nhau tuổi tác, liền tính là phía trước Báo Kinh Phong xương nhìn lão tướng, trải qua mấy ngày nay điều dưỡng, đã sớm lại khôi phục cùng lại cùng hoa giống nhau. Hiện tại Mục tiểu thụ so với Lý Hưng Chí nương nhìn đến nàng khi, lại là thủy linh rất nhiều. Này nhìn qua, nói là 17, 18 tuổi đều có người tin tưởng. Từ Hiên lại như thế nào cũng là hơn 30 tuổi, liền tính là bảo dưỡng thích đáng, bất đắc dĩ 5 tháng không buông tha người, cùng Mục Tiểu Thụ đứng chung một chỗ, vẫn là kém, khỏi không ít. Từ Hiên nghe được Mục Tiểu Thụ kêu chính mình đại tỷ, lại nhìn đến trước mặt Mục Tiểu Thụ mặt nếu đào hoa, hai mắt linh động, thân hình cùng thủy hành giống nhau đĩnh bạt, nàng trong nháy mắt trong lòng toát ra tới tự biết xấu hổ này bốn chữ. Ngươi Ngươi như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này? Lý Hưng Chí vốn đang không xác định, nhưng là nghe được Mục Tiểu Thụ chính mình thừa nhận, lại nhìn đến Mục Tiểu Thụ bên người Mục Tú, Lý Hưng Chí lúc này mới tin tưởng, cái này Tuấn Tiếu làm người vô pháp nhìn thẳng nữ nhân chính là Mục Tiểu Thụ. Cái gì a? Tỷ của ta vẫn luôn chính là như vậy, rõ ràng là ngươi không xứng với tỷ của ta, còn muốn ở bên ngoài bố trí tỷ của ta không phải là một người nam nhân. Liên nhà mình tức phụ ăn nhiều một chút nhi đều phải so đo, thật là ghê tởm, còn có, rõ ràng là tỷ của ta chướng mắt ngươi không cần ngươi, thiếu hướng chính mình trên mặt tiếp vàng, liền xem ngươi này tính tình, cho ta tỷ sách dày đều không sướng. Mộ Tu dùng ánh mắt trên dưới nhìn lướt qua Lý Hưng Chí, phảng phất đang xem một đống rác rưởi dường như. Lý Hưng Chí khí sắc mặt xanh mét, hắn thật vất vả thông qua trong thành khẩu thịt các bằng hữu giới thiệu Lúc này mới đáp thượng Từ Hiến cái này trong thành chính thức công, còn đồng ý làm tới cửa con rể, rán nhiều ít gương mặt tươi cười cùng ân cần lúc này mới đổi Từ Hiến gật đầu đồng ý. Chính là trước mắt, lại ở Từ Hiến trước mặt bị Mục tiểu thụ Mục Tú như thế làm thấp đi. Nếu Từ Hiến lúc này đổi ý, kia chẳng phải là uổng phí lâu như vậy công phu. Chương 320 gặp được Lý Hưng Trí. Ngươi, ngươi nói bậy, liền ngươi bộ dáng này Ai Lý Hương Trí vốn dĩ tưởng nói một tiểu thụ bộ dáng này ai mắt bị mù mới có thể thích, chính là đối mặt một tiểu thụ này Phúc rõ ràng không xấu còn thật xinh đẹp bộ dạng, hắn có chút mắc kẹt. Yến Nhi, ngươi đừng nghe các nàng nói bậy, nhà nàng lúc trước thăm nhà ta xính lễ, nghĩ mọi cách cũng muốn gả cho ta, sau lại càng ngày càng thăm, không ngừng hỏi nhà ta đòi tiền, không cho liền đánh ta cha mẹ Lý Hương Trí đổi lại một bộ đáng thương hề hề bộ dáng đối tử Diệm nói. Sau khi nói xong, Lý Hưng Chí lại mặt hướng một tiểu thụ lời lẽ chính đang nói, "Ta vốn đang nhớ chúng ta phía trước còn có hại tử tình cảm, sợ nói ra đối với ngươi đối hại tử thanh danh không tốt, rốt cuộc ngươi cũng là hổ tử mẹ ruột, nhưng là trước mắt nếu các ngươi vô tình, đừng nói ta vô nghĩa." Ta liền nói các nàng hai cái nông thôn tới nữ hải, như thế nào có tiền khai cửa hàng, nguyên lai like đều là dựa vào lửa nam nhân lửa tôi a. Lưu Tuyết nữ ở bên trong trong phòng bếp Lỗ Thái dựng cao cao, chính hứng thú bừng bừng nghe, sau khi nghe xong còn xoay người đối đang ở xào rau hách đầu bếp nói thầm nói: "Lửa nam nhân? Như thế nào lửa a?" Hách Trinh có chút nghi hoặc hỏi: "Như thế nào lửa?" "Còn không phải là. Ngươi hỏi cái gì hỏi? Đây là đứng đắn nữ hải lời nói sao? Ngươi sự tình làm xong không? Chạy nhanh đi trong viện rửa rau đi, thật là không biết xấu hổ." Lưu Tuyết nữ bỗng nhiên phản ứng lại đây, Nàng đối với Hách Trinh nghiêm khắc nói: "Hách Trinh năm nay mới vừa mãn 18 tuổi, còn chưa nói nhà chồng, trước mắt hỏi cái này, loại lời nói đích xác thực không thích hợp." Hách Trinh nghe được Lưu Tuyết nữ trách cứ, nàng ủy khuất miệng phiết phiết, tay vung liền từ phòng bếp cửa sau đi đến sân. "Nay quan hải tử chuyện gì, còn không phải ngươi mở đầu?" Hách đầu bếp một bên xào rau, một bên bất mãn nhìn nhìn Lưu Tuyết nữ. Lưu Tuyết nữ lý đều lười đến phản ứng Hách đầu bếp. Nàng tiếp tục lộ thai dựng thẳng lên tới, tiếp tục chuyên tâm nghe trong phòng động tĩnh. Nhà ta ham nhà ngươi sính lễ. Vị này đại tỷ, ngươi quay đầu lại đi hỏi thăm hỏi thăm, nhà hắn tình huống như thế nào, nhà ta tình huống như thế nào, dùng đến đi thăm nhà ngươi về điểm này nhi phá gia sản. Mục túi phản bác lên một chút tâm lý gánh nặng cũng chưa, vốn dĩ mục tiểu thủ gả cho Lý Lương Trí cũng là vì lưu yêu muội cùng Lưu Ngọc Mai tính kế, không phải mục thủy cùng Chu Thủy Liên ham sính lễ. Hơn nữa hiện tại mục thủy ra ra cảnh đích xác so lý lương trí ra cường gấp mấy trăm lần. Từ Hiến có chút hồ nghi đánh giá một chút mục tiểu thủ cùng một tú, vừa vặn hôm nay bởi vì một nhà muốn vào thành đi dạo phố, cho nên hôm nay ra tới, mục ra trên dưới đều xuyên chính là tương đối tốt quần áo, này đó quần áo đều là mục tú từ không gian nhặt ra tới không đục lỗ lại vừa thấy chính là trên thị trường không có quần áo. Mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, mọi người đều là thích xem người hạ đồ ăn. ra cửa bên ngoài, xuyên tốt một chút, sẽ không bị người xem nhẹ. Tư Hiến là sờ rệt, đối với vài dệt tân khoản quần áo đều có thể trước hết nhận thức, chính là nàng trước mắt nhìn kỹ, chỉ thấy như vậy lanh thời tiết, hai tỉ muội lại là xuyên hơi mỏng một tầng như là trường áo đông rồi lại so áo đông mỏng trường quần áo, có vẻ toàn thân một chút đều không ngậm ạ, này tài chất nhìn có chút giống không thấm nước mà liệu, nhưng là loại này nguyên liệu có thể sử dụng tới làm quần áo sao? Tư Hiến nhìn một hồi phát hiện Loại này hình thức cùng tài chất quần áo, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, tuy rằng nhìn không ra tới là cái gì, nhưng là loại này quần áo khẳng định sẽ không tiên nghi. Nguyên Lai like Mộc Tú nhìn Thiên Lãnh, liền lấy ra tới đều là một ít đợi sau làm giá đặc biệt hình thức lão khí áo lông vũ, màu đen cùng màu xanh biển nhan sắc nhất mại dơ cùng kinh xuyên, Mộc Tú bị rất nhiều, nàng lấy ra tới một người một kiện, nói dối là từ tỉnh thành mang về tới. Đại gia cũng thói quen nàng từ tỉnh thành mang hiếm lạ đồ vật trở về, cho nên Mục tiểu thủ cũng chưa nghi ngờ. Hảo Long Vũ ở ngay lúc này vẫn là hiếm lạ vật phẩm, đặc biệt tại đây loại tiểu huyện thành, phòng trưng Mục Tú cùng Mục tiểu thảo vẫn là đầu một phần xuyên áo Long Vũ. Lý Hưng Chí lúc này còn không biết Mục Tú gia sớm cùng trước kia không giống nhau, hắn một chút cũng không trở giận, ngược lại cười ha ha hai tiếng còn nói thêm, liên nhà ngươi kia nghèo rách nát dạng, còn dám cùng ta so. Thật là cười chết người. Tư Hiến nghe được Lý Hương Trí nói xong, nhưng thật ra trong lòng vui vẻ, lúc ấy giới thiệu người ta nói Lý Hương Trí tuy là nông thôn, nhưng là trong nhà điều kiện lại là số 1 số 2, lại còn có ở trong thôn có công tác, thường xuyên tới huyện thành học tập, về sau tiền đồ không thể hạ lượng. Mấy ngày nay tới giờ, hắn cùng chính mình ra tới cũng là hảo phóng thực, so rất nhiều trong thành những cái đó tưởng cùng nàng ở chung người đều phải hảo phóng. Cho nên từ hiến lúc này mới coi trọng lý hứng chí. Ở chung một đoạn thời gian sau, cảm thấy người này tuổi trẻ lực tráng lớn lên lại xoái, miệng biết ăn nói, đặc biệt sẽ hống người vui vẻ, chính yêu hắn còn đồng ý làm tới cửa con rể, cái này làm cho Từ Hiến càng là cảm thấy người này đối chính mình là thiệt tình từ lòng. Cho nên nông thôn hộ khẩu liền nông thôn hộ khẩu đi, lúc này nhìn đến hắn phía trước không cần lao bà lớn lên như vậy Tuấn thiếu, nhìn điều kiện cũng không tồi. Như vậy ở Lý Hương Trí trong mắt vẫn là rách nát, rạo, còn so ra kém nhà hắn, kia cái này Lý Hương Trí trong nhà điều kiện đến thật tốt ta, nàng không chuẩn thật đúng là nhạt được bảo. Tiểu Trí, ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, này hai người hoa hòe loẻo loẻn, nhìn liền không giống cái gì hảo cô nương. Đúng rồi, vị này gọi là gì cây nhỏ đi, cảm ơn ngươi từ bỏ tiểu Trí, bằng không ta cũng ngộ không đến tốt như vậy nam nhân. Từ Hiên Ôn Nu nói Từ hiến nói tức khắc làm lý hương trí ánh mắt sáng lên, mà một tú cùng một tiểu thụ tắc đều bị từ hiến nói lôi ở. Ta không biết các ngươi là bởi vì cái gì nguyên nhân không ở cùng nhau, chính là ta hiểu biết tiểu trí, hắn lại ôn nhu lại săn sóc, các ngươi quá không đi xuống khẳng định là ngươi có nguyên nhân từ hiến lại nhu nhu nói. Ngươi biết hắn một tiểu thụ không nghĩ lý hương trí lại thai hòa người, nhịn không được nói. Ta không muốn nghe, thì ngươi tự trọng, hay chúng ta cảm tình thực hảo. Lập tức liền phải kết hôn, cho nên ngươi liền hết hy vọng đi." Từ Hiến đánh gãy một tiểu thụ nói, sau đó vẻ mặt thâm tình nhìn về phía Lý Hương Trí. Lý Hương Trí cảm động rối tinh rối mù, hắn đối với Từ Hiến kiên định nói: "Yến Nhi, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi, ai đều đừng nghĩ thay thế được ngươi, từ nay về sau, ta Lý Hương Trí đối với ngươi nhất sinh nhất thế hảo." Hai người sau khi nói xong, lẫn nhau đối diện cười, lẫn nhau trong mắt đều là đối phương. Đặc biệt là từ hiến đã bà thiếp trung niên, còn học tiểu cô nương vẻ mặt thẹn thùng, bộ dáng này cùng vừa rồi lời nói, làm Mục Tú bằng trực giác liền cảm thấy nữ nhân này cũng không phải cái gì người tốt. Mục tiểu thủ còn tính toán nói cái gì, Mục Tú lại là cả người nổi da gà đều ra tới, Mục Tú kéo một phen Mục tiểu thụ, sau đó hướng về phía phòng trong hô, "Lao bản nương, chúng ta đồ ăn còn không, có hảo sao?" "Hảo hảo." Lưu Tuyết Nữ vốn tưởng rằng sẽ đánh lên tới, Không nghĩ tới lại bị này hai người nói ghê tởm một phen, nàng nghe được một tú thanh âm, chạy nhanh lấy thượng đã trang tốt hộp đồ ăn, từ sau bếp đi ra. Đây là chúng ta trong tiệm làm tốt đồ ăn, đều cho ngươi trang hảo, mâm các ngươi liền trước cầm dùng, dùng xong nhớ rõ còn trở về, này tổng cộng là 20 đồng tiền. Lưu Tuyết nữ đem trang tràn đầy hộp đồ ăn đưa cho một tú. "Hành, chúng ta đây đi rồi." Một tú lấy ra hai chương đại đoàn kết đưa cho Lưu Tuyết nữ. Nhắc tới hộp đồ ăn, lôi kéo một tiểu thụ liền đi ra ngoài. Chương 321 xứng đôi. Nhìn hai người đã đi xa, Lưu Tuyết Nữ đem lý hương chí điểm đồ ăn bưng đi lên, sau đó làm bộ lơ đang nói, ta vẫn luôn liền kỳ quái, này hai lần trước tới cây xe đạp, ta nhìn cái kia muội muội kêu Mục Tú còn mang đồng hồ, vừa rồi còn nói ở huyện thành khai cái bán ăn vật cửa hàng đâu, ta liền nói như thế nào như vậy có tiền, nguyên lai like đều là tử. Lai ai, cũng không phải là ta lúc ấy quá tuổi trẻ, cho nên trước kia sự đều không cần đề ra, không nghĩ tới ta làm nhiều như vậy, cuối cùng Lý Hương Trí nghe xong Lưu Tuyết Nữ nói sau, trong lòng dị thường khiếp sợ, này mục gia khi nào như vậy có tiền, hắn trở về đến hảo hảo hỏi thăm hạ, bất quá hắn trong lòng như vậy nghĩ, trên mặt lại là vẻ mặt phiền muộn thở dài nói: "Thật là quá những khí, như vậy nhiều tiền đi uy đi điều cầu cũng biết đối người lắc lắc cái đuôi." Cảm nàng như thế nào đối với ngươi, không biết tốt xấu." Từ Hiên tâm nháy mắt liền đau lên, Lý Hưng Chí phải bị lừa đi rồi bao nhiêu tiền a? "Này tiền muốn gì đều hẳn là nàng." "Không có việc gì, Yến Nhi, về sau ta hết thảy đều là của ngươi, chúng ta hảo hảo sinh hoạt là được." Lý Hưng Chí nói xong gắp một chiếc đúa thịt cá phóng tới Từ Hiên trong chén, "Yến Nhi, ngươi nếm thử, này mang cá thịt nhất nộn tốt nhất ăn." "Ngươi đối ta thật tốt." Từ hiến lại là túi đầu thẹn thùng cười, lưu tuyết nữ nhìn từ hiến cùng chính mình số tuổi không sai biệt lắm, còn bày ra như vậy tư thái, nặng có chút chịu không nổi run lập cập. Vừa vặn lúc này lại tới nữa tân khách nhân, lưu tuyết nữ chạy nhanh đi chiêu đái tân khách nhân. Từ hiến trong miệng cắn thịt cá, cảm thấy vào miệng là tan, này cá hương vị quả thực không tồi, cùng phía trước chính mình ăn ngon giống hương vị không giống nhau. Ăn ngon sao? Lý hương trí hỏi. Vẫn là ngươi kiến thức rộng rãi, này cá là ta ăn qua ăn ngon nhất." Tư Yến tự đáy lòng khen nói, nàng liên tưởng đến chính mình phía trước đối lý Hưng Chí thái độ, không khỏi còn có chút nghĩ mà sợ, nhất định phải chạy nhanh cùng hắn đem hôn sự sớm chút làm, bằng không hiện giờ như vậy lại ngốc lại tiền nhiều người không hảo gặp. "Tức chết ta. Ngươi vừa rồi làm gì ngăn đón ta, thật là quá nhưng khí." Mục tiểu thụ buồn bực vừa đi vừa nói chuyện. "Có cái gì nhưng khí, cho căn chúng ta?" Chẳng lẽ chúng ta còn đi cắn cẩu? Ngươi xem vừa rồi Lý Hưng Chí bên người nữ nhân kia, ánh mắt nhấp nháy, một phen số tuổi còn học tiểu cô nương giống nhau, nói chuyện cố ý giả bộ một bộ nũng nịu bộ dáng, ngươi không cảm thấy nàng giống một người? Mục Tú đi ở Mục Tiểu Thụ bên người, nghiêng đầu nhìn về phía Mục Tiểu Thụ hỏi: "Bạch quả phụ?" Mục Tiểu Thụ bị Mục Tú vừa nhắc nhở, lập tức trong đầu dần hiện ra người này ra tới. "Đúng. Ngươi nói giống không giống?" Mục Tú xem Mục Tiểu Thụ đáp đúng, không khỏi vỗ tay cười nói: "Ha ha, thật đúng là rỗng. Ngươi xem hai người nói chuyện giọng còn có cái kia tư thế." Mục Tiểu Thụ nghĩ đến vừa rồi Từ Hiến đắn đo tay tư thế cùng với nói chuyện ngữ khí, càng nghĩ càng cảm thấy hai người quá giống. Cho nên nếu hai người nếu đều nguyện ý, chúng ta còn nói cái gì đâu, ngươi nói càng nhiều, nhân gia còn cảm thấy ngươi đối hắn còn có cảm tình, cho nên cản trở bọn họ đâu? Ta xem hai người bọn họ rất xứng đôi, chúc bọn họ sớm ngày ở bên nhau." Mục Tú cười nói. "Phi, ta nhìn đến hắn liền ghê tởm, Mục tiểu thụ nghĩ đến Lý Hưng Chí, lại là một trận ác hàn. Ghê tởm đều không cần ghê tởm, hắn hiện tại đối chúng ta tới nói chính là một ngoại nhân, càng ít liên lụy càng tốt, bằng không loại này thuốc cao bôi trên da chó, nếu là đã biết chúng ta hiện tại nhợt tự há quá, chó má thuốc dán giống nhau cuốn lên tới, kia mới là làm người phiền đâu." Tú, ngươi nói quá đúng, ngươi này đầu nhỏ trang cái gì, có văn hóa chính là không giống nhau, xem sự tình đều so với ta xem xa, hắn nếu là dám lại đây triền chúng ta, xem ta không đánh gãy hắn chân. Mục tiểu thụ tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Mục Tú không khỏi lắc lắc đầu, loại người này, đánh gãy chân không chuẩn còn phải bị ngoa đâu. Bất quá trước mắt Lý Hương Trí lập tức khả năng muốn kết hôn, phòng trường cũng sẽ không lại có liên quan. Hai người mang theo đồ ăn về tới trong tiệm, chỉ thấy mấy người đều ở khí thế ngất trời quét dọn vệ sinh. Những cái đó phòng theo mỗi lương phẩm ăn vật pha lê ô rung, bị Trần Húc Huy sát đến sạch sẽ sáng ngời cùng không có pha lê dường như. Chu Thủy Liên cùng Mộc Thủy thì tại hậu viện dọn dẹp phòng cùng sân. Lý Phán Đệ còn lại là ngoan ngoãn thủ Mộc Tiểu Hoa, không cho nàng té ngã. Chúng ta đã trở lại, mau tới ăn cơm đi. Mộc Tú tiếp đón đại gia cùng nhau ngồi vào phòng khách cái bàn trước. Sau đó đem hộp đồ ăn đồ ăn giống nhau giống nhau mang sang tới. Mọi người đều xong tới, mục tiểu thủ còn lại là đi phòng bếp lấy ra tần chén thuốc, nhất nhất dọn xong. Này hương vị cũng không tệ lắm. Mục Thủy nếm một ngụm sườn heo chua ngọt, gật gật đầu. Người đây là nói lả, ăn gì đều ăn ngon, này hương vị nào có nhà ta tú làm ăn ngon. Chu Thủy Liên cũng gắp một ngụm, ăn xong phản bác nói, ta cũng cảm thấy mục tú làm càng tốt ăn. Trần Húc Huy ngay sau đó nói: "Tú, thật không bằng chúng ta cũng khai cái tiệm cơm, ngươi xem liền này vài món thức ăn, phí tổn mỗi bao nhiêu tiền, này làm thành thành phẩm giá cả phiên vài lần, nhân ra mấy ngày thu vào, phòng trừng trên đỉnh chúng ta trên mặt đất bảo một năm." Mục Tiểu Thụ nhìn đến trên bàn liền bãi này vài món thức ăn, tính tính giá cả, không khỏi cứng lưỡi nói: "Chờ quay đầu lại nhìn xem ta tiểu gì hoặc là tiểu dưỡng ai có thể hành, bằng không ta đi trường học đọc sách." ai tới làm đầu bếp. Mục Tú tính toán quá xong năm muốn đi trường học đọc sách. Tú, ngươi đều hiểu nhiều như vậy, còn đọc cái gì thư a? Đọc sách nào có làm buồn bán kiếm tiền mau. Nữ Hải tử ra ra, sớm muộn gì đều là phải gả người, đọc như vậy nhiều thư cũng không có gì dùng. Chu Thủy Liên trước kia cảm thấy thua thiệt Mục Tú cùng một tiểu thụ, bởi vì không làm các nàng đọc sách, chính là trước mắt Mục Tú rõ ràng đã rất lợi hại, còn không bằng ở nhà hảo hảo kiếm tiền. Nương, ngươi kia lão quan niệm phải sửa lại, ai nói nữ hài tử phải gả ngươi liền không cần đọc sách. Phu nữ có thể đỉnh lửa bầu trời, về sau à, nhà chúng ta mong đệ cùng tiểu hoa đều phải đi đọc sách, còn muốn đọc thực hảo, trên đời này a chỉ có chính mình có bản lĩnh, kia mới có thể sống được có năm chắc." Mục Tú phản bác Chu thủy liên nói, "Chính là, tú về sau là phải làm sinh viên người, không phải thủ nồi chén bậy bếp." Chờ tiểu gì tiểu dưỡng tới, Tu sẽ dạy cho bọn họ có thể làm liền làm, làm không hảo phải hảo hảo làm ăn vật sinh ý. Mục tiểu thủ qua đời trước, đại học còn không có khoe chiêu, còn không có xuất hiện mãn đường cái đều là sinh viên tình huống, nàng là kiến thức quá lớn học sinh là nhiều chịu người tôn trọng, cho nên Mục tiểu thụ vẫn là thực duy trì Mục Tú đi đọc sách. Hanh hanh hành, ta nói bất quá các ngươi hai cái, nhanh ăn cơm đi. Tú, ngươi nói chúng ta nếu là thật khai tiệm cơm Bên kia duyệt tân tiệm cơm lão bản nương có thể hay không không cao hứng a. Mục tiểu thủ An Nan bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này. Kia có cái gì không cao hứng, chẳng lẽ này huyện thành chỉ cho phép nàng một nhà mở tiệm cơm? Ta xem duyệt tân tiệm cơm lão bản nương người cũng không tệ lắm, hẳn là không như vậy lòng dạ hay hỏi. Mục Tú nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, rốt cuộc nàng vị trí thời đại đó là một khoản bạo phẩm xuất hiện, lập tức liền có vô số giống nhau bạo khoản xuất hiện liên đại. Mọi người đều là vì kiếm tiền, đến nơi kiếm được kiếm không đến, đó chính là các bằng bản lĩnh. Chương 322 con thỏ. Mấy người quét tước xong vệ sinh cơm nước xong, đem mâm còn hồi duyệt tân tiệm cơm sau, liền ở huyện thành khắp nơi đi dạo. Huyện thành hảo ngoạn ăn ngon so trong thôn chợ thượng nhiều không ít, Lý Phán đệ đôi mắt đều xem bất quá tới, Chu Thủy Liên cùng Mộc Thủy cũng là kinh ngạc cảm thán liên tục, hai người sống đến mấy chục tuổi. tới huyện thành số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôi hôi tới cũng đều là tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, càng đừng nói dạo này đó yêu cầu tiêu tiền địa phương, hai người thật là nhìn cái gì đều cảm thấy hiếm lạ. Cuối cùng mua chút gia vị, đùng, lại cấp Lý Phán đẻ mua chút tạc trái cây linh tinh đồ ăn vặt, Chu Thủy Liên lại quá tiêu tiền, liền thúc dục phải về nhà. Mộc Tú nói không cần đau lòng tiền, tùy tiền mua. chính là mấy người lại đều là không chịu lại dạo đi xuống, cuối cùng Mục Tú chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý đi trở về. Đả Mạt đã vượt qua nguyên án, Chu Thủy Liên cùng Mục Tiểu Thụ đang ở cấp tiểu hoa cùng Lý Phán đệ cắt may quần áo mới, các nạn nhân đều có áo lông vũ, chính là Mục Tú trong không gian mặt không cũng có tiểu hài tử áo lông vũ, chỉ có thể một lần nữa làm. Này máy may thật là hảo sự, so cầm kim chỉ phụng lên bất việc nhiều. Chu Thủy Liên giẫm lên máy may cảm thán nói: Chờ lần sau đi huyện thành, lại mua điểm ni đồng, lại cho các nàng hai cái làm mấy cái quần đông. Mục tiểu thủ cầm kim chỉ ở đóng đế giày, còn vừa vải dệt, lại cho đại gia đều làm chiếc mũ. Chu thủy liên nhìn bên cạnh đã tích góp không ít vài vụn nói, nay quần áo nếu là hơn nữa cái áo cổ áo, liền càng ấm áp. Mục tiểu thủ vứt quần áo mới, cảm giác cổ áo vẫn là có điểm gió lùa. Nay đơn giản, nhà ta dưỡng như vậy nhiều con thỏ, Long Thỏ vừa lúc có thể làm mao lẫm, khăn quần cổ, mũ, ta đi thỏ lều đi xem một chút Mộc Tú cảm thấy một tiểu thụ đề nghị thực không tồi, nàng đứng lên, phủ thêm đại áo đông, về phía sau mặt đi đến. Bị Chu Thủy Liên Thu lưu Trần Đại gia cùng Trần Đại nương đều là cần mất người, ở nhà dưỡng chút thời gian, trên mặt đều mọc ra thịt, mặc kệ là đi đường vẫn là làm việc, thoạt nhìn đều tràn ngập tinh thần. Lúc trước Mộc Tú ngại con thỏ hương vị đại, không có dưỡng ở trong sơn. Mà lại ở trần húp huy phòng sau che lại cái thỏ lều, ngày thường lâu lâu đi quét tước, vừa mới bắt đầu dưỡng thỏ hoàng, mục tú vẫn là kinh nghiệm không đủ, tuy rằng con thỏ năng lực sinh sản cường, chính là giai đoạn trước vài lần không biết nơi nào dưỡng không đúng, rất là đã chết một ít con thỏ, va va đập đập dưỡng đến bây giờ, lúc này mới thâm rõ như thế nào đi dưỡng. Cũng may con thỏ 1 tháng có thể sinh một toa, một toa có thể sinh 6 đến 10 chỉ, trải qua này mấy tháng tỉ mỉ chăm nuôi, Thỏ Lều đã có 100 nhiều con thỏ. Nay đó con thỏ vừa vặn có thể chờ tiệm ăn vật khai trương sau làm cay rát thỏ đầu cùng lẫnh ăn thì thỏ. Nay đó con thỏ ở Trần Đại Gia Trần Đại Nương tới lúc sau, dưỡng càng tốt. Hai vợ chồng gia không chỉ có đem thỏ Lều quét tước sạch sẽ, còn đem lớn lớn bé bé bé con thỏ tách ra. Trần Đại Gia, giúp ta bắt ba con con thỏ, hôm nay ta phải làm con thỏ thịt. Mục Tú đi vào thỏ Lều, nhìn đến Trần Đại Gia đang ở bên trong quét tước. Mở miệng nói: "Hảo, ta bắt ba con nhất phỉ." Trần Đại Gia sang sầm nói, tiếp theo chính là thỏ lều truyền đến một trận hỗn độn thanh âm, chỉ chốc lát sau, Trần Đại Gia trên tay xách theo ba con con thỏ đi ra. Chỉ thấy kia ba con con thỏ tam cánh miệng không ngừng tích tích, không biết là bởi vì sợ hãi, vẫn là tò mò, chúng nó thân mình tròn vo, nhìn qua rất phi, chân sau không ngừng đặng, muốn tránh thoát Trần Đại Gia tay. "Mộ Tú, ra đi đem con thỏ giết." Sau đó lại cho người đưa đi. Chân Đại gia nói: "Chân Đại gia, ngươi vẫn là giúp ta bắt được trong việc, làm Chân Đại ca xử lý đi. Này con thỏ da lông ta muốn làm cổ áo." "Ha ha ha, Mộ Tú, khách không dám nói, này lột thỏ da, thúc chế các loại gia thảo, kia chính là ta tuổi trẻ thời điểm ăn cơm tay nghề." Chân Đại gia tự hào nói. "Thật sự? Chân Đại gia, ngươi tuổi trẻ thời điểm là làm gì đó?" Mục Tú lòng hiếu kỳ bị câu lên. Trước kia, ta là gia cụ trong tiệm chuyên môn xử lý các loại da thảo sư phó, ngươi đại nương là giúp gia đình giàu có thêu hoa tú nương, làm một tay hảo thêu sống. Sau lại, nàng thấy ta xử lý da thảo hảo, còn riêng tìm tới tìm ta hỏi phương pháp. Chân đại gia trên mặt lộ ra hồi ức biểu tình. Sau một lát, chân đại gia nói tiếp, sau lại chính là các loại dung chuyển cùng chạy nạn, khi đó mỗi ngày liền nghĩ như thế nào tìm ăn. như thế nào nuôi sống hài tử, còn hảo mạng lớn, nhoáng lên liền sống đến tuổi này, thời gian thật là quá mau. Mục Tú trong lòng hiểu rõ, xem ra Trần Đại gia cùng Trần Đại nương cũng là lúc ấy có cảm tình, khó trách hai người thoạt nhìn so bình thường nông hộ nhân gia muốn biết lễ, nguyên lai like đều từng ở bên ngoài gặp qua việc đời. Giờ đây liền nhìn xem Trần Đại gia tay nghề như thế nào. Mục Tú cười nói, "Không thành vấn đề, giao cho ta." Lúc này ta trước đem con thỏ thịt lấy ra, con thỏ da lông yêu cầu xử lý mấy ngày, còn muốn một ít tài liệu. Không thành vấn đề, đều phải cái gì đâu. Ta làm Trần Đại Ca theo ngươi học tập học tập, ngươi có thể dạy dạy hắn sao? Mục tú chủ yếu nghĩ đến về sau con thỏ càng ngày càng nhiều, giết lúc sau, một người xử lý da thảo cũng xử lý không hết, Trần Húc Huy tuy rằng cũng sẽ một ít, nhưng là tay nghề vẫn là khiếm huyết. So ra kém Trần Đại gia loại này chuyên nghiệp làm cái này tưởng. Chỉ cần Húc Huy muốn học, ta bảo quản giáo hội, yêu cầu phèn chua cùng mật muối. Trần Đại gia vui tươi hớn hở nói: "Vậy nói như vậy định rồi, đợi chút ta trở về, khiến cho Trần Đại ca mang theo đồ vật lại đây tìm ngươi." Trần Đại gia nhanh nhẹn xách theo con thỏ, đi lu nước bên cạnh, từ giết đến luộc ra, quả thực là liền mạch lưu loát, thử mau, con thỏ thịt liền bỏ vào chậu. Mỗi con thỏ đại khái đều có gần 10 cân, ba con con thỏ liền sưng cốt, tràn đầy một đại chậu thịt. Ngươi có thể quả nhiên động sao? Trần Đại Gia đem con thỏ ra phóng tới một cái khác trong buồn, bưng con thỏ thịt đưa cho một tú. Yên tâm đi, ta sức lực lớn. Một tú tiếp nhận chậu, xoay người liền về phía trước viện đi đến. Về tới trong nhà, một tú đến áp giếng nước bên, đem thịt thỏ dùng thủy rửa sạch sẽ, để ở đâu nước động, xoa xoa tay. Lúc này mới đi Trần Húc Huy phòng cửa, nhẹ giọng hô, "Trần đại ca." "Sao?" Trần Húc Huy thênh nghiêm cùng với tiếng bước chân cùng nhau tới rồi trước cửa, ngay sau đó chính là mở cửa thênh nghiêm, tiếp theo Trần Húc Huy một chân liền bước ra ngoài cửa. "Mới vừa ta tìm Trần đại ra giết mấy con thỏ, Trần đại ra trước kia chính là làm này một hàng, ngươi đi theo nhìn xem đi." "Hảo, ta đây liền qua đi." Trần Húc Huy vào nhà đi đem áo bông lấy ra tới. Hiện giờ trong phòng suốt ngày đều thiêu dương đất, ngồi ở trong phòng, đều không cần xuyên hầu áo đông. Chờ đến Trần Húc Huy lại lần nữa ra tới, Mục Tú đem chuẩn bị tốt phèn chua cùng muối đưa cho hắn. Đây là Trần Đại Gia muốn, ngươi mang qua đi đi. Trần Húc Huy tiếp nhận đồ vật, liền đi mặt sau tìm Trần Đại Gia. Mục Tú đem để giáo tốt thịt thỏ lấy tiến phòng bếp, lấy ra tới một bộ phận trước cắt thành thịt thỏ đinh, nàng trước dùng bạch hồ tiêu, muối, rượu trắng quấy đều đặt ở bên cạnh bếp. Chương 323 chuẩn bị công tác. Một túi tiếp theo đem nồi thiêu nhiệt, ngã vào dầu cải, gia nhập hành kết, lát ngừng, tỏi khối, tạc ra mùi hương lúc sau đem hành gừng tỏi vỡ ra, lại đem thịt thỏ dùng một lần ngã vào trong nồi, lửa lớn tạc đến trở nên trắng, lại tiểu hỏa tạc đến kim hoàng sắc, vớt ra sở hữu thịt thỏ. Đáy nồi lưu một chút dầu, tiếp theo lại lần nữa thiêu nhiệt chảo dầu, đem tạc quá thịt thỏ dùng một lần ngã vào trong nồi. Hạ làm mưa tay, lão khương mặt cùng hoa tiêu, tiểu hỏa phiên xào lúc sau, gia nhập thủy. Thủy bao phủ đến thịt thỏ lúc sau lửa lớn nấu 10 phút lúc sau, nước canh thu nũng quân hỏa, để vào tiêu hương đậu phụ, phiên xào đều đều khởi nồi, lệnh ăn thỏ liền làm tốt, chờ đến phóng lạnh lúc sau, hương vị càng là nồng đậm, loại này đặc biệt thích hợp ra ngoài mang theo, lại phương tiện lại đỡ thèm. Một tú lại đem thỏ đầu xúc rửa sạch sẽ lúc sau, gia nhập hương khối hành kết muối tinh cùng rượu gia vị quá ít đều lúc sau, phóng tới một bên, này tay rát thỏ đầu yêu cầu rúp 12 tiếng đồng hồ, mục tú cũng chỉ là thử làm một chút, xem hương vị như thế nào. Nhiên sẽ chính là làm lẩu canh, này một nồi lẩu canh phải làm ảo, về sau muốn lưu đến chu đấu quên nơi đó, có thể lố rất nhiều loại thịt loại, mục tú đem làm ớt cay cắt thành thiết, bác giác, tam mại, vỏ quế thì là, thảo quả, đinh hương, sa nhân Phát tiêu, đầu khẩu chờ các loại hương liệu dùng nước trong hơi phao, nước động, hồng khúc mễ nhập nồi, thêm nước trong ngao xuất sắc, sau đó lịch đi trà, lưu nước sốt đãi dùng. Tính nồi thượng hỏa, để vào tinh luyện du thiêu đến tam thành thuộc lúc sau. Hạ Lam vỗ tay, hương tân liệu, hành kết hơi xào, trộn lẫn nhập tiên canh cấp hồng khúc mễ thủy, điều nhập muối tinh, khan quảng, cổ thiêu khai sao, sử dụng tiểu hỏa ở ngao thượng 3 cái giờ, đến tràn ra cay vị, mùi hương sau tức thành cay vị nước kho. Cái này nước kho mấy chục loại hương tân liệu, mấu chốt ở chỗ nắm giữ dụng tốt lượng tỉ lệ, mới có thể sự hương liệu đạt tới cùng vị hiệu quả, bày biện ra một loại như có như không mùi hương cùng với dư vị vô cùng tư vị. Như vậy thời tiết, thịt thỏ thực mau liền lạnh, một tú bưng lên mầm, thị một chén lớn, sau đó lại cầm lấy mấy đôi đũa, đoan tới rồi phòng trong, một tiểu thủ cùng Chu Thủy Liên còn ở nơi đó làm quần áo. Lương, tỷ đều làm như vậy thời gian rảnh, nghỉ ngơi trong chốc lát đi, tới nếm thử ta làm ăn vặt. Một túi đem mâm phóng tới trên bàn. "Nha, này tạc gì thịt?" "Không diễm diễm, thịt cũng có thể xem như ăn vặt." Mục tiểu thủ buông trong tay kim chỉ, thấu lại đây, nàng thích gắt nước tay, này làm nửa ngày việc, bụng cũng đói bụng, nàng cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối. Nay thì tan lên thật là hợp nộn, tuy rằng là lạnh, nhưng mà ăn lên một chút đều không rầu mỡ. Ngon miệng khai vị, ăn ngon. Một tiểu thụ nói chuyện chi dàn, lại gấp một đũa đầu. Ta cũng tới nếm thử. Chu Thủy Liên hạ hố, đi tới, cầm lấy chiếc đũa, cũng ăn một khối. Thật hương a, thêm ăn thời điểm, ăn thượng mấy khối, nhưng đã ghiền. Chu Thủy Liên lập tức liền thích cái này hương vị. Ta cũng muốn ăn, ta cũng muốn ăn. Lý Phán Đệ liền chiếc đũa đều không lấy, trực tiếp dùng tay xách lên tới một khối, nhét vào trong miệng. Ngươi đứa nhỏ này, không ai cùng ngươi đoạt, ngươi đừng dùng tay, dùng chiếc đũa." Một tiểu thụ dùng tay điểm hạ nữ nhi đầu. "Oa, wow, gì hay, đây là cái gì a, cũng ăn quá ngon, chính là có chút dai, bất quá nếu có thể kẹp đến màn đầu, ta có thể ăn ba cái đại màn đầu." Lý Phán đệ một bên cay hút lưu miệng, một bên còn nhịn không được hướng trong miệng tác. "Đây là thì thỏ, gọi là lên ăn thỏ, mới vừa giết ba con con thỏ, này chỉ là một con." Làm lại ra nếm thử, ăn món trong sô cô la ta lại tiếp tục làm. Mộc Tú nếm nếm, hương vị thật là không tồi. Trước vài lần làm thì thỏ, hương vị tuy rằng cũng không tồi, nhưng lạ đều không có cái này ăn ngon. Chu Thủy liền nói, nay cũng mau bữa trưa, ta đây liền đi Trừng Cương cùng nhiệt mấy cái màn đầu, thỏa mãn hạ nhà ta tiểu thèm yêu. Mộc tiểu thụ lại gấp một chiếc đũa, liền đi phòng bếp. "Thỉ, ta trên bếp bếp nấu lẩu canh ngươi, nhưng đừng chậm vào." Mộc Tú hướng về phía bên ngoài hồ thành. Ta đã biết. Mộc Tiểu Thụ đáp lại một câu: "Nương, này ăn món sao?" "Ta chuẩn bị đem cái này cũng làm đi ra ngoài đương ăn vật bán." Mộc Tú đối còn ở An Chu thủy lên nói: "Ăn vật ta chỉ thấy quá ngọt, còn không có gặp qua loại này tay." Chu Thủy Liên nhận chi: "Ăn vật chính là bánh kem, kẹo linh tinh." "Nương, trước kia ta làm thịt heo khô không thể ăn sao?" "Khô bò không thể ăn sao?" kia đều có thể đưa ăn vật bán, chờ về sau còn phải làm lỗ đậu hũ khô, trứng gà làm linh tinh, ăn vật chính là muốn nhiều mặt, mới có thể hấp dẫn người tới mua. Đối với đồ ăn vật, mục tú chính là ăn nhiều, thấy được nhiều. "Dì hai, ngươi nhanh lên nhi làm, ta cũng chưa ăn qua, ta muốn ăn." Lý Phán đệ bên này ăn thì tỏ, nghe được Mục Tú nói, nhịn không được nói. "Chờ đến đồ ăn vật cửa hàng khai trương, ngươi nhưng đừng đi qua." Bằng không chúng ta này còn không có kiếm tiền, bên trong đồ an vật liền phải bị ngươi cái này tiểu thèm miêu ăn sạch." Mục Tú đối với Lý Phán Đệ trêu ghẹo nói, "Dì hay, ngươi thật là xấu, không để ý tới ngươi." Lý Phán Đệ chu lên miệng. Trong phòng người nhìn đến Lý Phán Đệ dáng vẻ này, đều ha ha cười cái không ngừng. Bên này Trần Húc Huy đi Trần Đại gia chỗ đó, mới biết được, trước kia hắn xử lý ra thảo tuy rằng cũng có thể xem, nhưng là nếu dựa theo phẩm chất tới phân không tính là thượng phẩm, mà Trần Đại gia xử lý ra tới gia thảo, mới là dựa theo trình tự, từng bước một làm được thượng phẩm. Mãi cho đến giữa trưa, Trần Húc Huy mới trở về, vừa lúc đuổi kịp văn cơm trưa. "Trần Đại ca, học thế nào?" Mục Tú tò mò hỏi. Lúc này xử lý một nửa, đem thảo ra bỏ vào dung dịch chung, Trần Đại gia thư mỗi cách 4 tiếng đồng hồ yêu cầu phiên động một chút, ngâm 10 tiếng đồng hồ tả hữu. Làm ta sáng mai sớm một chút qua đi xem hắn xử lý như thế nào." Trần Húc Huy đúng sự thật trả lời nói, "Học xong cũng là môn tay nghề, nhà ta như vậy nhiều con thỏ, này thỏ ra xử lý xong cũng có thể bán tiền." Mục Tú nói, "Ta sẽ hảo hảo học được." Trần Húc Huy lột một mẩu cơm, nói tiếp, "Hôm nay con thỏ thịt làm ăn ngon thật. Thích ăn, đợi chút ta đem còn thừa con thỏ thịt toàn làm, quản ngươi ăn cái đủ." "Hảo, thời tiết này lạnh." Tối rồi, sau nửa đêm luôn là đói, này vừa lúc có thể lấp đầy bụng. Trần Húc Huy thật là thích gan cái này lén ăn thỏ. Húc Huy, có hai lần ta buổi tối đi tiểu đêm, nhìn đến ngươi kia phòng còn sáng lên, ngươi làm cái gì đâu?" Chu Thủy Liên quan tâm hỏi. Hiện tại mỗi ngày cũng nhàn rỗi, liền nhiều nhìn xem thư, có đôi khi xem mê mẩn, xem xong đều đã tới rồi sau nửa đêm. Trần Húc Huy ngượng ngùng giải thích nói: "Trần đại ca, học tập cố nhiên quan trọng." Nhưng là cũng không cần tức đêm, còn phải chú ý dùng mắt, bằng không đôi mắt xem hỏng rồi làm sao bây giờ?" Mộc Tú cũng nói, "Tuất, về sau ta chú ý điểm nhi." Trần Húc Huy nghe được Mộc Tú quan tâm hắn, trong lòng phi thường vui vẻ. Nay bữa cơm đêm buổi sáng làm con thỏ thịt toàn bộ ăn sạch, ăn cơm xong sau, Mộc Tú nghỉ trưa lúc sau, dậy giường đem còn thừa con thỏ thịt toàn bộ đều làm thành lệnh ăn thịt thỏ, sau đó lại bắt đầu làm tiệm thịt heo cùng khô bò. Còn có bắp rang, ngũ vị hương đậu nành linh tinh đồ ăn vặt. Chương 324 đi huyện thành Tân Phỏng. Đồ ăn vặt cửa hàng chuẩn bị một tháng 10 hào ngày đó khai trương, đùa ở năm trước, mọi người mua sắm hàng Tết thời điểm khai trương, mọi người đều vất vả một năm, đến năm Tết thời điểm đều sẽ so thường lui tới hào phóng. Loại này tiểu ăn vặt giới vị cũng không cao, từng nhà đều sẽ mua một ít, mục tú mấy ngày nay chạy nhanh chuẩn bị tốt tài liệu, cùng kéo đi huyện thành Ngày hôm sau, Trần Húc Huy sáng tinh mơ liền đi tìm Trần Đại gia học tập đi, mục tú ở trong nhà, chỉ Huy mục tiểu thủ cùng Chu Thủy Liên đem khoai tây đều dọn ra tới, còn có mấy bao tải đậu nành, bác viên cùng một ít mùa thu ướp mực trái cây, quả làm đều trước đặt ở dưới mái hiên. "Nương, tỷ, các ngươi thu thập vài món quần áo, chúng ta lần này đi huyện thành, muốn trú thượng mấy ngày, đem này đó ăn vật đều giáo hộ dưỡng tiểu di như thế nào làm?" Này Tân, cửa hàng khai trương, chúng ta còn muốn hỗ trợ mấy ngày, bằng không ta sợ dựng hắn lo liệu không hết quá nhiều việc, ta đi trước đem con thỏ đầu lỗ một chút." Mục Tú nói xong, xoay người liền hướng phòng bếp đi đến. "Tú nói rất đúng, chúng ta thu thập hạng, Tân cửa hàng bên kia cũng có thể chủ người, đem bọn nhỏ đều mang lên, chờ vội xong rồi đi dạo phố lại mua điểm xong, cửa sổ pháo dán giấy linh tinh." Chu Thủy Liên vừa nghe là đi giúp Chu Đỗ Quyên, lập tức sốt ruột nói: Nương, không nóng nảy, chúng ta buổi chiều đuổi tới là được, chỉ cần là ta gì sự, ta nương so với ai khác đều để bụng cùng tích cực." Mục tiểu thủ cười nói. "Liên ngươi nói nhiều, chạy nhanh thu thập." Chu thủy liên cười chụp hạ Mục tiểu thủ. "Trần đại ca, lại bắt năm con con thỏ." Mục Tú đem thỏ đầu lô thượng lúc sau, cách tường hướng mặt sau hô một tiếng. "Tốt, ta một lát liền trở về." Trần Húc Huy ở tường mặt sau đáp lại nói. "Cứ như vậy, Đại gia thu thập xong đồ vật, như cũ là Lưu Trần đại gia cùng Trần đại nương ở trong nhà trông cửa, một tú một nhà bao lớn bao nhỏ đi huyện thành. Trần đại ca, ngươi đi theo ta phía sau, ta đến mang lộ. Vào huyện thành lúc sau. Mục tú cưỡi xe đạp, đi lên một cái trần húc huy chưa bao giờ có đi qua con đường. Tút. Trần húc huy ra xe bò, theo sát Mục tú. Chỉ thấy Mục tú rẽ trái rẽ phải, quay tới rồi một tòa phong ở trước. Từ xe đạp trên dưới tới, đem xe đạp đỉnh hảo, lấy ra chìa khóa, tiến lên đi mở cửa. "Chú, đây là nơi nào? Ngươi như thế nào có chìa khóa?" Chu Thủy Liên kinh ngạc hỏi. Tiên Tiến tới lại nói: "Mộc Tú đẩy cửa ra, đem xe đạp đẩy đi vào, lúc ấy đem đại muôn muôn lan san bằng, vừa lúc có thể đem xe bò nắm đi vào đi. Chờ mọi người đều vào sân lúc sau, Mộc Tú đóng cửa lại, lúc này mới nói: "Cha, nương" Các người trước đem quần áo gì đó bắt lấy tới phòng hảo, chúng ta liền ở nơi này. Mục Tú đẩy ra chính sảnh môn, chỉ vào bên trái phòng tiếp tục nói, bên trái phòng là cha mẹ, bên phải thì trong viện, này gian là Trần Đại Ca, mà khác một gian là của ta. Tú, này rốt cuộc là sao hồi sự? Ta như thế nào mơ hồ. Mục Thủy vẻ mặt mê hoặc, đây là ta mua phòng ở, về sau chúng ta đến huyện thành, liền có chính mình gia. Mộc Tú cười tủm tỉm nói: "Thiên a, viện này nếu không thiếu tiền đi." "Tú, ngươi từ đâu ra tiền?" Chu Thủy Liên kinh hô: "Mua phòng ở như vậy đại sự, ngươi liền này không rên một tiếng mua tới." Mộc tiểu thủ không thể tin được hỏi: "Ngươi này khi nào mua? Lần trước tới cũng không nghe ngươi nói a." Mộc Thủy nhớ rõ một vòng trước mới đến xem qua đồ ăn vật cửa hàng, Mộc Tú cũng không hé răng. Lần trước gia cấp Tôn Thúc đưa nắm hương cùng Mục Nhĩ, vừa lúc hắn anh em họ này căn hộ muốn bán ra, muốn cũng tiện nghi, 900 đồng tiền, ta liền trực tiếp đính xuống dưới, sau lại liền giao cho Tôn Thúc cấp phòng ở trang hoàng một chút, làm điểm giường cùng gia cụ, này không, mới chuẩn bị cho tốt, ta liền mang các ngươi lại đây nhìn. Mục Tú chỉ vào trong viện còn không có rửa sạch sạch sẽ vôi cả nói. Như vậy lại phòng ở, 900 đồng tiền, đảo cũng có lời, chẳng qua Này tiền ngươi là từ đâu tới? Lần trước tham ô Trần đại gia kia tiền, không phải xài hết sao? Mục tiểu thụ nghi hoặc hỏi. Cái kia, đi, chúng ta trước vào nhà, trong viện quái lẫnh, đừng đông lạnh đến hại tử. Một trận gió quát lại đây, Mục Tú nói chuyện thanh niên đều có điểm run lên. Trần Húc Huy ở trong sân cởi bỏ xe bò, cầm quần áo hành lễ trước đi xuống lấy, còn lại người đều vào nhà chính. Cha, nương, có một chuyện, ta còn là thẳng thắn đi. Mộ Tú vươn tay, lộ ra lúc trước Trần đại gia cấp kia cái tiền tệ. "Này không phải... Tú, rốt cuộc sao lại thế này?" Chu Thủy Liên cùng Mộ Thủy đều nhận ra tới tiền tệ. "Vốn dĩ, ta là không nghĩ cho các ngươi nghĩ nhiều, mới nói dối cái này tiền tệ bán không ít tiền, kỳ thật này tiền tệ nhiều lắm chỉ trị giá mấy chục đồng tiền, ai có thể biết cha ta sau lại có thể gặp được Trần đại gia cùng Trần đại nương, các ngươi lại nhận sai vì thiếu bọn họ không ít tiền." Hơn nữa ta xem bọn họ hai cái cũng đáng thường, liền đâm lao phải theo lao, trước thu lưu bọn họ. Mục Tú giải thích nói, "Kia mua máy kéo cùng kia mấy đại máy móc tiền từ đâu tới đây?" Chu Thủy liên hỏi. "Đều là lục gia gia giúp ta ứng ra, nói về sau kiếm tiền trả lại cho hắn là được." Mục Tú hiện giờ chỉ có thể đem sở hữu sự tình đều trước thoái thác đến Lục Niệm Đông trên người. "Chúng ta thiếu nhân gia như vậy nhiều tiền." Nay tới khi nào mới có thể còn phải thượng đâu?" Chu Thủy Liên nghĩ nghĩ, vẻ mặt khuôn mặt có chút xấu nói: "Nương, ngươi không cần lo lắng, chúng ta hiện tại này có này đó máy móc, về sau sẽ chỉ là càng ngày càng kiếm tiền, trả tiền tốc độ cũng ngo." Mục Tú cảm thấy, mấy ngàn đồng tiền kiếm lên cũng thật mau. "Nương, chúng ta đây là gặp được người tốt, lục gia cũng không thiếu điểm này nhi tiền." Mục tiểu thụ tưởng khai, bởi vì nàng cũng biết Về sau tiền là càng ngày càng không đáng giá tiền, lúc này có thể mượn tới tiền mua đồ vật là nhất có lợi, chờ lại quá mấy năm, huyện thành như vậy một cái phòng ở, một vạn đồng tiền đều mua không được. Đúng vậy, nương, ngươi cũng đừng lo lắng, chúng ta chính là hảo hảo làm việc, nhiều kiếm tiền là được. Kia Trần đại gia Trần đại nương làm sao bây giờ? Chu Thủy Liên vấn đề thật là một người tiếp một người. Ta lại như thế này tưởng, quá xong năm Lúa mì vụ đông thực mau liền phải mọc ra tới, còn lại đất hoang còn muốn trồng hoa sinh hạt mè. Chúng ta nhân thủ cũng không đủ, vừa lúc Trần đại gia Trần đại nương ở nhà có thể làm cơm, đáp bắt tay, chờ vội xong lúc sau, xem bọn họ là tưởng lưu lại vẫn là tưởng tiếp tục đi tìm bọn họ cháu trai. Nếu lưu lại, nhà ta cũng không thiếu nải hai đôi đũa, huống hồ bọn họ cũng lao động, chúng ta đều có thể gặp được lục gia gia như vậy người tốt, này Trần đại gia. Trần đại nương cũng có thể gặp chúng ta như vậy người tốt." Một tú cười nói, "Hay nhỉ, vậy dựa theo ngươi nói làm, ta xem Trần Đại gia Trần Đại nương người cũng không tồi." Chu Thủy Liên gật gật đầu. "Còn có, chờ năm nay 8 tháng phần, Trần Đại ca, ta còn có lý phán đệ, chúng ta ba cái liền tới huyện thành đọc sách, tỷ của ta khẳng định cũng muốn lại đây, trong nhà liền giữ lại cha mẹ cùng tiểu hoa, Trần Đại gia Trần Đại nương ở nơi đó, cũng là cái chiêu hứng." Mục tú hôm nay đem về sau tính toán đều nói ra. Chương 325 vô hóa, ta có thể đọc sách. Đứng ở một bên không rên một tiếng Trần Húc Huy, đương nhiên nghe thấy cái này tin tức, có chút kích động. "Gì hay, ta có thể đi học." Lý Phán Đệ cũng là vẻ mặt nhảy nhót. "Đứng vậy, lần này lục gia gia cho ta phong thư giới thiệu, có thể giải quyết chúng ta ba người đọc sách vấn đề, ta cùng Trần Đại Ca cùng nhau thượng sơ tam khảo cao trung." Mong đệ đọc tiểu học năm nhất. Mục Tú giải thích nói, Trần Húc Huy biết muốn cùng Mục Tú một cái trường học một cái niên cấp đọc sách, tức khắc tâm hoa nộ phóng. Mục tiểu thủ cũng lộ ra tươi cười, trước kia không cho mong đệ đọc sách là bởi vì không có tiền, chính là trước mắt Mục Tú toàn bộ đều an bài hảo, nàng cũng không có khả năng thật sự chậm trễ nữ nhi tiền đồ. Tú, cái gì đều dựa theo ngươi nói đến đây đi, chúng ta đại gia liền nghe theo ngươi an bài, buồn đầu làm việc là được. Mộc Thủy hoàn toàn bắt đầu làm phụ tay trưởng quầy. Chúng ta đây đại gia thu thập nhà dưới gian, mang theo thức ăn đi đổ ăn vặt cửa hàng đi." Mộc Tú nói. "Mộc Thủy, ngươi đem quần áo xách vào nhà, ta cùng cây nhỏ trước đem sân rác rưởi rửa, rửa sạch một lần." Chu Thủy Liên vén tay áo lên, cầm lấy trong viện cái chổi liền bắt đầu rửa sạch. Mộc Tiểu Thụ đi đánh mấy bụi thủy, hắt ở trên mặt đất, cũng cầm cái chổi bắt đầu quét rác, Trần Húc Huy cũng cầm lấy rẻ lau, bắt đầu sát bàn ghế. Cửa sổ cùng giường. Mỗi cái phòng ta đều tân mua hai giường chăn đông cùng phô đệm giường, dùng bố che chở, đợi chút quét tước sạch sẽ, trực tiếp trải lên là được." Mục Tú nói. Vai người thu thập lên cũng mau, 1 giờ sau, trong phòng ngoài phòng đều rực rỡ hẳn lên, khiết tịnh sáng ngời. Khó trách nói, phòng ở nhất định phải chủ người, phải có nhân khí, tuy rằng là cùng sợ phòng ở, chính là lúc này mọi người đều ở, cảm giác cùng phía trước chính là không giống nhau. Hiện tại chính là giống cái da bộ dáng. Mục Tú nhìn náo nhiệt sân, cảm thán nói: "Con tuổi nhỏ, liền ngươi cảm thán nhiều, làm đến ông cụ non." Mục Tiểu Thụ liếc Mục Tú liếc mắt một cái. Mục Tú xấu hổ. "Hảo, Thu thập hảo, chúng ta đi thôi." Chu Thủy Liên xoa xoa tay, cầm lấy treo ở trên giá áo áo đông, mới vừa ở làm việc một thân hãn, quần áo cởi xuống dưới. Trần Húc Huy đem xe bò bộ hảo, đoàn người ở Mục Tú dẫn rất hạ. Phương đồ an vặt cửa hàng chạy tới. "Tiểu Dương, tiểu gì? Các ngươi như thế nào lúc này ở chỗ này?" Mục Tú rất xa liền nhìn đến ở trong tiệm truyền động tống thuận lợi cùng Chu Đốc Quyên, hai người phía sau lưng thượng các có một cái hài tử. "Các ngươi cũng tới, còn nghĩ các ngươi ngày mai mới đến đâu?" Chu Đốc Quyên nghe được thanh âm, quay người nhìn qua, kinh hỉ nói, "Tiểu gì?" Tiểu Hoa ở Chu Thủy Liên trong lòng ngực, đi theo kêu một tiếng. "Tiểu gì bà bà." Lý Phán Đệ cũng chào hỏi, nhưng là đôi mắt lại tò mò ở song bảo thai trên người không ngừng truyền lưu. Thất Oan, Chu Đỗ Quyên cười tủm tỉm nhìn Tiểu Hoa cùng Lý Phán Đệ. "Tiểu gì? Tiểu Dượng, đây là ta lần này mang lại đây thức ăn, ta lần này giao các ngươi như thế nào làm?" Mục Tú chỉ vào ngoài cửa xe bò, tiếp theo nhìn về phía Trần Húc Huy nói, "Trần đại ca, ngươi trước đem trên xe bắp cùng đậu nành trước lấy tiến hậu viện trong phòng bếp." Trần Húc Huy gật gật đầu. liền đi dọn đồ vật. Nương, chúng ta trước mang theo các nàng đi trong viện chơi. Mục tiểu thụ tiến lên, ôm qua Tống Thuận Lợi phía sau hài tử, cùng Chu Thủy Liên cùng nhau, mang theo Tiểu Hoa cùng Lý Phán Đệ cùng nhau đi trước mặt sau nhà chính. Tiểu Dương, cha, các ngươi đem xe bò thượng còn lại đồ vật toàn bộ dọn đến trong tiệm mặt. Mục Tú xem trong phòng người đều đi mất sau, đàng ra tới địa phương, lúc này mới đối Tống Thuận Lợi nói, Mục Thủy đi lên trước. Đi theo Chu Đỗ quên cùng Tống Thuận Lợi cùng đi dọn đồ vật, Mục Tú tắc đi đem xe đạp mặt sau hai cái sọt đồ vật cũng cùng nhau cầm tiến vào. "Gì?" "Thỉ phu, ngươi cổ làm sao vậy?" Mục Thủy ngồi xổm xuống thân khi, cổ sau làn da lộ ra tới một ít, nơi đó bị lửa đốt thương quá, tuy rằng hiện tại hảo, nhưng là lửa đốt hư làn da lại là nhăn nhẻo nhẻo, rõ ràng cùng nơi khác không giống nhau. Phía trước trong nhà nổi lửa, không cẩn thận bỏng. Mục Thủy cục lốc trả lời: À! Nổi lửa! Chuyện khi nào? Chú Đỗ Quyên trong giọng nói kinh ngạc tàng đều tàng không được. Mấy tháng trước, còn ở huyện bệnh viện ở đoạn thời gian, hiện tại đã hảo. Chúng ta lúc ấy nghĩ người mới vừa sinh hài tử, trong nhà việc nhiều, cho nên liền không đi quấy giày các người. Này không, hiện tại đều không có việc gì. Mục Thùy trả lời. Thì phu! Chuyện lớn như vậy. Các người! Các người! Các người! Vẫn là ta không biết cố gắng chu đốc quên nói hốc mắt liền đỏ lên, nàng thật là quá không tiền đồ, tỷ tỷ ra xẻ ra chuyện cũng không dám cùng nàng nói một tiếng. Tống thuận lợi cũng nghĩ đến điểm này nhi, hắn ngày nay đứng ở chu đốc quên bên người, duỗi tay vô vô nàng phía sau lưng. "Tiểu gì, tiểu dưỡng, huyết thể đều đi qua, chúng ta vẫn là trước bắt tay trên đầu sự làm xong rồi nói sau, đây là chất hỗn ẩm, đem môi cái tiểu ô vùng bên trong đều phóng thượng mấy bao." Mộc Tú lấy ra tới một cái túi, bên trong đều là trang tốt chất hút ẩm, nàng vừa nói vừa mở ra cấp mấy người nhìn nhìn. "Đây là Bắc Giang, có thể gửi một vòng tà hữu, nhưng là nhất định phải bảo trì khô ráo, nếu không giòn, để vào chảo nóng lại phiên xào một lần." Phóng Lãnh liên liên giòn. Mộc Tú đem trong túi Bắc Giang đều đều ngã xuống ba cái đại ô đồng, lại bắt hai thanh, cấp tống thuận lợi cùng Chu Đỗ Quyên. "Các ngươi nếm thử." Tống Thuận Lợi cùng Chu Đỗ Quyên trước đem chuyện vừa rồi ném đến một bên, duỗi tay tiếp nhận tới bắt đầu ăn lên. Thật là thương ngọt, ăn ngon. Chu Thủy Liên ăn một viên liền dừng không được tới. Giòn ngọt giòn ngọt, thật không sai. Tống Thuận Lợi cũng tán thành gật gật đầu. Đây đều là dùng Bắc Viên làm, trong chốc lát ta dạy các ngươi như thế nào làm. Một túi tiếp theo đem ngũ vị hương đậu nành, kho bò, tiệm thịt heo, khoai tây kho chiên, gạo kê cơm cháy. ánh đèn thịt bò tí chờ đồ ăn vặt giống nhau giống nhau đem ra, Chu Đỗ quên cùng tống thuận lợi nào gặp qua như vậy nhiều đồ ăn vặt, xem đôi mắt đều thẳng. Một tú lại lấy ra tới hơn 20 cái thiên mâm, từng cái bỏ vào đồ ăn vặt ô vòng, đem lên ăn thỏ đồ đi vào, trừ bò bắp rang ở ngoài, còn lại sở hữu đồ ăn vặt cách đều để vào thiên mâm, như vậy những cái đó dù phân đại, dễ dàng có mảnh vỡ đồ ăn vặt, sửa sang lại lên sẽ tương đối sạch sẽ. Điều gì Tiểu Dượng, các ngươi đều nếm thử hương vị thế nào? Mục Tú lấy ra hai đôi đũa đưa cho bọn họ hai người. Tống Thuận Lợi cùng Chu Đỗ Quân cũng không khách khí, tiếp nhận chiếc đũa, bắt đầu giống nhau giống nhau thì ăn. Trong phòng quanh quẩn quần hai người thanh âm. A ngon, cái này con thỏ thịt rất ngon. Cái này ăn ngon. Cái này cũng ăn ngon. Hai cái người từ ngữ lượng hữu hạn, trừ bỏ nói tốt ăn, còn lại cái gì cũng cũng không nói ra được. Mục Tú Này đó đồ ăn vặt, ta sợ chúng ta làm không được, liền tính làm ra tới, cũng không phải cái này hương vị." Chu Đỗ quên trước buông chiếc đũa, lo lắng nói. "Đúng vậy, chúng ta này đều chân tay vụng về, làm việc phí sức hành, này đó đồ ăn vặt tống thuận lợi cũng mặt lộ vẻ khó xử." Chương 326 khai chương. "Tiểu gì, Tiểu Dượng, này đó đồ ăn vặt làm lên cũng phi thường đơn giản, chỉ cần dụng tâm học, thực mau liền sẽ học được." Mục Tú biết Vạn sự khởi đầu nan, hai người hồi lâu không có kiếm tiền, đối chính mình năng lực cũng sẽ không có tin tưởng. Chúng ta đêm nay đem đồ ăn vật đều bãi mãn, ngày mai liền khai trương." Mục Tú nói. "A, ngày mai liền khai trương, các ngươi đêm nay ở nơi này sao?" Chu Đấu Quyên có chút khiêm đảm. "Yên tâm đi, chúng ta liền ở huyện thành Chu Hạ, giúp đỡ cái một vòng, bảo quản đi thời điểm, ngươi cùng tiểu Dượng đã rất quen thuộc thượng thủ." Mộc Tú trên mặt tràn đầy tự tin tươi cười. Chu Lộ Quyên cùng Tống Thuận Lợi cũng bị Mộc Tú tươi cười cảm nhiễm. Phía trước lộ, có lẽ cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó đi. Ba người ở phía trước, đem đồ ăn vặt dọn xong lúc sau, Mộc Tú lại cầm địa cứng, đem đồ ăn vặt tên cùng giá tiêu hảo, Tống Thuận Lợi đem nhãn phong tới đối ứng ổ vuông phía trước, dùng keo nước cố định hảo. Giống loại này thịt loại đồ ăn vặt, thống nhất giá cả một cân một khối tiền, có thể đua trang. Làm đại ra các loại khẩu vị đều có thể nếm thử. Mục Tú chỉ vào đệ nhất bài đồ ăn vặt ô bông, bên trong toàn bộ đều là thịt loại. Giống bắp rang, khoai tây khoai chiên, gạo kê cơm cháy, gạo hoa, ngũ vị hương đậu nành loại này, liền 5 mao tiền một cân. Mục Tú chỉ vào đệ nhị bài đồ ăn vặt ô bông, toàn bộ đều phóng chính là loại này đồ ăn vặt. Còn có trứng gà trứng bánh, một khối 1 mao tiền, bình quân thiên hảo, đặt ở mâm. Đêm nay ta lại làm điểm lỗi chúng gà, đậu lằm, tiểu lâm xưởng, đều là một mao tiền một hối, bay biện đến bên này." Mục Tú chỉ vào mặt khắc một loạt kệ để hắn nói. "Ở Mục Tú an bài hạ, là mấy bài đồ an vật ô vung đều phóng tràn đầy. Đây là ta riêng ở tỉnh thành Mộ Cân." Mục Tú chỉ vào trên mặt đất một cái túi, Tống Thuận Lợi chạy nhanh ngồi xổm xuống đem sương dọn tới rồi quay thượng. "Cái này thiết mâm trọng lượng là 32." Mục Tú chỉ vào tiểu cân mặt trên mâm, nói tiếp: "Mỗi lần cân đồ ăn vật thời điểm, đừng quên giảm đi này 3 lượng." Tống Thuận Lợi cùng Chu Đỗ Quyên thấu tiến lên, đi theo học trong chốc lát, liền sẽ dùng cái này cân xương đồ vật. Không xong, cha mẹ muốn tan tầm về nhà. Chu Đỗ Quyên nhìn liếc mắt một cái sắc trời, đại ám xuống dưới, nàng chạy nhanh kinh hô: "Ra đi trước hậu viện ôm Hải Tử lại đây." Tống Thuận Lợi bước nhanh về phía sau viện đi đến. Mục Tú cũng không sợ ngươi chê cười, phải đợi cha mẹ chồng đi làm thời điểm, chúng ta mới có thể ra tới. Chu Đỗ quên than nhẹ một hơi. Vậy ngươi cùng dựng khai cửa hàng, không đối bọn họ nói sao?" Một tú kinh ngạc hỏi. "Không có nói, bọn họ đi làm, chúng ta liền tới đây, buổi tối ta mang theo hai đứa nhỏ trở về, thuận lợi liền một người ở trong tiệm, hắn trễ chút nhi trở về, liền nói ở bên ngoài chơi là được, chờ chúng ta kiếm tiền, lại nói cho bọn họ Sau đó dọn ra tới trụ. Chu Đỗ Quyên chua xót nói: "Tiểu gì, ngươi yên tâm đi, khẳng định có thể kiếm tiền, đến lúc đó, ngươi liền không cần dựa vào người khác cấp mới có thể sinh sống, mặc kệ ai cấp, đều không bằng chính mình có." Một tú là thực tán thành Chu Đỗ Quyên tay làm hàm nhai. "Ừ." Chu Đỗ Quyên thật mạnh gật gật đầu. "Chúng ta đây đi trước, sáng mai chúng ta sớm một chút nhi lại đây." Tống Thuận Lợi trên lưng quấn lấy một cái hài tử. trong tay ôm một cái hài tử, Chu Lô quên đi theo phía sau, cho đại gia tử biệt lúc sau, liền vội vàng rời đi. "Ta tiểu gì? Tiểu Dượng mang theo hai đứa nhỏ, này như thế nào có thể vội lại đây?" Mục tiểu thủ có chút lo lắng. "Trước nhìn xem sinh ý thế nào đi, nếu sinh ý hảo, tiêu tiền tìm cái bảo mâu chiếu cố hải tử cũng đúng." Mục Tú nói. "Đồ ăn vật trong tiệm đồ vật cơ bản đều đã thu thập hảo, Mục Thủy cùng Trần Húc Huy đem cửa hàng môn quan hảo." Loạn người về tới huyện thành trong nhà. Mục tiểu thụ nhìn hài tử, Chu Thủy Liên cùng Mục Tú nhóm lửa nấu cơm, chấn húc huy huy mùi ăn cỏ hoang nước, mục thủy trong phòng khắp nơi chuyển động, trong lòng tính toán đều thiếu cái gì, lần sau làm tốt mang lại đây. Nay than tổ ong lò thật tốt dùng, tuyên không lớn, thiêu cháy hỏa còn có thể điều tiết lớn nhỏ. Chu Thủy Liên vây quanh bếp lò nhìn lại xem, lòng tràn đầy vui mừng. Mục Tú lúc trước phòng bếp dựa gần tường xây một cái đại lò than. Bên cạnh là một cái có thể xách lên tới tiểu nhân lò than, vừa lúc nấu cơm xào rau hai không chấm chế. Nếu trong nhà mỗi ngày đều có người còn hảo, bằng không bếp lò diệt, khiến cho tới còn muốn hao chút nhị sự. Mục tú vừa rồi chính là dùng củi lửa ở chậu đem than tổ ong dẫn bốc cháy lên tới. Kia cũng so thiêu củi lửa bất việc. Chu thủy liên nhìn bếp lò nói: "Buổi tối nấu gạo cháo, sao cái quạng hoa tỏi non xào thịt khô, tớt đỏ xào cá mặn?" còn có trứng gà trứng vịt, đại gia ăn cả người ấm rào rạt, lại nấu nước nóng, rửa mặt xong, từng người trở lại trong phòng, sớm nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, một tú các nàng liền rời giường, làm tốt cơm, ăn xong thu thập hạo lúc sau, cùng đi trước đổ an vật cửa hàng, mở cửa lúc sau, đơn giản quét tước một lần, đem hậu viện phòng bếp hỏa dẫn lên, thiêu thượng nhiệt nước sôi, Chu thủy liên còn cẩn thận mang theo hai cái bình thủy lại đây. Mục Tú ở phía trước làm khai trương trước cuối cùng kiểm tra công tác. "Tu a, ta lúc này mới nhớ tới, hẳn là tìm cá nhân nhìn xem nhật tử tuyển cái ngày hoàng đạo." Chu Thủy Liên từ phía sau đi tới nói: "Nương, đều thời đại nào, ngươi còn tin này một bộ?" Mục Tú vẻ mặt hất tuyến. "Kỳ thật nương nói rất đúng, ta trước kia trong thôn có các hương thân khai cửa hàng, đều là tìm người tính, nói tuyển cái hảo canh giờ có thể sinh ý thịnh vượng." Mộ tiểu thủ cũng thở qua tới nói: "Được rồi, chúng ta liền không cần làm đến như vậy phức tạp, ta bảo đảm không cần tuyển ngay hoàng đạo, chúng ta cửa hàng sinh ý cũng giống nhau thịnh vượng, nương, ngươi liền chờ đếm tiền số nương tay đi." Nói chuyện công phu, Chu Đỗ Quyên tống thuận lợi mang theo hai đứa nhỏ cũng lại đây. Chu Thủy Liên đi lên trước, tiếp nhận hài tử, nhìn khuôn mặt đông lạnh đến đỏ bừng Chu Đỗ Quyên, đau lòng nói: "Các ngươi ăn cơm không có." Chạy nhanh tiến sau phòng, Bên trong thiếu bếp lò, ấm áp điểm. Bởi vì ngày hôm qua buổi chiều, bốn cái hài tử ở phía sau phòng đều là đông lạnh đến đôi tay lạnh lẽo, hôm nay vừa tới, chu thủy liên chuyện thứ nhất chính là thiếu hai cái bếp lò, như vậy bọn nhỏ ở trong phòng ấm áp điểm nhi. Chúng ta ăn qua, trước đem hài tử phóng sau phòng. Chu Đấu quên cùng Tống Thuận Lợi mang theo hài tử, đi theo Chu Thủy Liên đi trước hậu viện. Chu Thủy Liên cùng Mộc Thủy ở hậu viện trong phòng xem hài tử. Chu Đô quên cùng Tống Thuận Lợi ở trong tiệm mặt phụ trách xưng đồ ăn vặt cùng thu khoản, Mục Tú mang theo Mục Tiểu Thụ cùng Trần Húc Huy bưng mâm, mỗi cái bên trong đều thả một tiểu khối thi ăn tráng, dung tâm xỉa răng cắm, bọn họ ba người hôm nay phụ trách đứng ở bên ngoài thét to. 8 giờ rưỡi thời điểm, Tống Thuận Lợi bập lửa trước cửa hai xuyên áo. Boom boom tiếng vang, tức khắc hấp dẫn quanh thân quá vãng đám người chú ý, liền cách mấy cái phố mọi người đều hướng bên này đi tới xem náo nhiệt. Tới gần năm Tết, từ các hương các trấn các thôn tới huyện thành mua hàng Tết người không ở số ít, đều là sáng tinh mơ ngồi xe tuyến hoặc là thuê xe bò tới, lúc này đúng là người dần dần nhiều lên thời điểm. Hơn nữa cái này đồ ăn vặt cửa hàng vị trí hảo, thức màn chập khẩu liền vây đầy người. Chương 327 khai trương hai. Các vị đại thúc đại thẩm gia gia náo nãy mãi, thúc thúc gia gì, đại ca đại tỷ, hôm nay đồ ăn vặt cửa hàng khai trương, toàn bộ giảm 10%. Phàm là mua đồ ăn vặt, hôm nay đều đưa một khối trứng gà trứng bánh, trước mua trước đến. Mục Tú vừa lòng nhìn đại gia nghe được thét to thành sau dừng lại bước chân, sôi nổi tò mò vây đi lên, nàng thanh thanh giọng nói tiếp tục lớn tiếng nói, "Buổi tiệm tổ truyền tay nghề, hương vị độc đáo, là đi thân tham bạn chuẩn bị hàng cao cấp, mọi người đều tới nếm thử, chúng ta chuẩn bị thí ăn chàng, liền ở ta bên người này hai người trong tay mâm." Mộc Tú quay đầu hướng về phía một tiểu thủ cùng Trần Húc Huy gật gật đầu, hai người bưng mâm phân hai cái phương hướng, một cái hướng tả, một cái hướng hữu, đi vào đám người. Đại gia chưa từng thấy quá trường hợp như vậy, một chốc thế nhưng không ai giơ tay đi lấy thí ăn chàng. Đây là bổn tiệm chuẩn bị thí ăn chàng, đại gia cứ việc đến, không cần tiền. Mộc Tú lại lần nữa cường điệu nói, nghe được không cần tiền, có người gan lớn cầm lấy mâm đồ vật, một người khai đầu Cái tiếp mọi người đều sôi nổi vườn tay, hai mâm thi ăn chang nháy mắt liền quét sạch. Tiếp theo trong đám người liền vang lên đại gia nghị luật thành. Đây là cái gì? Ta lần đầu tiên ăn, ăn ngon thật. Nay thịt cũng không biết như thế nào làm, thật là đủ vị, nhất thích hợp làm đồ nhắm rượu. Nay giòn xinh lắc cắt, ăn lên hương thơm ngon miệng, như thế nào cảm giác có điểm giống khoai tây, chính là khoai tây có thể làm ra như vậy ăn ngon hương vị. Một tú nghe xong đại gia lời nói, Hướng về phía đám người tiếp tục cười nói, "Chúng ta này vất vả một năm, tới huyện thành mua hàng Tết, còn không phải là đồ huyện thành đồ vật mới mẻ mới lạ, này đó đồ ăn vặt mua điểm nhi hồi mang về cấp lão bà hài tử cha mẹ nếm thử, bảo quản mọi người đều vui vẻ." Gia kia bà nương liền thích ăn đồ ăn vặt, cho nàng mua điểm nhi. Một vị thoạt nhìn cường tráng hắn tử, một cái cất bước liền vào đồ ăn vặt cửa hàng. "Đi, hai tử nương, hôm nay ra cửa" Bảo Nhi còn nhường cho hắn mang đường trở về ăn, này do so đường ăn ngon nhiều, Bảo Nhi khẳng định sẽ thích. Một cái khác gan mặc mộc mạc trung niên nam tử, đối với bên người cái kia cục mi dữ mắt nữ tử nhẹ giọng nói xong, hai người cũng cùng nhau đi vào trong tiệm. Thức mau, đại gia tam hai kết bạn đi vào đồ ăn vặt cửa hàng, một tiểu thủ cùng Trần Húc Huy cũng đều đi vào hỗ trợ, sau lại đi ngang qua đám người, tuy rằng không có thi ăn Nhưng là nhìn đến trong tiệm mặt vây quanh như vậy nhiều người, cũng đều sẽ dừng lại bước chân nhiều xem vài lần hoặc là đi theo vào xem bên trong có cái gì. Bởi vì là thí buôn bán, chuẩn bị đồ vật cũng không nhiều lắm, một buổi sáng liền toàn bộ bán xong rồi, mà sau còn có không ít người bài đội. Đồ ăn vật toàn bộ bán không, đại gia ngày mai lại đến. Mục Tú đối với cửa hàng bên ngoài đám người nói, "Xem hàng người có nghe hay không, cũng đều tan." Mộc Tú chỉ huy Tống Thuận Lợi đóng cửa lại, trên cửa treo cái thẻ bài, mặt trên viết: Bán không. Thật không nghĩ tới, thế nhưng toàn bộ bán xong rồi. Tống Thuận Lợi đóng cửa lại lúc sau, vẻ mặt hưng phấn. Cũng không phải là như vậy nhiều đồ vật, Chu Đấu Quân cũng là không thể tin được. "Tới, mau kiểm kê một chút, có bao nhiêu tiền?" Mộc tiểu thủ càng quan tâm chính là bán đi bao nhiêu tiền. Vài người vây ở một chỗ, bắt đầu kiểm kê. Thực Mao liền tính ra tới, hôm nay buổi sáng tổng cộng bán đi 65 khối 6 bao tiền. Thiên A, ta không số sai đi, thế nhưng như vậy nhiều tiền, ngày này thu vào trên đỉnh ta cha mẹ chồng hai người 2 tháng tiền lương. Chu Đấu Quyên nói chuyện đều là run rẩy. "Tiểu gì, nay chỉ là phần lãi gộp nhận, còn không có tính phí tổn cùng nhân công phí đâu." Mục tiểu thụ ở một bên nhắc nhở. "Phí tổn đại khái là 30 đồng tiền." Mục Tú tính nhẩm một chút nói, Một ngày ba mươi lăm, nay tiền cũng thực khả quan, đáng tiếc đồ vật chuẩn bị quá ít, bằng không hôm nay kiếm càng nhiều. Tống thuận lợi có chút tiếc nuôi nói. Tới, chúng ta này liền đi phong bếp, ta tới giao các ngươi như thế nào làm. Mục tú đối chú đô quyên tống thuận lợi nói. Ba người tới rồi phong bếp, mục tú đem lô canh lấy ra, tay cầm tay dạy bọn họ như thế nào lỗ trứng gà, trứng gà làm, lạp sưởng thiết dùng tốt nồi hấp trưng, còn có bắp rang, khoai tây phiến. Gạo hoa như thế nào sao? Sở Hữu đồ ăn vặt, mục tú đều ở dụng tâm giáo, Chu Đốc Quyên cùng Tống Thuận Lợi cũng đều ở dụng tâm học. Cứ như vậy, mục tú ở phía sau bếp lại liên tục làm 7 ngày đồ ăn vặt, Chu Đốc Quyên cùng Tống Thuận Lợi cũng đều thượng thủ có thể làm. Trong lúc mục tú vốn định giáo Chu Đốc Quyên cùng Tống Thuận Lợi hai người nấu ăn, chính là ngẫm lại hai người hiện giờ có thể trước đem đồ ăn vặt làm trong sạch liền không tồi. Nấu ăn này đó quay đầu lại lại đến đi. Rốt cuộc nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hũ, tham nhiều nhai không lạ. Nay một tuần, đồ ăn vặt cửa hàng xinh ý quả thực là hỏa bạo, mỗi ngày đều là bán không, đem mọi người đều vội xô quanh, bất quá theo đại gia phối hợp hơn tới càng cao, đã không có mới khai trương luống cuống tay chân. Đỉnh làm đồ ăn vặt cửa hàng chiêu bài cũng cao cao chèo lên, nay cửa hàng danh là đại gia cùng nhau thương lượng khởi, đã kêu làm khẩu khẩu hương đồ ăn vặt cửa hàng. Điều gì? Dựa Tạm thời ta cũng không có gì nhưng giáo, các ngươi liền dựa theo hiện tại hình thức kinh doanh là có thể ổn định vững chắc kiếm tiền." Mộc Tú đối đang ở sửa sang lại đồ ăn vật ngăn tủ Chu Đấu Quyên cùng Tống Thuận Lợi nói. "Mộc Tú, thật là ít nhiều ngươi, bằng không ta và ngươi dưỡng sao có thể kiếm được tiền đâu?" Chu Đấu Quyên tràn đầy cảm kích nói. "Ta cũng kiếm tiền nha, đây đều là hẳn là." Mộc Tú cười cười, tiếp tục nói, "Tiểu gì, nếu chúng ta đi rồi Ngươi cùng dưỡng hai người có thể vội lại đây sao? Hai ngày này, ta đang ở lưu ý tìm cá nhân, ta nhìn hài tử, ngươi nọ cùng ngươi dưỡng vội đồ an vật phô sính ý. Chu Đấu quên nghĩ nghĩ trả lời nói: "Tiểu gì, ta nhưng thật ra có cái chọn người thích hợp, ngươi bên này xác định nếu muốn, ta liền giúp ngươi đi hỏi một chút." Mục tiểu thụ ở một bên nghe, đương nhiên ngắt lời nói: "Ta xác định muốn, ngươi nói chính là ai đâu?" Chu Đấu quên khẳng định nói: Chúng ta trong thôn, một cái quả phụ mang theo nữ nhi, vừa lúc có thể giúp ngươi mang hài tử, buổi tối còn có thể xem cửa hàng. Mục tiểu thụ nói đúng là Trần quả phụ cùng Trần tiểu Liên. Nếu ngươi nói thích hợp, vậy nàng, một tháng quản ăn quản trụ, mang theo hài tử trụ lại đây, cho nàng 10 đồng tiền. Chu Lô Quên Hảo phòng nói, vốn dĩ bắt đầu chuẩn bị là 5 đồng tiền, chính là lúc này lại muốn xem hài tử, lại muốn xem cửa hàng, nàng nghĩ nghĩ, liên nhiều cấp điểm nhĩ tính. Tiểu gì, ngươi yên tâm đi, Trần Quả phụ ta biết, người thực thật sự cùng chính trực. Mộc Tú cũng thực tán thành Trần Quả phụ. "Tiêu hành, ngày mai chúng ta liền trở về hỏi đi, Trần Quả phụ muốn đồng ý, liền chạy nhanh đưa lại đây." Chu Thủy Liên lần này ra tới thời gian cũng chường, nhìn đến Chu Đỗ Quyên bên này đi lên quý đạo, cũng liền sốt ruột về nhà. "Đúng vậy, bên này Lãnh Ăn Thỏ bán hảo, ta vừa lúc trở về lại mang con thỏ thịt lại đây." Mộc Tú ở một bên nói, Đỗ Quyên, hảo hảo làm, hiện tại vẫn là nhiều kiếm tiền mới là chính yếu sự tình." Trưởng tỷ như mẹ, Chu Thủy Liên vỗ nhẹ Chu Đỗ Quyên tay nói. "Chương 328 cha mẹ tới cửa." "Đại tỷ, ta hỏa thuận lợi nhất định sẽ nỗ lực, cũng muốn giống các ngươi giống nhau, ở huyện thành mua cái sân trụ." Chu Đỗ Quyên biết Chu Thủy Liên ở huyện thành mua phòng ở lúc sau, trong lòng tuy rằng có chút hâm mộ, nhưng là thực mau liền điều chỉnh tâm thái, nàng muốn bằng chính mình nỗ lực cũng ở huyện thành mua căn hộ. Nên công đạo sự tình đều công đạo xong lúc sau, mục tú bọn họ buổi chiều thu thập thứ tốt, đoàn người về nhà đi. Mục tú một nhà chính thu thu thập hảo sau hướng trong thôn gấp trở về khi, trong thôn lúc này lại tới hai vị khách không mời mà đến, Vương Nguyệt Xuân cùng Chu Trùng Điệp rốt cuộc gấn trong trí nhớ vị trí sờ đến lưu yêu mộ cửa nhà. Rốt cuộc tới rồi, nhưng đem ta mẹ chết. Vương Nguyệt Xuân đuổi một buổi sáng lộ, lúc này mẹ thở hổn hển. Đi Đi vào nghỉ ngơi một chút đi thôi. Chu Trùng Điệp cũng là mệt không nhẹ, từ bọn họ trong thôn đến nơi đây, đầu tiên là ngồi trong thôn người khác xe lửa cấp lôi ra trong núi, sau đó vì tỉnh tiền, lại đi bộ bảy tiếng đồng hồ, lúc này mới xem như đi tới anh vót thôn. Hai người đều hơn 50 tuổi người. Nay đường đi bọn họ chân đều mao chà đức. Nhà của chúng ta không ăn, đi ra ngoài đi ra ngoài. Mộc Dạng Mây đỏ vẻ mặt ghét bỏ hướng về phía hai người vừa nói vừa ghét bỏ phất phắt tay. Mộc Dạng Mây đỏ lúc này vừa vặn từ trong phòng ra tới, chuẩn bị đi đi học, lúc này nhìn đến dùng để vây sân chúc hàng rào ngoại đứng hai cái ăn mặc đều là một vá, đầy mặt hôi thình thịch người tham đầu tham não, nàng còn tưởng rằng là nơi nào tới xính cơm. "Ai, ngươi là Mộc Lao Hán cháu gái đi. Cha ngươi là Mộc gia cái nào a?" Vương Nguyệt Xuân nhìn Mộc Dạng Mây đỏ số tuổi Sau đó ở trong đầu nghĩ nghĩ một ra này mấy cái huynh đệ, nàng suy đoán hỏi: "Cha ta là một can?" Một dạng mây đỏ nghe được Vương Nguyệt Xuân đặt câu hỏi, có chút nghi hoặc đáp: "Nguyên lai là một can gia, chúng ta lúc ấy tới thời điểm, ngươi ca là kêu Vĩnh Huy đi, vừa mới sinh ra. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt công phu, ngươi đều lớn như vậy, ta là ngươi nhị nương mẹ ruột, tiểu cô nương, ngươi nhị nương đâu?" Vương Nguyệt Xuân nở nụ cười. một miệng răng vàng khè tất cả đều lộ ra tới, nhờ một chút người nhìn không khỏi một trận buồn luôn. Nhị nương mẹ ruột, mục dạng mây đỏ bắt đầu còn không có phản ứng lại đây, bất quá nàng thực mau liền nghĩ tới, kia này chẳng phải chính là Chu thủy liên mẹ ruột sao? Nái "Nãi nãi, nãi nãi." Nhị nương ra người tới. Mục dạng mây đỏ vài bước chạy đến Lưu Yêu Muội trước cửa phòng, gân cổ lên hô. "Lưu Yêu Muội ăn qua cơm trưa, buồn ngủ đi lên." đang nằm ở trên giường đất đánh ngủ gật liền phải ngủ, kết quả bị một giọng mây đỏ này một giọng nói kêu đến đánh cái giật mình. "Hát gọi là gì a?" "Ai tới?" Lưu Yêu Muội vừa rồi không nghe rõ, nàng có chút không cao hứng hướng ngoài cửa phòng hỏi. Nhị nương nương tới, chính là chính là Chu Thủy Liên nương. Một giọng mây đỏ nghe được Lưu Yêu Muội trong giọng nói bất mãn, nàng dồn dập nói: "Cái gì?" Lưu Yêu Muội vừa nghe là Chu Thủy Liên nương tới. Lập tức đánh một cái giật mình, buồn ngủ tất cả đều không có, nàng nhanh nhẹn trọng lên quần đông, phủ thêm áo đông, môn lôi kéo liền vào hưởng ra. Thông ra, chúng ta tới xem Thủy Liên. Vương Nguyệt Xuân nhìn đến Lưu Yêu Mội, ánh mắt sáng lên, hướng về phía nàng liền đánh lên tiếp đón. Người cái lao bất tu, tới làm gì? Lưu Yêu Mội nhìn đến Vương Nguyệt Xuân cùng Chu Trung Điệp, lập tức liền giận sôi máu. Người làm sao nói chuyện, ta đến xem nữ nhi, như thế nào? Nữ nhi của ta gả đến nhà ngươi lại không phải bán được nhà ngươi, liền xem đều không thể nhìn." Vương Nguyệt Xuân nhìn đến Lưu Yêu Muội thái độ không tốt, nàng cũng lười đến chứa đi. "Phi, mười mấy năm cũng chưa lại đây xem qua, hiện tại lại nhơ tới. Các ngươi tới xem nữ nhi là giả, muốn tới đòi tiền mới là thật sự đi." Lưu Yêu Muội đôi tay bẹo, khinh miệt nhìn Vương Nguyệt Xuân cùng Chu Trùng Điệp liếc mắt một cái. Chỉ thấy hai người xuyên y vì phục thượng tất cả đều là một va. Dày thượng cũng lạn cái động, vừa thấy chính là Nhật Tử qua không tốt, nghĩ mười mấy năm trước hai người tới cửa tìm Chu Thủy Liên đòi tiền, bị nàng đuổi đi sau còn tưởng rằng đời này đều sẽ không tới, không nghĩ tới, này hai người như vậy không biết xấu hổ, lại đã tìm tới cửa. Thủy Liên, Thủy Liên a, mau ra đây a, cha mẹ tới xem ngươi. Chu Trùng Điệp đối với Lưu Yêu Muội trầm trọc nghĩa mai một chút phản ứng cũng chưa, tương phản hắn đề cao tiếng nói, hướng về phía trong phòng hô lên. Chu trùng điệp thanh âm rất là lạnh lót, hắn như vậy một đề, phù cận tất cả mọi người nghe được, tức khắc, vang lên một mảnh cầu tiếng, theo còn có đầu gỗ đại môn kéo kẹt bị đẩy ra thanh âm. Mục gia mọi người cũng đều bị kinh động đánh thức, một đám xôi nổi mặc tốt quần áo đi ra môn tới xem đã xảy ra chuyện gì. Thủy Liên a, ta số khổ nữ nhi a, này mười mấy năm qua, nương nhớ ngươi đôi mắt đều mau khóc mù a, ngươi mau ra đây nhìn xem nương a. Nương tưởng ngươi a Vương Nguyệt Xuân nhìn đến một căn mộ thủy còn có tấp phụ bọn nhỏ đều ra tới, chính là không thấy được mộ thủy cùng Chu Thủy Liên, nàng không khỏi trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ Chu Thủy Liên thật sự hận thượng nàng? Kia nàng lần này không phải đến không? Vương Nguyệt Xuân chạy nhanh lớn tiếng gào khăng lên. "Đều là lưu yêu mọi cái này mộ la xác, làm hại chúng ta mẹ con thấy không được mà ta." Vương Nguyệt Xuân nhìn dần dần có người xuống tới, nàng càng thêm ra sức gào. "Mau mau mau!" Chu Thủy Liên cha mẹ tìm được Mộc gia tới. Có người ở trong thôn từng nhà chạy vội nói, nghe thấy cái này nổ mạnh tính tin tức, anh võ thôn nghe được người đều bắt đầu hướng tới Lưu Yêu muội gia chạy tới, mỗi người trên mặt đều là vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng. Trong thôn lão nhân nhưng đều là biết Chu Thủy Liên cha mẹ cùng Lưu Yêu muội một nhà mười mấy năm trước kia chẳng tranh chấp, Chu Thủy Liên cùng Mộc thủy thông qua người giới thiệu, liếc mắt một cái liền lẫn nhau đều xem vừa mắt. Mà Chu Thủy Liên cha mẹ một mở miệng chính là muốn 15 đồng tiền sính lễ. So nhà người khác nhiều muốn 5 đồng tiền, cuối cùng tiền cho Chu Thủy Liên cha mẹ, chính là Chu Thủy Liên cha mẹ lại là tổng tới cửa tới tống tiền. Sau lại Chu Thủy Liên cái thứ hai hài tử không có thời điểm, Vương Nguyệt Xuân tới cửa tới thăm Chu Thủy Liên, không chỉ có cái gì cũng chưa lấy, ngược lại còn lưu Tiến lưu yêu muội trong phòng đi trộm đồ vật, kết quả không nghĩ tới trực tiếp đã bị lưu yêu muội bắt được. Liêu Yêu mỗi đêm mường Nguyễn Xuân đau mắng một đốn, Vương Nguyệt Xuân nhìn nhà mình nữ nhi ở mục gia cũng không gì địa vị, cái gì cũng đều không vớt được, xám xịt đi rồi sau, nay mười mấy năm lại là lại không xuất hiện qua. Hiện giờ, Vương Nguyệt Xuân lại đột nhiên tìm tới một tới, tưởng đều không cần tưởng, khẳng định không phải cái gì chuyện tốt, cái này nhưng lại phải có một hồi náo nhiệt. Nói mục thủy năm đó vì có thể cưới Chu Thủy Liên, Hắn kia chính là ước chừng ở lưu yêu muội trước cửa quỳ hai ngày hai đêm, cuối cùng vẫn là Lưu Ngọc Mai hai vợ chồng chịu không nổi một thủy quỷ không làm việc, sở hữu sống đều đe ở bọn họ trên người, vì thế liền cùng nhau tới tìm Lưu Yêu Muội. Lưu Ngọc Mai khuyên bảo Lưu Yêu Muội, một thủy sớm muộn gì phải đón dâu, tùy tiện cưới cái cũng đến 10 đồng tiền, coi như nhiều hơn 5 đồng tiền mua cái nha hoàn trở về, ra nhiều như vậy sính lễ Lượng Chu Thủy Liên ra cái gì lời nói đều nói không nên lời. Lưu Yêu mọi tưởng tượng cũng là cái này lý, hơn nữa một thủy mấy ngày không đi bắt đầu làm việc, trong nhà cũng tổn thất không ít, vì thế liền đành phải đáp ứng, rồi chỉ là trong lòng lại đem Chu Thủy Liên cấp hơn thượng. Chương 329 cha mẹ tới cửa hay. Nữ nhân này còn không có vào cửa, liền bắt đầu súi dục luôn luôn nhất nghe lời nhi tử đều dám như vậy uy hiếp nàng. Cái này làm cho Lưu Yêu Muội rất là ghi hận trong lòng, cho nên phía sau Lưu Yêu Muội đối đãi Mục Thủy Hai vợ chồng phi thường không lạnh không đạm. Chu Thủy Liên gả lại đây cũng là tự giác thua thiệt Mục Thủy, bởi vậy ở Mục gia là phi thường cần mẫn, nàng vốn dĩ ở nhà là lao đại, từ nhỏ lôi kéo đệ đệ muội muội lớn lên, giặt quần áo nấu cơm làm việc nhà nông, mọi thứ đều là dựa vào nàng, tới rồi Mục gia liền tính là ôm đồn người một nhà sống. Chu Thủy Liên cắn răng cũng còn xem như có thể kiên trì làm đi xuống. Vốn dĩ Chu Thủy Liên vẫn là có cổ suy nghĩ, nhưng là Vương Nguyệt Xuân trộm đồ vật cùng nàng lần lượt sinh hại tử có vấn đề. Nay hoàn toàn phá hủy nàng lòng dạ, cuối cùng nhẫn nhục chịu đựng thói quen, cũng liền không cảm thấy đại gia như vậy đối chính mình có cái gì vấn đề. May mắn một tú xuất hiện, chậm rãi đem Chu Thủy Liên cấp kéo ra tới, bằng không một thủy hai vợ chồng. Liên lại đi lên cùng đợi trước đường xưa. Nhường một chút. Đừng thế, đừng thế. Liêu Yêu mọi cửa nhà lúc này bị vây chật như nêm cối, phía sau tới rồi người chạm vị trí đều không có, sau lại người liền lay dùng sức đi phía trước thế, này náo nhiệt dạng, thật là An Tất cũng chưa cái dạng này. Thủy Liên A, cái này hư bà nương có phải hay không đem ngươi khóa đi lên? Chính mình mẹ ruột tới đều không lộ cái mặt sao? Vương Nguyệt Xuân đứng ở trong viện lại gân cổ lên hướng bên trong nhà ở hô. Ta nói thủy liên nàng đừng à, thủy liên một nhà đã phân ra đi ra ngoài, ngươi ở chỗ này kêu không lưỡng. Trong đám người có người bỗng nhiên nói, Vương Nguyệt Xuân nghe thấy cái này, chính khắc chính mình đùi một phen toát ra tới nước mắt, sinh sôi nghẹn trở về, nàng nhìn Chu Trùng Điệp liếc mắt một cái, hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn đến một tia vui mừng. Phân ra, thật tốt quá. A, phân đi nơi nào? Vương Nguyệt Xuân mặt hướng tới đám người, Vội vàng hỏi nói: "Đi, ta mang các ngươi đi." Đại tráng Tức Phụ dõng nhiên từ trong đám người nhảy ra tới, đối với Vương Nguyệt Xuân nói: "Hành, hảo khuyên nữ, ngươi thật đúng là thiện tâm người, ta quay đầu lại nhất định làm thủy liên hảo hảo cảm ơn ngươi." Vương Nguyệt Xuân trên mặt đại hỉ, nàng cũng không cùng Lưu Yêu muội lại vơ nghĩa cái gì, vài bước liền bước ra sân, đi đến đại tráng Tức Phụ bên người, vươn tay kéo đại tráng Tức Phụ tay. Đại Tráng có chút bất an kéo một chút nhà mình tức phụ, chính là lại bị tức phụ một cái trợ tay ném ra. Đi thôi, đại nương, ta cùng ngươi chẳng à, các ngươi có phúc khi a, giữa một cái hảo nữ nhi, hiện tại thủy liên gia nhật tử kia quá chính là chúng ta thôn. Không đúng, là này làng trên xóm dưới đầu một phần a. Đại Tráng tức phụ đối với Vương Nguyệt Xuân nói, "A, thật sự." Vương Nguyệt Xuân nghe xong lời này không khỏi sửng sốt. Như thế nào Các ngươi không biết. Đây chính là thủy liên không đúng rồi, quá tốt nhất nhật tử này thân cha mẹ đều không quan tâm, lại có tiền không lương tâm không thể được. Đại tráng tức phụ một bộ tinh thần trọng nghĩa bạo liệt bộ dáng. Cũng không phải là, "Khôi nữ, vừa thấy ngươi chính là cái minh lý lẽ người, chúng ta mệnh khổ A vương Nguyệt Xuân nói lại dùng du tỏa sáng tay áo làm ra vẻ xoa xoa khóe mắt. Ngươi yên tâm, ta anh võ thôn cũng không thể ra loại này không hiếu thuận lão nhân không lương tâm lợi." Chu Thủy Liên muốn thật mặc kệ các ngươi, chúng ta thế ngươi chủ trì công đạo." Vương Nguyệt Xuân nói lại quay đầu nhìn nhìn theo sát mấy cái phụ nhân. Kia mấy cái phụ nhân lập tức đều mang theo ý vị không rõ cười hướng về phía Vương Nguyệt Xuân gật gật đầu. Vây quanh ở Lưu Yêu mọi cửa nhà các thôn dân đều đi theo Vương Nguyệt Xuân hướng tới Chu Thủy Liên ra đi. Nhưng xem như có người ra tới thu thập Chu Thủy Liên, "Nương, đi, chúng ta cũng đi nhìn náo nhiệt đi." Lưu Ngọc Mai hương phân nói. Đi, đi xem đi. Lưu Yêu Muội nghĩ đến có người có thể thế nàng hết giận, tâm tình cũng khá hơn nhiều. Chu Thủy Liên này nương không phải cái gì đèn cạn dầu, xem nàng như thế nào đi làm ầm ĩ các nàng đi. Lưu Ngọc Mai là kiến thức quá Vương Nguyệt Xuân sức chiến đấu, bị trảo hiện hành trộm đồ và khi, đều mấy chục tuổi người, còn có thể không biết xấu hổ nói ra là mục lao há nước nàng vào phòng. Lưu Ngọc Mai sống lâu như vậy, gặp được da mặt dày người chung Vương Nguyệt Xuân sếp thứ hai, liền không có người dám bài đệ nhất. Mục gia người cũng đều thu thập một chút, cùng đi Mục thủy gia xem náo nhiệt đi. Chờ tới rồi Mục thủy cửa nhà, Vương Nguyệt Xuân cùng Chu Trùng Điệp đôi mắt đều phải trừng thẳng, đây chính là hai tầng lâu cao gạch phòng ở a. Nay phòng ở nhìn hảo khí phái. Nay xài hết bao nhiêu tiền mới có thể cái tốt như vậy phòng ở a. Này, đây là Thủy Liên gia. Khuê nữ, nhà ta con rể là kêu Mục thủy. Ngươi không mang sai đi. Vương Nguyệt Xuân không thể tin được đối với đại tráng tức phụ hỏi. Không sai không sai, đại nương, này phong ở tính cái gì, Thủy Liên ra chính là cái gì ngư à, máy kèo à đều mua, nhật tử quá rực rỡ thực. Đại tráng tức phụ trong ánh mắt hiện lên một kia ghen ghét. Ta ông trời à, này không phải nằm mơ đi. Vương Nguyệt Xuân tức khắc hai mắt mạo quàng, trong miệng lẩm bầm nói. Thủy Liên, mau mở cửa, chúng ta tới xem ngươi. Chú trùng điệp đã kiểm chế không được, hắn chạy đến trước đại môn dùng sức bắt đầu dùng nắm tay chú ý khởi môn tới. Ai à! Trần Kiên Cường mới từ con thỏ lều ra tới, liền nghe được bên ngoài có người ở cách vách gó cửa tìm chú Thủy Liên, hắn nghi hoặc đi ra môn tới, lại nhìn đến chú Thủy Liên ngưỡng cửa nhà lại là vây quanh một đám người. Trần lão đầu, Thủy Liên không ở nhà sao? Đại tráng tức phụ nhìn đến Trần Kiên Cường ra tới, nàng không chút khách khí hỏi. Vương Nguyệt Xuân cùng Chu Trùng Điệp đều là mãn nhã nghi hoặc đánh giá Trần Kiến Cường. Trần Kiến Cường hai vợ chồng là chạy nạn, tạm thời ở tại Mục Thủy gia giúp đỡ làm chút sự, Mục Thủy gia cho bọn hắn cái ấm no, việc này anh võ thôn nhưng thật ra đã sớm truyền khai. Đại gia lén còn nói, Mục Thủy gia thật là đánh một tay hảo bản tính, đầu tiên là lừa Trần Húc Huy cho nàng ra làm miễn phí lao động, hiện tại lại lừa như vậy một đôi nhi lão phu thê lại đây bạch cho hắn gia làm việc. Không ở nhà Có gì sự? Trần Kiên Cường nhìn mắt đứng ở trước cửa Vương Nguyệt Xuân cùng Chu Trung Điệp, chỉ thấy hai người cũng là ăn mặc rách nát, gương mặt đều là bị đông lạnh hồng toàn bộ, đầy mặt đều là nếp gấp, này nếp gấp còn giống không rửa sạch sẽ dường như, đen tùy từng đạo khắc ở trên mặt dường như. Chẳng lẽ, chẳng lẽ này lại là hai cái chạy nạn, bị trực tiếp đưa lại đây? Trần Kiên Cường trong lòng hiện lên một tia nghi vấn. Nàng cha mẹ tới tìm nàng? Đại tráng tức phụ chạy nhanh giới thiệu nói, Trần Kiên Cường cũng không biết Chu Thủy Liên cùng nàng cha mẹ chi gian chuyện xưa, hắn nghe được đại tráng tức phụ nói này hai người là Chu Thủy Liên cha mẹ, sống như vậy một đống số tuổi hắn lại nhạy cảm cảm giác nói việc này không thích hợp, hắn dừng bước. Người trước đem cửa mở ra, làm hai lão nhân đi vào nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đại tráng tức phụ chớp mắt, lại đối với Trần Kiên Cường nói, "Chủ nhân đi ra cửa, ta không trẻ khóa." Trần Kiến Cường bằng vào cửa rác, lập tức thoái thác chính mình mở cửa không ra. "Chủ nhân." Vương Nguyệt Xuân càng la ngẩn người, Chu Thủy Liên ra như vậy có tiền. "Con thỉnh làm giúp. Nhà ta Thủy Liên đi nơi nào?" Chu Trùng Điệp mang theo xem ký ánh mắt nhìn nhìn Trần Kiến Cường, "Thật là phi, một cái làm giúp mà thôi, xuyên so với hắn chỉnh tệ nhiều, thật là làm giận." Chương 330 phá cửa. "Không biết, đi ra ngoài vài thiên." Trần Kiên Cường lập tức trả lời: "Kia nàng gì thời điểm trở về?" Vương Nguyệt Xuân lại hỏi tiếp nói: "Không biết. Ngươi người này lão hồ đồ đèm, hỏi ngươi cái gì cũng không biết, giữ ngươi làm gì đâu?" Vương Nguyệt Xuân tức giận chỉ vào Trần Kiên Cường nói: "Phảng phất Trần Kiên Cường là nàng hạ nhân mà thôi." Nghe được Vương Nguyệt Xuân nói, trong đám người phát ra một trận nhi cười ầm lên thanh, này đó phát ra tiếng cười người đều là đối một thủy gia trong lòng có câu oán hận cùng ghen ghét người. Đặc biệt là mục thủy thế, nhưng còn dưỡng hai cái không biết nơi nào tới lão nhân, mỗi ngày còn cho bọn hắn ăn sung mặc sướng, có cái này tiền nhàn rỗi, vì sao không dưỡng bọn họ đâu? Trần Kiên cường nhưng thật ra vẻ mặt không sao cả, nhiều năm như vậy, hắn cái gì không trải qua quá, Vương Nguyệt Xuân chỉ trích cùng này đó tiếng cười nhạo, lại không thể làm hắn thiếu khối thịnh, hắn có cái gì cũng may chẳng đâu. Chỉ là, Chu Thủy Liên cha mẹ. Như thế nào là như thế này một bộ tính tình. Chắc không được. Trần Kiên Cường trong lòng dần dần có một cái ý tưởng, chẳng lẽ này Chu Thủy Liên cùng nhà mình cha mẹ quan hệ cũng không tốt. Nhìn Trần Kiên Cường tối đầu không dám lên tiếng bộ dáng, Vương Nguyệt Xuân càng là cảm thấy dương mi thổ khí, lại ngẩng đầu nhìn xem Chu Thủy Liên ra này căn phòng lớn, bên trong còn có nguy, còn có máy kéo, hẳn là còn có rất nhiều rất nhiều thứ tốt. Nghĩ đến đây, Vương Nguyệt Xuân trong lòng giống bị miêu chảo giống nho ngứa, nàng trước mắt Liên đối với đám người nói: "Các hương thân, ta cùng Thủy Liên cha mẹ choáng váng đầu, các ngươi có thể hay không đắc bắt tay, đi trước giữ cửa trước tạm hai, làm hai chúng ta đi vào nghỉ ngơi một chút, Thủy Liên trở về sẽ không trách của các ngươi." Trong đám người tức khắc gồng lao một mảnh, có một ít người mắt sáng dựng lên, phá cửa vào nhà đoạt đồ vật, này cũng không phải là mấy năm trước mọi người đều thực lành nghề sự tình sao? Nay mục thủy gia khẳng định không ít thứ tốt Nếu đạp khai đi vào có thể thuận cái một hai kiện, kia chẳng phải là cũng phát tài. Bất quá thôn tri thư Trần Hướng Dương luôn luôn cùng Mục Thủy gia giao hảo, nếu như bị hắn đã biết. Vậy không hảo. Cho nên những người này trong mắt lại đều hiện lên một tia do dự. Đại muội tử, đại huynh đệ, các ngươi nếu không tiên tiến ta này trong phòng nghỉ ngơi một chút. Trần Kiên Cường nghe được Chu Thủy Liên nương thế, nhưng ra loại này chú ý, hắn chạy nhanh tiến lên một bước quên. Người kia phòng. Nơi này đều là nhà ta thủy liên phòng ở đi, có ngươi sự tình gì? Chu trùng điệp bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng nói, "Chúng ta không đi, ngại giơ." Vương Nguyệt Xuân còn lại là vẻ mặt coi rẻ nhìn nhìn Trần Kiến Cường, ngay sau đó lại đối với đám người nói, "Doan người tới giúp đỡ đi." Đối mặt Vương Nguyệt Xuân lại lần nữa phát ra thỉnh cầu, rốt cuộc có mấy người thân hình giật giật, giận, "Đi ra, này mấy người thỉnh lỉnh chính là trong thôn mấy cái tên du thủ du thực." Lý Quân cũng ở trong đó. "Nương, ngươi xem, bọn họ muốn phá cửa." Lưu Ngọc Mai xem ngửi ngón quay đầu đối Lưu Yêu Muội nói, "Tạm hảo, đợi lát nữa ta khai, các ngươi đều chạy nhanh theo vào đi, nhìn xem một thủy quái này nhãi ranh công ta đều ẩn giấu cái gì thứ tốt." Lưu Yêu Muội còn lại là chạy nhanh đối Mộc Sinh cùng Mộc Căn Công đạo nói, "Mộc Sinh cùng Mộc Căn đều gật gật đầu, hai người sớm đã có cái này ý tưởng. Không được tại Trần Kiên Cường nhìn mấy người hướng tới đại môn đi đến, hắn hoảng loạn chạy đến trước đại môn, vươn đôi tay che trở trước đại môn. Trần Kiên Cường như vậy một ngăn trở, mấy người này đều ngừng lại, đồng thời nhìn về phía Chu Thủy Liên cha mẹ. "Chánh gia, ngươi cái lao rạt uý." Chu Trùng Điệp nhìn đến Trần Kiên Cường cái này hạ nhân cũng dám ngăn trở, hắn mạc danh bạo nộ lên. Chu Trùng Điệp vài bước vượt đến trước cửa, lôi kéo Trần Kiên Cường cổ lãnh, liền tưởng đem hắn cấp túm đi, chỉ là Trần Kiên Cường tay một chán, tiện đa đầy, chu trùng điệp thế nhưng trực tiếp quăng ngã cái trồng vó. Trần Kiên Cường rốt cuộc thân thể đáy hảo, ở một tú nơi này ăn ngon ngủ ngon, này thân thể cũng dưỡng có tinh thần nhiều, mà chu trùng điệp so Trần Kiên Cường cũng chính là tuổi trẻ vài tuổi mà thôi, quanh năm suốt tháng ăn không ngon, lại ở nhi tử trước mặt làm trâu làm ngựa, này thân thể lại vẫn không Trần Kiên Cường hảo. Ngươi là cái gì ngoạn ý à, dám đối với chúng ta đọc thủ, Vương Nguyệt Xuân nhìn đến Chu Trùng Điệp có hại, nàng khiến nổi trận lôi đình chạy tới nâng khởi Chu Trùng Điệp sau, hướng về phía Trần Kiên Cường gầm rú nói: "Cửa này ta xem ai dám đạp." Trần Kiên Cường che chở môn hướng về phía những người này quát: "Các ngươi đem hắn kéo ra, thật sự có việc, chúng ta tới gánh. Quay đầu lại nhất định sẽ hảo hảo cảm ơn của các ngươi." Chu Trùng Điệp đứng dậy, tức muốn hộc máu chỉ vào Trần Kiên Cường đối với vài người nói: Chu trùng Điệp cùng Vương Nguyệt Xuân lúc này đã hoàn toàn lợi dụng hư tâm, chỉ nghĩ chạy nhanh vào nhà quay cuồng một chút, tốt nhất có thể đem tiền đều cấp tìm ra, liền xem này phòng ở, phòng trừng trong phòng ẩn dấu không ít tiền đâu. Lý Quân chờ vài người nghe thấy cái này, lập tức đều là trước mắt sáng ngời, bọn họ cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, sau đó giơ tay đi kéo Trần Kiên Cường. Trần Kiên Cường lại thế nào cũng là một fan số tuổi, mấy cái thanh tráng niên nam nhân vừa ra tay, Lập tức tựa như diều hâu quáp lấy gà con giống nhau đem hắn cấp xả tới rồi một bên. Các ngươi cho ta dừng tay. Trần Kiên Cường bị mấy người một xà đẩy, lảo đảo vài bước liền rời đi đại môn, hắn ổn định thân mình sau, chạy nhanh lại hướng tới đại môn chắn đi. Không nghĩ tới rồi lại bị người đẩy, té lăn quay bùn đất trong đất, quang ngã một đầu vẻ mặt hôi, hắn dãy dụa bò dậy, liền tiếp tục đi phía trước phóng đi. Lan Vương Nguyệt Xuân chơi bắt giống nhau dùng đỉnh đầu hướng Trần Kiên Cường. Trần Kiên Cường một cái không đề phòng, thẳng tắp liền phải sau này đảo đi, chỉ là hắn lại không có như trong tưởng tượng như vậy té lăn trên đất, Trần Kiên Cường bị Trần Húc Huy vững vàng tiếp được. Các ngươi đang làm gì? Một tú thanh âm ngay sau đó truyền tới. Nguyên lai like một tú một nhà từ huyện thành đã trở lại, trở về thời điểm, xa xa liền nhìn đến nhà mình cửa lại là vây quanh một đám người. Sẽ bỏ trở người một nhà đi quá trưởng, cho nên Trần Húc Huy liền cưỡi xe đạp, Mục Tú ngồi ở trên ghế sau, đi trước một bước nhìn đến đế đã xảy ra sự tình gì. Vừa đến cửa nhà, hai người liền nhìn đến Trần Kiên Cường bị đâm sau này ngã, Mục Tú cấp tốc nhảy xuống xe đạp, Trần Húc Huy cũng ở đồng thời nhảy xuống đem xe đạp ném ở một bên, cấp tốc chạy tiến lên đi, vừa mới tiếp được Trần Kiên Cường. Tú, bọn họ bọn họ muốn tông cửa đi vào. Trần Kiên Cường nhìn đến Mộc Tú cùng Trần Húc Huy, trong lòng cục đá lập tức liền rơi xuống đất, các nàng đã trở lại, đã trở lại thật tốt quá. Mộc Tú ngẩng đầu hướng trước cửa vừa thấy, trước cửa đứng vài người đều là không khỏi biểu tình hoang loạn, Mộc Tú nhớ rõ mấy người này, đều là trong thôn nhà hắn, ham ăn miếng làm, gian rối thủ đoạn, bị Trần Hướng Dương phê bình quá rất nhiều lần. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Mộc Tú đảo mắt lại quét về phía Vương Nguyệt Xuân cùng Chu Trùng Điệp, Ngươi là nơi nào toát ra tới nha đầu, ta làm cái gì dùng đến nói cho ngươi." Vương Nguyệt Xuân khẩu khí không tốt. Ha ha ha, trong đám người tức khắc truyền đến một trận cười ầm lên, "Này Chu Thủy Liên Nương, liền chính mình ngoại tôn nữ đều không nhận biết." Ha ha. Lưu Yêu Mộ cũng nở nụ cười, "Cái này Vương Nguyệt Xuân, dám trêu chọc thượng mục tú cái này khó chơi tổ tông, có nàng dễ chịu." Vài lần giao phong số dưới, Lưu yêu mọi trong lòng giống như đối một túi sức chiến đấu sinh ra một tia bóng ma. Chương 331 Chu Thủy Liên nhìn thấy cha mẹ. Đây là nhà ta, ngươi tới nhà của ta náo sự, ta tổng phải biết rằng nguyên nhân đi. Mục Tú thanh âm phai nhạt lên, đây là nàng thật sự sinh khí. Tránh ra tránh ra. Mục tiểu thụ tiếng kêu cũng từ đám người phía sau truyền tới, vây xem đám người sôi nổi tầng ra, nhường ra một con đường. chỉ thấy một chiếc xe bỏ thượng nâng một thủy một nhà chậm rãi mà đến. Thủy Liên a, Thủy Liên ngươi đã trở lại a? Vương Nguyệt Xuân mắt sắc, nàng liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở xe bỏ Chu Thủy Liên, lúc này nàng cũng mặc kệ một tú cùng người khác, gào một tiếng liền hướng về phía Chu Thủy Liên đánh tới. Chu Trùng Điệp nghe được Vương Nguyệt Xuân kêu Chu Thủy Liên, hắn ngẩng đầu vừa thấy, chạy nhanh cũng đuổi theo Vương Nguyệt Xuân phía sau, hướng xe bỏ phương hướng chạy tới. Chu Thủy Liên bị Vương Nguyệt Xuân một câu thủy liên đầu tiên là kêu đến sử sốt, ngay sau đó liền nhìn đến một cái đầu tóc hoa râm, một thân giảna u nghèo túng thân ảnh phác lại đây, này quen thuộc thân hình cùng thanh âm, làm Chu Thủy Liên bỗng nhiên nhớ tới một người tới. Chu Thủy Liên lại vừa thấy theo sát Vương Nguyệt Xuân chạy tới Chu trung điểm, nàng không khỏi thân thể bành thẳng, bắt đầu cả người phách run, là bọn họ, là bọn họ tới. "Thủy Liên, Thủy Liên, ta là ngươi nô a." Lương tới xem ngươi. Vương Nguyệt Xuân chạy đến xe bỏ trước mặt, nhìn đến Chu Thủy Liên thẳng lăng lăng nhìn nàng không nói một lời, nàng còn tưởng rằng Chu Thủy Liên không nhận ra nàng, chạy nhanh nói. Vương Nguyệt Xuân nói xong, Mục Tú Mộc tiểu thụ Trần Húc Huy đồng thời sững sờ ở đường trường, mà Mục Thủy lúc này cũng nhận ra Vương Nguyệt Xuân cùng Chu Trung Điệp, hắn tâm băng băng nhảy dựng lên, Mục Thủy khẩn trương chạy nhanh chiều Chu Thủy Liên nhìn lại, nhìn đến Chu Thủy Liên thân mình có chút run rẩy, hắn vươn tay đỡ Chu Thủy Liên. Thủy Liên, cha cùng nương tới xem ngươi. Nhà ngươi cái này hạ nhân quá đáng giận, không cho chúng ta vào cửa đi. Ta cùng cha ngươi đại thật xa chạy tới xem lây, đều mệt mhau ngất đi rồi, này mấy cái hảo tâm tiểu ca nhìn không được, liền nói giúp chúng ta giữ cửa trước mở ra, làm chúng ta đi vào nghỉ ngơi. Này còn không có mở ra đâu, ngươi liền đã trở lại. Chu Trùng Điệp tức giận thấu đi lên chính là cáo trạng. Vương Nguyệt Xuân cùng Chu Trùng Điệp sau khi nói xong, Lúc này mới nghiêm túc đánh giá Khởi Chu Thủy liên tới, tấm tắc, này Nưu thật là chắc nịch, dưỡng du quang thủy hoạt, vừa thấy chính là ăn không ít lương thực, còn có này Chu Thủy liên cùng một thủy, xuyên thật là ngăn nắp. Đặc biệt là Chu Thủy liên, trước kia ở nhà làm cô nương thời điểm, nhìn cũng chưa hiện tại tuổi trẻ thủy linh, còn có một thủy, nhìn cũng so mười mấy năm trước cuối cùng một lần nhìn đến còn muốn tuổi trẻ chắc nịch, này hai vợ chồng. Nhất tử xem ra là thật sự quá hảo. Nghe đến đây, hai người trong mắt đồng thời toát ra kinh hỉ ánh mắt, này thật đúng là thật tốt quá. Cái này là cây nhỏ đi. Ngươi hiện tại lớn lên cùng khi còn nhỏ vẫn là một cái dạng, còn nhớ rõ bà ngoại không? Bà ngoại khi còn nhỏ chính là thường xuyên ôm ngươi. Vương Nguyệt Xuân nhìn Chu Thủy Liên bên người vẻ mặt cảnh giác mục tiểu thụ, nỗ lực giả bộ vẻ mặt từ ái bộ dáng. Mục tiểu thụ đối Vương Nguyệt Xuân vẫn là có chút ấn tượng. Nàng nhớ rõ khi còn nhỏ bà ngoại tới trong nhà không biết làm cái gì, sau lại chọc đến mục ra gà chó không yên, sau lại liền lại chưa thấy qua bà ngoại, cho nên Mục Tiểu Thụ liền tính là sau lại trưởng thành, nàng cũng thực hiểu chuyện chưa từng có hỏi qua Chu Thủy Liên về bà ngoại ra sự tình. Chỉ là Mục Tiểu Thụ chỉ là nhớ rõ có chuyện này, đến nỗi Vương Nguyệt Xuân diện mạo, nàng đã sớm quên đến không còn một mảnh. Lúc này nghe được Vương Nguyệt Xuân nóng bỏng tới chào hỏi, Mục tiểu thụ chỉ là biểu tình lạnh lùng nhìn nàng. Ta xem các ngươi tinh thần khí hảo thật sự, nơi nào như là muốn kế xị bộ dáng. Lần đầu tiên nghe nói tới cửa thăm người thần, thân thích không ở nhà liền phá cửa. Mục tú thanh thúy thanh âm vang lên. Mục tú là Chu Thủy Liên lần thứ hai hài tử không giữ được sau mới nhặt được. Lúc ấy Chu Thủy Liên đã sớm cùng nhà mẹ đẻ không có lui tới, cho nên mục tú trong trí nhớ, đối Vương Nguyệt Xuân cùng Chu Trùng Điệp càng là một chút ấn tượng cũng chưa. Phía trước Tống Thuận Lợi nhắc nhở Quá Chu Thủy Liên về Vương Nguyệt Xuân cùng Chu Trùng Điệp tới cửa đòi tiền sự. Chu Thủy Liên nghe xong trở về lo lắng đề phòng qua mấy ngày, phát hiện cũng không có người tìm tới một tới, vì thế cũng liền cho rằng bọn họ sẽ không tới, cho nên liền yên tâm, lại không đem việc này nói Mục Thủy nghe. Miễn cho Mục Thủy nghe xong trong lòng đổ Mà Mục Tú còn lại là từ chu đáo quên cùng với bản tôn giống như từ nhỏ liền chưa thấy qua Chu Thủy Liên cùng nhà mẹ đẻ có cái gì lui tới thượng phán đoán ra, Chu Thủy Liên cha mẹ khẳng định có vấn đề. Nhưng là Chu Thủy Liên không chịu nói, Mục Tú liền không có hỏi nhiều, ở nhà ngơi người mấy ngày không có việc gì sau, Mục Tú liền cũng không để ở trong lòng, chỉ là không nghĩ tới này hai người hiện tại đã tìm tới cửa. Lúc này lại nhìn đến này hai người kỳ ba hành vi, Mộ Tú càng là nói chuyện không chút khách khí. "Thủy Liên, đây là ngươi lại sinh khuê nữ nhi tử?" Vương Nguyệt Xuân giơ tay chỉ hướng về phía Trần Húc Huy cùng Mộ Tú. "Muốn nàng thật có thể sinh đứa con trai thì tốt rồi, không đẻ trứng gà mái." Lưu Yêu mọi ở trong đám người thình lình nói, trong đám người truyền đến thấp thấp tiếng cười. "Ta không sinh nhi tử làm sao vậy? Ta một cái nữ nhi đỉnh được với người khác dưỡng mấy cái nhi tử, dưỡng nhi tử lại nhiều, có thể cái tân phòng sao?" Có thể mua máy kéo sao? Chu Thủy Liên vốn dĩ chính là một bụng oan khí, trước mắt lại bị Lưu Yêu mở như vậy vừa nói, nàng tức khắc bạo phát. Mỗi người đều cảm thấy Nhi Tử hảo, dưỡng nhi tử mới có tự tin, không có nhi tử không dám ngẩng đầu, không có nhi tử liền không có người cấp dưỡng lao, cả đời đều là đau khổ đáng thương. Phía trước Chu Thủy Liên cũng là như vậy cho rằng, bằng không cũng sẽ không ở mộc gia nén giận nhiều năm như vậy. Chính là hiện giờ nàng nhận tử Nhưng không đều là nữ nhi mang đến, sinh nam sinh nữ rốt cuộc có như vậy quan trọng sao? Nữ nhi nơi nào không bằng nhi tử? Chu Thủy Liên nói vừa nói xuôi khẩu, những cái đó phát ra cười nhạo người tức khắc sắc mặt rất khó coi đi lên, đặc biệt là Lưu Yêu Muội, trong thôn liền số nàng sinh nhi tử nhiều nhất, một hơi sinh ba cái nhi tử, kia ngày thường đi đường đều là đi ngang, nhưng là nàng hiện tại quá nhi tử, cùng Chu Thủy Liên so sánh với, kia thật là một cái trên mặt đất. một cái bầu trời. Vương Nguyệt Xuân lại là trong lòng sắp nhạc nở hoa, nguyên lai Chu Thủy Liên vẫn luôn không có nhi tử a. Kia thật sự là quá tốt, trước đó vài ngày bọn họ hao hết tâm tư mới nghe được Chu Đỗ Quyên gia hiện tại ở nơi nào. Kết quả vừa lên môn, bị Chu Đỗ Quyên bà bà đuổi ra tới, Vương Nguyệt Xuân còn phải biết Chu Đỗ Quyên sinh ba cái nhi tử, liền ở nàng thất vọng tột đỉnh khi, lại biết được Chu Thủy Liên quá không tồi tin tức. Vốn đang cho rằng đây là chu đáo quên bà bà tống cổ bọn họ nói, cái gì chu thủy liên quá lại không tồi, quá lại hảo có thể có trông thành chu đáo quên quá đến hảo. Nhưng là sau khi trở về lại là mỗi ngày bị chu thiên bảo nháo đòi tiền, cuối cùng bức cho hai vợ chồng ra thật sự không có biện pháp, chỉ có thể tới tìm chu thủy liên thử thời vận, kết quả đến lúc này thế nhưng còn tới đúng rồi. Mắt thấy chu thủy liên đã phân ra ra tới, thoạt nhìn nàng cùng nhà chồng chỗ còn không tốt. chỉ yêu chính là nàng thế nhưng không có nhi tử. Chu Thiên Bảo đã sinh hai cái nhi tử, trước mắt con dâu lại hoài lao tam, xem kia bụng lại là cái nam hài, này nếu quá kế cấp Chu Thủy Liên, kia chẳng phải là trong nhà cái gì đều không cần phát sổ. Chương 332 vô sỉ cha mẹ. Vương Nguyệt Xuân tưởng quả thực tâm hoa giận phác, nàng lập tức đối với đám người hô, nhà ta Thủy Liên nói rất đúng, mọi người đều nói, sinh nam sinh nữ đều giống nhau. Ta xem nhà ta Thủy Liên liền không tồi, không chỉ có có thể đem chính mình trong nhà chiếu cố tốt như vậy, còn có thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ huynh đệ. Mục tu thật là hết chỗ nói rồi, này Vương Nguyệt Xuân ra mặt cũng quá dài đi, nói rõ Chu Thủy Liên đều không nghĩ phản ứng nàng, nàng nơi nào tới dung khí còn nói ra Chu Thủy Liên muốn giúp đỡ nhà mẹ đẻ huynh đệ loại này lời nói tới. Ai nói ta muốn giúp đỡ nhà mẹ đẻ huynh đệ? Ta không nợ các ngươi cái gì, các ngươi trở về đi. Chu Thủy Liên là biết rõ chính mình cha mẹ bản tính, hôm nay nếu bị Vương Nguyệt Xuân thấy được nhà mình hiện tại quá hảo, kia nàng khẳng định là muốn tính toán cô con, nhà này đều là dựa vào một tú, dựa đại gia mới quá thượng hiện giờ ngày lành, nàng không có quyền lợi cũng không có tư cách làm trong nhà tất cả mọi người đi giúp đỡ trợ cấp người ngoài. Mục Thủy, đi thôi." Chu Thủy Liên ngược lại lại đối Mục Thủy nói, Mục Thủy gật gật đầu, "Vậy vậy rồi." Mục Tú cũng mở ra đại môn. Trần Kiên cường tiến lên nắm Nhu, chậm rãi mang theo Nhu Sử vào nhà, Vương Nguyệt Xuân sao có thể cam tâm liền như vậy bị đuổi rồi, nàng chạy bay nhanh vọt tới trước cửa, ở môn liền phải đóng, cửa trong nháy mắt, ngạnh sinh sinh té đi vào. Chu Trùng Điệp cùng theo sát sau đó, hai vợ chồng già linh hoạt cùng nhau chui vào trong phòng. Nay nhìn căn bản là không giống như là thân thể không thoải mái bộ dáng, ta liền nói, này Chu Thủy Liên không phải cái gì người tốt. Sối dục ta hảo hảo nhi tử liền như vậy lưu yêu mọi vẻ mặt tức giận nói, cũng không phải là, nhà mình thân cha mẹ cũng là thái độ này, mặc kệ cha mẹ làm cái gì, kia cũng là sinh nàng dưỡng nàng lớn lên, thật là nhìn không ra tới. Trong đám người có người như suy tư gì nói, Mục thủy phía trước nhiều thành thật một người a, quay đầu lại nhà ta hài tử làm ai, kia chính là phải hảo hảo tương xem tương xem. Vương Nguyện Xuân cùng Chu Trùng Điệp chen vào nhà ở sau, Hai người lại là sợ ngây người. Bên ngoài nhìn này nhà ở đã thực phô trương, không nghĩ tới tiến vào sau, trong viện bài trí càng là làm người cảm thấy phô trương, trong viện đều phô đại gạch đá xanh, thế nhưng còn có áp giếng nước. Nay áp giếng nước vẫn là đi Chu Thiên Bảo Tức Phụ ra tham người thân khi nhìn thấy quá, lúc ấy Chu Thiên Bảo Tức Phụ còn đặc biệt đặc ý rảo giạt cùng Vương Nguyệt Xuân giảng, nay áp giếng nước chính là hiếm lạ ngọn ý, đánh một ngụm nếu không thiếu tiền đâu. Trong viện một chiếc máy kéo chính giữa vào tường dừng lại, còn có vừa rồi bọn họ kỵ trở về xe đạp cũng đô ở ven tường, nhà chính cửa hành lang, còn bày một đài máy may. Không nói cái khác, liền mấy thứ này, bọn họ cả đời đều mua không nổi, không không không, bọn họ tiếp sau đều mua không nổi. Ai nha, hai tử cha, ta liền nói nhà ta thủy liên nhất có tiền đồ, ngươi nhìn xem, ta nói nhiều chuẩn. Vương Nguyện Xuân trên mặt cười đến nếp gấp tất cả đều là Nàng là thật sự thực vui vẻ à? Đúng đúng đúng, ngươi nhìn xem, này máy kéo, tấm tác, thật là hảo chú trùng điệp một bên hướng cười một bên đã muốn chạy tới máy kéo trước mặt, dôi tay sờ soạn đi lên. Chỉ là chú trùng điệp sờ soạn một chút sau chạy nhanh đem chính mình tay hướng tới trên quần áo lao hai hạ, lúc này mới lại ánh mắt tham lam sờ sờ máy kéo, này về sau chính là nhà hắn, hắn cũng không thể sờ ô hế. Chú Thủy Liên nhìn hai người không nói một lời. Khue Môi treo lên một tia cười lạnh, nàng nhưng thật ra muốn nhịn, hai người bọn họ rốt cuộc có thể vô sỉ đến tình chẳng gì. Thủy Liên a, ngươi xem lây, mấy năm nay cũng đều không mang cái tin về nhà, ngươi nương a, mỗi ngày lo lắng ngươi lo lắng ăn không ngon ngủ không tốt, ngươi quá thượng tốt như vậy nhặt tử, cũng không nói đem ngươi nương kế đó hưởng hưởng phúc, thật là bạch hạt ngươi nương vì ngươi mắt đều sắp khóc mù, ngươi thật là bất hiếu. Chu Trùng Điệp xem xong mấy kéo lại nhìn Chu Thủy Liên cùng trước kia ở nhà khi như vậy, gì lời nói đều không nói, hắn liền còn tưởng rằng Chu Thủy Liên vẫn là trước kia cái kia đánh không cái lại mắng không hoàn thủ nữ nhi, vì thế bắt đầu khụ một tiếng, bừng lên, cái giá nói lên. Ta vì cái gì muốn nói cho các ngươi? Vì cái gì muốn tiếp các ngươi tới? Các ngươi không phải có nhi tử sao? Vì cái gì không cho nhi tử đi dưỡng các ngươi? Chu Thủy Liên tử cái răng bài trừ mấy câu nói đó tới. Này mười mấy năm qua, Chu Thủy Liên muốn nói không oán hận đó là giả, đặc biệt là nãy cha mẹ ở nàng mất đi cái thứ hai hài tử khi, lại tới tống tiền, không hề có bận tâm đến nàng tang nương chi đau, há mồm chính là đòi tiền muốn đồ vật. Ở Lưu Yêu Muội xem như vậy nghiêm dưới tình huống, Chu Thủy Liên có thể có cái gì tiền cùng đồ vật cho các nàng. Kết quả cuối cùng Vương Nguyên Xuân đem nàng ngồi không ở cứ Lưu Yêu Muội khai ân cấp mấy cái trứng gà. Ngồi nơi đó một bên ăn một bên răn dậy chú Thủy Liên không bản lĩnh không hiếu thuận, nói chú Thủy Liên khóc nước mắt lưng trọng. Sau khi nói xong vương Nguyệt Xuân còn không bỏ qua, lại làm ra trộm đồ vật vô khống mộc lao nhân câu dẫn nàng việc này tỉnh tới, làm xong cái này cắt nàng nhưng thật ra đi luôn, lưu lại chú Thủy Liên ở một gia quá càng là mỗi người xem thường, nhật tử càng thêm khổ sở. Lúc này, này hai người nhưng thật ra lại tìm tới mua tới, há mồm giúp đỡ nhà mẹ đẻ huynh đệ. ngậm miệng muốn hiếu thuận cha mẹ, trước kia những cái đó đều xem như cái gì. Thủy Liên, ngươi nói lời này còn có lương tâm sao? Chính ngươi ở chỗ này ăn sung mặc sướng, chính mình cha mẹ huynh đệ còn có ngươi tiểu cháu ngoại trai, bụng đều ăn không đủ no, ngươi tâm địa như thế nào như vậy hắc? Chu Trùng Điệp khí chỉ vào Chu Thủy Liên quả mắng. Thủy Liên a, ngươi chính là cha mẹ đứa bé đầu tiên, ta hỏi ngươi sinh ngươi thời điểm, bị nhiều ít khổ a? Một fan phân một fan nước tiểu đem ngươi lôi kéo lớn như vậy, mọi chuyện đều nghĩ ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy đối lại ta?" Vương Nguyệt Xuân vẻ mặt không thể tin tưởng, nàng sau khi nói xong, giơ lên tay áo sát nổi lên nước mắt. Chu Thủy Liên chơ mặc, Vương Nguyệt Xuân tức khắc trong lòng một trận nhi mừng thầm, Chu Thủy Liên từ nàng trong bụng ra tới, nàng nhất hiểu biết Chu Thủy Liên tính cách, nàng như vậy vừa khóc một cầu xin, Chu Thủy Liên nhất định sẽ mềm lòng. Mộc Thủy không nói một lời nhìn Chu Thủy Liên, mà Mộc Tú cùng Mộc Tiểu Thảo cũng đồng dạng là mặc không lên tiếng, các nàng cũng muốn biết Chu Thủy Liên rốt cuộc sẽ như thế nào làm. Ta ký sự bắt đầu, liền nhớ rõ các ngươi luôn là đánh chửi ta, nói ta như thế nào không phải đứa con trai, ta cùng đố quên, nếu không phải các ngươi vì lễ hỏi, đôi ta có thể một gã qua đi đã bị coi khinh sao? Gả cho người sau, các ngươi cũng không nghĩ tới chúng ta ở nhà chồng như thế nào khổ sở. Ngược lại luôn là hỏi chúng ta đòi tiền muốn vật, không cho chính là cửa trách, làm hại chúng ta ở nhà chồng đều không dám ngẩng đầu. Nếu đây là cả ngày nghĩ ta, ta đây tình nguyện không cần này phân niệm tưởng. Chu Thủy Liên vừa nói một bên nghĩ đến chính mình phía trước quá nhật tử, nước mắt tràn mi mà ra. Kia không phải là vì thiên bảo, thiên bảo chính là nhà ta độc đinh, các ngươi làm tỉ tỉ không giúp đỡ một chút, ngày đó bảo cưới không thượng tức phụ, ta Chu gia không phải chặt đứt can sao? Vương Nguyệt Xuân có chút ngượng ngùng nói: "Thiên Bảo cưới không thượng tức phụ, cùng chúng ta này đó làm tỷ tỷ có quan hệ gì? Chẳng lẽ chúng ta làm Thiên Bảo tỷ tỷ, nên cả đời vì hắn làm trâu làm ngựa sao?" Chu Thủy Liên trong thanh âm lộ ra một tia ủy khuất. Cách luôn cũng nói, "Trưởng tỷ như mẹ Chu Trùng Điệp nói tiếp. Chương 333: Vô sĩ cha mẹ hai." Nghe được Chu Trùng Điệp lời này, Trần Kiên Cường không khỏi đầu lắc lắc, thật không nghĩ tới Này Mục gia sốt ruột sự thật đúng là không ít. A, này trưởng tỷ như mẹ nói chính là cha mẹ không còn nữa, trưởng tỷ mới có dưỡng dục chiếu cố đệ đệ muội muội trách nhiệm, các ngươi này không phải sống được hảo hảo sao? Như thế nào còn chú thượng chính mình? Mục Tú thật sự nghe không nổi nữa, nàng ở một bên sâu kín nói, có cha mẹ khả năng chính là hài tử có việc gì, liên ước gì hài tử cho rằng bọn họ đã chết, cái gì đều không cần tìm bọn họ. Chờ đến Hải tử có tiền đồ có bản lĩnh, liền tới nói cái gì dưỡng dục tri ân, tới cầu hồi báo, dường như chỉ cần đem Hải tử sinh hạ đến mang đến trên đời liền cho Hải tử thiên đại ân tình dường như, thật là không biết xấu hổ. Mục Tú ngay sau đó lại tràn đầy cảm xúc nói: "Mục Tú là cô nhi, khi còn nhỏ nàng luôn là hận không thể chứng minh chưa bao giờ đi vào trên thế giới này, như vậy liền không cần chịu đựng như vậy nhiều cơ khổ, cho nên" Nàng đối loại này chỉ lo sinh mặc kệ dưỡng, còn đầy hứa hẹn nhi tử luôn là tùy ý tự nữ nhi trên người đòi lấy cha mẹ, quả thực là cam thủ đến tận xương tủy. Đại nhân nói chuyện, ngươi nảy nhại danh có cái gì tư cách nói chuyện? Thủy Liên, đây là ngươi dạy ra tới khuê nữ. Có như vậy đối trưởng bối nói chuyện sao? Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, xem ta không đánh chết ngươi. Chu Trùng Điệp bị Mục Tú nói thẹn quá thành giận, hắn sao khởi trong viện Mục Thủy biên sọt che chút điều. Hướng tới Mục Tú liền đi đến. Ngươi làm gì? Chu Trùng Điệp còn chưa đi đến Mục Tú bên người, Trần Húc Huy liền nhảy ra tới, một phen đoạt quá Chu Trùng Điệp trong tay trúc điểu, hướng tới Mục Bên ném qua đi. Chu Trùng Điệp sức lực tự nhiên so ra kém, hiện tại đã chắc nịch cùng ngã con giống nhau Trần Húc Huy, hắn bị đoạt lấy trúc điểu sau, chính mình trọng tâm không xong, thân hình sau này một lao đảo, liền ngoi ở trên mặt đất. Lão nhân a, ngươi làm sao vậy? Này thiên hạ còn có hay không đạo lý a, ngươi không sao chứ? Ngươi không ném tới đi. Vương Nguyệt Xuân nhìn đến Chu Trùng Điệp té ngã trên đất, một tiếng chu lên liền phát tới. Ai u, ta yếu suy, khởi không tới, ta chân, ta đầu đau quá, ta không động đậy nổi Chu Trùng Điệp vốn dĩ tưởng đứng lên, kết quả bị Vương Nguyệt Xuân lại trộm khắp một chút tay, hắn lập tức liền phản ứng lại đây, chạy nhanh ngồi dưới đất vẻ mặt thống khổ nói: Mọi người đều không nghĩ tới này đối nhi phu thê như vậy lễ độ, nhất thời đều ngây dại, đặc biệt là Trần Húc Huy, hắn như là làm cái gì sai sự giống nhau, chân tay luống cuống không biết làm thế nào mới tốt. "Ngươi, chính là ngươi. Ngươi đẩy ta, bồi tiền." Chu Trùng điệp chỉ vào Trần Húc Huy hô, "Ta, ta, ta chỉ là đem chút điều đoạt lại đây, Trần Húc Huy nào gặp qua loại này tại thế?" Hắn nói chuyện thanh âm đều có chút nói lắp. Chính là ngươi, giết ngươi à, Thủy Liên a, ngươi liền như vậy nhìn người ngoài tới khi dễ chúng ta a. Các ngươi cũng không sợ trong thôn người chọc các ngươi của sống. Ta đây liền đi tìm các ngươi thôn chi thư đi, làm hắn tới Bình phân xử. Vương Nguyệt Xuân nhìn Chu Thủy Liên vẫn luôn không dao động, vì thế dứt khoát liền bắt đầu chơi bác. Mục gia trong viện tiếng ồn nào cũng truyền tới ngoài cửa, ngoài cửa những cái đó còn không có tan đi muốn nhìn náo nhiệt người đều sôi nổi tiến đến trước cửa. muốn nghe một chút rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Kết quả không nghĩ tới môn lại đột nhiên bị kéo ra, ngoài cửa vây xem người lại ra mặt dày, lúc này cũng đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, sôi nổi đều lui về phía sau vài bước, trên mặt có chút ngượng ngùng. Có cái gì các ngươi coi như người trong thôn nói bái, chúng ta hành đến chính làm đoan, có cái gì sợ bị chọc cuộc sống, liền tính là có người không quen nhìn chúng ta, kia lại như thế nào, chúng ta làm theo quá hào hào. Không quen nhìn liền không quen nhìn bái, ta liền thích xem bọn họ không quen nhìn chúng ta lại không có cách nào bộ dáng." Mộc Tú nói lời này thời điểm, ánh mắt hung hăng quát hướng về phía Đại Tráng Tức Phụ. Đại Tráng Tức Phụ nhìn đến Mộc Tú đang xem nàng, nàng không khỏi cảm thấy cả người chợt lạnh, cổ cũng sau này rụt rụt. Vừa rồi Vương Nguyệt Xuân bọn họ ở cùng Chu Thủy Liên nói chuyện thời điểm, Trần Kiên Cường tiến đến Mộc Tú bên người, nói cho Mộc Tú một ít mật mờ. Mộc Tú nghe được là đại tráng tức phụ mang đến, lại nghĩ đến phía trước Mộc tiểu thụ nhắc tới quá lớn tráng tức phụ nói xấu, nàng cảm thấy có chút người thật sự chính là uy không tân lang, cho nên dứt khoát xé giách mặt, loại người này cũng không đáng lại đi có cái gì lui tới. Chẳng qua hiện tại không phải thu thập nàng thời điểm, trước giải quyết rất phiền toái trước mắt lại nói, đem bọn họ ném ra, đừng sợ, sẽ ra chuyện tính ta. Mộc Tú xoay người đối với trong phòng Trần Húc Huy cùng Mộc Thủy nói, Trần Húc Huy đi ôm Chu trung điệp, mà Mộ Thủy nhìn Vương Nguyệt Xuân tắc có chút do dự, Trần Kiên Cường nhìn đến Mộ Thủy cũng đích xác không hảo đối Vương Nguyệt Xuân đồng thủ, vì thế liền đi ra phía trước kéo Vương Nguyệt Xuân. "Tránh ra! Chơi lưu manh a! Cứu mạng a!" Vương Nguyệt Xuân nhìn Trần Kiên Cường tới kéo nàng đi ra ngoài, nàng bắt đầu hét lên. "Đại muội tử, ngươi yên tâm, ta đều một đống số tuổi, nửa thanh thân mình đều phải xuống mộ, sẽ không chơi lưu manh." Liên tính là ta muốn chơi lưu manh, ta cũng sẽ không đối với ngươi Trần Kiên Cường nói trọc đại ra lại là một trận cười vang. Vương Nguyệt Xuân mặt đỏ lên, nàng hiện tại nhìn là tương đối khái sẩm, này không đều là bởi vì khổ nhật tử quá, nếu có thể có tiền trang điểm trang điểm, nàng khẳng định cũng sẽ trở nên lại tuổi trẻ lại đẹp, nghĩ đến đây, nàng càng là không cam lòng bị kéo đi ra ngoài. Nhưng là, Vương Nguyệt Xuân rốt cuộc cũng là cái tao lão thái thái, thân hình tương đối luân mãn. Trần Kiên cường lôi kéo nàng, liền tính nàng lại không nghĩ bị đuổi ra đi, vẫn là không tự chủ được bị kéo ra tới. Hai người bị kéo dài tới cửa, Mục Tú đem đại môn một quan, sau đó hai người liền bắt đầu ở cửa kêu trời khóc đất mắng lên, mắng nói những câu khó nghe thô tục, cái này làm cho nghe người đều sôi nổi nhíu mày tới. Chờ đến đại môn đóng lại sau, Chu Thủy Liên rốt cuộc nhịn không được, nàng dựa vào Mục Thủy trên vai gào khóc lên, biên khóc biên nói chính mình từ nhỏ đã chịu ủy khuất. Nghe mọi người đều trong lòng rất không dễ chịu, chờ đến Chu Thủy Liên đem này vài thập niên chịu ủy khuất nhất nhất nói hết xong sau, tâm tình của nàng cũng bình phục rất nhiều. Cho các ngươi chê cười. Chu Thủy Liên lúc này có chút ngượng ngùng nói, "Không có việc gì, lương, chúng ta đều không phải người ngoài, nói ra thì tốt rồi, bên ngoài hai người ngươi tính toán làm sao bây giờ a?" Mục Tiểu Thụ vừa rồi nghe được Chu Thủy Liên khóc lóc kể lể, nàng cũng có chút đau lòng lên. Nàng này vẫn là lần đầu tiên nghe được nương nói như vậy khởi chính mình sự tình, nữ nhân thật là mệnh khổ. Ta không nghĩ lại nhìn đến bọn họ. Chu Thủy Liên quyết tuyệt nói, chính là xem bọn họ tư thế, không vứt một bút, đó là không tính toán rời đi. Mục tiểu thủ có chút lo lắng nói, "Ta nhưng thật ra có cái biện pháp." Mục tú đương nhiên mở miệng nói, "Biện pháp gì?" "Các ngươi chờ, ta đợi lát nữa Mục tú đối với mấy người nói lên ý nghị của chính mình." Này không lại đến tiêu tiền. Chu Thủy Liên có chút đau lòng, trước mắt thật vất vả mới bắt đầu lại kiếm chút tiền, cứ như vậy lại muốn giải đi ra ngoài. Tốn chút nhi tiền liền tốn chút nhi tiền, tổng so với bị chết an vạ cường. Nói nữa, này cũng hoa không bao nhiêu. Mục Tú sau khi nói xong, liền đi đến Trần Kiên Cường bên người, công đạo hắn nói mấy câu, lại đưa cho hắn 5 đồng tiền. Chương 334 mãi mãi cùng bà ngoại. Trần Kiên Cường nghe xong một túi công đạo sau, gật gật đầu, liền mở ra đại môn đi ra ngoài. Bên ngoài Vương Nguyệt Xuân cùng Chu Trùng Điệp chính mang nước miếng môi sao bay loạn, nhìn đến đại môn mở ra, hai người đều không tự chủ được lui về phía sau một bước, đồng thời nhắm lại miệng. Trần Kiên Cường nhìn quanh hạ bốn phía, nhìn đến lưu yêu mọi đám người còn đều ở, hắn không khỏi giơ lên trong tay tiền, đưa cho Vương Nguyệt Xuân, sau đó để cao thanh âm nói, "Chủ nhân nói, tiền các ngươi trước cầm đi dùng." quay đầu lại có rảnh đem nàng huynh đệ gia nhi tử mang lại đây nhìn xem, tục nữ nói, cháu ngoại trai tùy cô, không chuẩn này cháu ngoại trai vào cô cô mắt, kia về sau đã có thể hưởng phúc. Mọi người đều không nghĩ tới, Trần Kiên Cường ra tới sẽ nói ra như vậy một hồi lời nói tới. Theo lý thuyết, Vương Nguyệt Xuân cùng Chu Trùng Điệp đều mắng như vậy khó nghe, Chu Thủy Liên thế nhưng còn có thể lại đưa tiền lại nói tốt, chẳng lẽ Chu Thủy Liên thật là bởi vì tưởng tượng xem huynh đệ gia nhi tử Sau đó lại đầy khắp một thủy tiếp hương khói. Cái này ý tưởng đại gia càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, hiện giờ mục thủy gia cuộc sống này, nơi nào đều quá đến hảo, chính là thiếu đứa con trai. Đừng nhìn Chu thủy liên ngoài miệng nói nhi tử không tốt, chính là nàng trong lòng chưa chắc như vậy tưởng, lui một vạn bước tới nói, "Mục thủy chẳng lẽ không nghĩ muốn nhi tử sao?" "Đại muội tử, chúc mừng a, ngươi lại phải có tôn tử." Mục thủy gia sẽ không cạn phía sau. Trần Kiên Cường nhìn hạ nhân trong đàn lưu yêu muội, cười đối Lưu Yêu Muội chúc mừng. Lưu Yêu Muội vốn dĩ đang xem chế cười, nghe đại gia nghị luận Mục Thủy Chu thủy liên không phải, nàng trong lòng cảm thấy thoải mái cực kỳ, chính là lúc này nghe được Trần Kiên Cường nói sao, nàng tươi cười bỗng nhiên ở trên mặt ngưng kết ở. Nương, này không được. Mục Thủy gia liền tính là quá kế, kia cũng nên từ ta Mục gia quá kế, từ Chu gia quá kế tính cái gì? Lưu Ngọc Mai đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền tức giận đối Lưu Yêu Muội nói: "Lưu Ngọc Mai chính là có hai cái nhi tử, Vương Quế anh chỉ có một, thật sự muốn qua kế nói, kia khẳng định là từ các nàng đại phu quá, phía trước cũng từng nhắc tới quá chuyện này, chính là lúc ấy bị một thủy cùng Lưu Yêu Muội cấp tự tuyệt, chỉ là tự tuyệt các nàng lại đi lựa chọn suy xét từ Chu gia quá kế hai tử, kia cần phải nói nói, cũng không phải là" chuyện này nặc đại gia nghiệp nhưng không phải đều là Chu Thủy Liên nhà mẹ đẻ. Nương, việc này ta là kiên quyết không đồng ý. Mục Sinh nắm xong quyền, hàm răng cắn đến kéo kẹt kéo kẹt vang. Ngươi không đồng ý có cẩu ti dùng, không được, ta phải đi tìm Mục Thủy nói nói. Lưu Yêu Muội vài bước tiến lên liền phải đi tìm Mục Thủy. Ai, chúng ta chủ nhân cũng là bị buộc, các ngươi là không biết, này hai vị náo. Tấm tác Không có biện pháp tha Trần Kiên Cường đối với Lưu Yêu Muội thở dài, sau đó lắc lắc đầu. Các ngươi hai cái lão bất tử, làm các ngươi nương xuân thu lại ngậm, chúng ta mục gia người còn chưa có chết tuyệt đâu, không tới phiên các ngươi ở chỗ này làm ầm ĩ. Lưu Yêu Muội nghe xong Trần Kiên Cường nói, trực tiếp liền đem đầu mâu đối hướng về phía Vương Nguyệt Xuân hai vợ chồng. Như thế nào? Có người đỏ mắt. Ta liền nói chúng ta thủy liên nhất có lương tâm nhất hiếu thuận. Có cái gì đều sẽ không quên nhà mẹ đẻ. Ha ha. Vương Nguyệt Xuân giơ trong tay năm đồng tiền, đáp ý giảo đạt hướng tới Lưu Yêu Muội giơ giơ lên. "Phi, đây là chúng ta địa bàn, các ngươi ngoại thôn người đừng nghĩ đến mang đi chúng ta thôn từng đường kim mũi chỉ." Lưu Yêu Muội bị Vương Nguyệt Xuân hành động khí muốn nổ mạnh. "Các ngươi nhà mình hài tử không biết cố gắng, người khác trước mắt, chính mình không nghĩ nhà mình đều là chút cái gì mặt hàng Vương Nguyệt Xuân lần trước bị Lưu Yêu Muội nhục nhã mặt mũi hoàn toàn biến mất." Nàng lúc này cảm thấy đặc biệt dương mi thổ khí. Chu đại gia Chu đại nương, vừa rồi chúng ta mấy cái giúp ngươi phá cửa, các ngươi tính toán như thế nào cảm tạ chúng ta đâu? Liên ở Vương Nguyệt Xuân khoe ra thời điểm, vừa rồi kia mấy cái giúp đỡ phá cửa nhãn hắn lại là thấu lại đây. Cảm ơn tiểu ca nhóm. Chu trùng điệp đối với mấy người cùng cùng quyền. Vài câu cảm ơn liền muốn đánh phát chúng ta. Ngươi đem chúng ta ca mấy cái đều đương hầu chơi a. Chính là Các ngươi cảm ơn cũng quá không thành ý đi. Mấy cái nhàn hán đều không muốn, bọn họ mới không cần như vậy hư đồ vật, bọn họ yêu cầu thật thật tại tại đồ vật. Ngươi, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Vương Nguyệt Xuân nhìn lại mấy cái vừa rồi còn tươi cười lấy mặt, hiện tại lại là hung thần ác sát giống nhau nhàn hán, ngữ khí có chút nói lắp. Liên cái này, ra ca mấy cái vừa vặn đủ phân. Lý Quân một phen đoạt quá Vương Nguyệt Xuân trong tay 5 đồng tiền. Sau đó bọn họ vừa vặn năm người, một người chịu một khối tiền cất vào trong lòng ngực. "Ngươi, các ngươi trả lại cho ta. Nay ba ngày ban mặt, các ngươi liền giự tiền, quả thực là trả lại cho ta." Vương Nguyệt Xuân một tiếng thét chói tai sau, liền ngân cổ lên gào lên. "Đây chính là năm đồng tiền a. Bọn họ hai vợ chồng một năm nhiều lắm liền tích góp hạ 4 năm chục đồng tiền, nay năm đồng tiền trên đỉnh bọn họ gần 2 tháng thu vào." Chu lại ra Chu đại đường, chờ các ngươi về sau cũng trụ vào này căn phòng lớn, này 5 đồng tiền coi như cái gì? Lý Quân Ngoại cười nhưng trong không cười nói: "Đem tiền trả lại cho chúng ta. Các ngươi gì cũng chưa làm, liền một người muốn một khối tiền, các ngươi như thế nào không đi đoạt lấy?" Chu Trùng Điệp đau lòng hai mắt đỏ bừng, hắn đối tiền khát vọng chiến thắng chính mình đối này mấy cái trắng tiểu hỏa sợ hãi, hắn cổ đủ dũng khí ngăn lại muốn rời đi nhà hắn, vươn tay nói: Cho các ngươi mặt không biết xấu hổ đúng không? Ca mấy cái nắm tay nhưng đều không phải ăn chay. Lý Quân đối với Chu Trùng Điệp múa may hạ chính mình nắm tay, nhìn Chu Trùng Điệp hạ sắc mặt tái nhợt, liên tục lui về phía sau, lúc này mới không khỏi vừa lòng huýt sáo rời đi. Lý Quân, vẫn là ngươi lợi hại, bằng không ta mấy cái hôm nay sao có thể phát này bút tiểu tài? Một cái nhàn hán vô vô lý Quân bà bay. Chút lòng thành Chúng ta thôn tiền cũng không thể làm này hai lão gia hỏa cấp lộng đi rồi. Lý Quân Như suy tư gì nói? Vốn dĩ Lý Quân đi giúp Vương Nguyệt Xuân phá cửa cũng là vì hắn cũng không biết Chu Thủy Liên cùng nhà mẹ đẻ ân oán, chỉ nghĩ giúp đỡ Chu Thủy Liên cha mẹ có thể là một tiểu thụ đối hắn có hảo cảm, sau lại không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy một hồi ân oán. Lại sau lại, lại nghe được nói muốn quá khế sự tình, việc này không thể được, hắn về sau là muốn cưới một tiểu thụ Này mục tiểu thụ nếu là nhiều cái đệ đệ, kia nhà này sản nàng chẳng phải là một cái tử đều lạc không đến, mục tiểu thụ một cái tử đều lạc không đến, kia hắn không phải càng là cái gì đều không có. Cho nên, Lý Quân chớp mắt, liền suy dục vừa rồi vài người, cùng nhau cấp Vương Nguyệt Xuân cùng Chu Trùng Điệp một cái giao hấn, gần nhất có thể bán mục tiểu thụ một cái nhân tình, thứ hai này đối hắn về sau cũng có chỗ lợi a. Lý Quân bọn họ vừa ly khai, Vương Nguyệt Xuân cùng Chu Trùng Điệp cho nhau bi phẫn nhìn đối phương liếc mắt một cái, liền quyết định lại đi hỏi Chu Thủy Liên đòi tiền, kết quả hai người mới vừa nhấc chân đã bị một căn Mộc Căn Mộc Sinh hai huynh đệ cấp ngăn cản. "Các ngươi, các ngươi muốn làm sao?" Chu Trùng Điệp lắc bắp hỏi. "Không làm sao, nơi này là chúng ta Mộc gia địa phương, nơi này không chào đón các ngươi." Mộc Căn hùng hổ nói. "Nữ nhi của ta ở nơi này." Vương Nguyệt Xuân nhìn hai người nói, Gà đi ra ngoài khuê nữ bắt đi ra ngoài thủy, nơi này không có ngươi khuê nữ, chỉ có chúng ta lão mục ra con râu. Lưu Ngọc Mai cũng gia nhập tiến vào. Chương 335 đuổi đi. Lúc này, Lưu Yêu Muội một nhà xưa nay chưa từng có đồng tâm hiệp lực, bọn họ quyết định, nhất định phải đem Vương Nguyên Xuân cùng Chu Trùng Điệp đuổi ra đi, không hề làm cho bọn họ bước vào anh võ thôn một bước. Mục Tú cùng Mục Tiểu Thụ lúc này cùng nhau ghé vào kẹt cửa chỗ. Nhìn bên ngoài phát sinh sự tình. Tú, vẫn là ngươi có chú ý, lúc này chính bọn họ trước háo thượng. Mục tiểu thủ có chút cảm khái nhìn Mục Tú. Trước nay đều là gấm lụa động lòng người tầm, khiến cho ta bà ngoại cùng ta bà ngoại đi đấu đi, các nàng mới là thế lực ngang nhau, kỳ phùng địch thủ. Mục Tú cố nén cười nói: Bất quá cái kia Lý Quân nhưng thật ra làm không kém, ha ha, đem tiền đều cầm đi, ta bà ngoại một phân tiền đều lấy không được. Mục tiểu thủ đối lý quân nhưng thật ra rất có ấn tượng. Sướng đáng, ai làm các nàng bắt đầu liền không báo hảo tâm tư, trêu chọc đến loại người này, tỷ, cái kia theo lý quân cũng không phải cái gì người tốt, về sau vẫn là muốn thiếu tiếp xúc. Mục Tú nghe được Mục tiểu thủ khen Lý Quân, tức khắc trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Ta hiểu được. Mục tiểu thủ không chút để ý sau khi nói xong, dōng nhiên mở to hai mắt giơ tay chụp một chút Mục Tú, ngữ khí giận dữ nói: Ngươi đây là có ý tứ gì? Ai u, đau. Chính là ngươi tưởng cái kia ý tứ? Mục Tú đầu tiên là kinh hô một tiếng, sau đó đúng lý hợp tình nói: "Ngươi cái này nha đầu thối, cả ngày trong lòng đều tưởng chút cái gì lung tung rối loạn, ta như thế nào có thể coi trọng người như vậy? Xem ta phải hảo hảo giáo huấn một chút ngươi." Mục tiểu thủ trợn tròn đôi mắt, nhìn Mục Tú, trên mặt có chút giận tái đi. "Hảo, hảo, thì Ta sai rồi." Mục Tú chạy nhanh nhấc tay xin tha. Lúc này, bên ngoài truyền đến Vương Nguyệt Xuân tiếng thét chói tai. "Phóng đa ta xuống dưới, buông ta, các ngươi làm gì?" Hai tỉ muội chạy nhanh lại tiến đến kẹt cửa chỗ, chỉ thấy Lưu Ngọc Mai cùng Vương Quế Anh cùng nhau nâng Vương Nguyệt Xuân, mà một căn cùng Mộ Sinh còn lại là một người giá khởi Chu Trùng Điệp một cái cánh tay cùng nhau hướng ra ngoài biên kéo đi. Lưu Yêu muội còn lại là vừa lòng đối với hai người nói: Các ngươi về sau tốt nhất ly chúng ta thôn xa một chút đi, bằng không ta thấy một lần ném văng ra một lần. Đối với hai người sau khi nói xong, Lưu Yêu mọi lại bỗng nhiên mặt hướng một thủy gia đại môn, nàng đề cao âm lượng nói, "Chu Thủy Liên, ta cùng ngươi nói, ngươi cũng đừng nghĩ chút có không sự tình, ngươi nếu là dám để cho ta nhi tử qua kế ngươi nhà mẹ đẻ huynh đệ nhi tử, xem ta như thế nào thu thập các ngươi." Sau đó Liêu Yêu Muội liền nhìn nhi tử con râu kéo Chu Thủy Liên cha mẹ rời đi. Nhìn mấy người đi xa, Mục Tú cùng Mục Tiểu Thụ đều nhịn không được, hai người ôm bụng bắt đầu nở nụ cười. Lúc này Trần Kiên Cường gõ gõ môn, Mục Tú mở cửa làm hắn vào phòng. Trần Kiên Cường sắc mặt phức tạp nhìn mắt Mục Tú, "Cái này tiểu cô nương đừng nhìn số tuổi tiểu, hắn xem như đã nhìn ra, toàn bộ trong nhà hẳn là chính là nàng đung ra. Con tuổi nhỏ, không chỉ có cái gì đều hiểu." Làm việc còn có dũng có mưu, hắn sống như vậy một đống số tuổi, cảm giác còn không bằng một cái tiểu cô nương. Ta vừa rồi dựa theo ngươi nói, chúng ta bỏ nơi này đều thấy được, nay ác nhân nên ác nhân mà, về sau có tàn mãn mã giúp đỡ thủ, chúng ta nhưng thật ra có thể quá một đoạn thanh tịnh nhân tử. Mục Tú đánh gãy Trần Kiên Cường nói nói. Mục tiểu thủ nghĩ vậy một màn, không khỏi phụt một tiếng bật cười, Mục Thủy cùng Chu Thủy Liên còn lại là vẻ mặt cười khổ. Ta làm như vậy, có phải hay không thật không tốt. Chu Thủy Liên lúc này bình tĩnh lại sau, nghĩ đến chính mình cha mẹ quần áo tà tơi, hai người số tuổi so Lưu Yêu mọi còn muốn tuổi trẻ vài tuổi, nhưng là nhìn lại là so nàng già mua rất nhiều, ngẫm lại bọn họ tốt xấu cũng đem chính mình nuôi lớn thành nhân, trung quy vẫn là trong lòng có một tia không đành lòng. Ta cảm thấy khá tốt, nếu bọn họ là thật sự sinh hoạt khó khăn, kia quản bọn họ ăn khổ cơm đảo cũng không cái gọi là, nhưng là Nghe bọn họ nói lời nói ngoại, đều là làm chúng ta đi theo trợ cấp cứu cứu ra, "Nương, ngươi có chúng ta ba cái nữa nhi như vậy đủ rồi, còn tưởng lại nhiều đại nhi tử cùng mấy cái tiểu nhi tử sao?" Cái này khẩu tử nếu là một hai, nhà ta liền vĩnh v vô ngày yên tĩnh. Mục Tú liền biết Chu Thủy Liên kia tính cách, liền tính cường ngạnh lên, trong lòng vẫn là cùng đậu hũ giống nhau, nhìn đến người khác đáng thương, liền sẽ mềm lòng, cho nên vẫn là muốn lại đánh cái dự phòng trâm. miễn cho về sau làm sai sự. Tú ngươi nói rất đúng. Thật chờ đến ngày nào đó bọn họ đói không có cơm ăn, ta cho bọn hắn chút gạo bạch diện ăn đều được, người khác ta liền quản không đến. Chu Thủy Liên nghe được Mục Tú nói sau, trong lòng tức khắc vui sướng nhiều. Về sau có ta nãi nãi cấp nhìn chằm chằm, chúng ta nhưng thật ra tỉnh không ít tâm. Mục tiểu thụ mi mắt cong cong cười nói, thật là cổ linh tinh quái, cũng không biết tùy ai. Chu Thủy Liên nhìn Mục Tú cảm thán nói, bất quá vừa mới dứt lời, nàng liền cảm thấy chính mình nói sai rồi lời nói, vì thế có chút bất an nhìn nhìn Mục Tú. "Ta là cha cùng nương hài tử, tự nhiên là tùy các ngươi." Mục Tú sắc mặt như thường nói. "Hảo hài tử, thật là." Chu Thủy Liên trong lòng dâng nhiên giống như một trận dòng nước gấm chảy qua, nàng vươn tay ôm Mục Tú vào vai, đôi mắt hơi hơi đã ươn nở lên. "Hảo, ta nói đúng, chúng ta mau chút lộn cơm ăn đi." Mộc Thủy bụng bắt đầu thầm thì vang lên. Mọi người đều nhìn nhau cười, đều sôi nổi đứng dậy, nấu cơm nấu cơm, quét dước vệ sinh quét dước vệ sinh, từng người công việc lu đủ lên, chờ đến cơm nước xong, rửa mặt xong sau, đều nặng nề đi ngủ. Hôm nay thật là càng thêm lạnh. Hôm nay ăn qua cơm chiều, Mộc Tú bưng một chậu nóng bỏng nước ấm, cởi vớ, chậm rãi đem chân rùa đi vào. Cũng không phải là, nay trong phòng thiếu giường đất, cũng không có trước đó vài ngày như vậy ấm áp. Bên ngoài phong quất ở trên mặt cùng hạ giao nhỏ giống nhau, ta đều không cho mong đệ ra cửa, liền ở nhà đọc sách viết chữ. Mục tiểu thụ tràn đầy đồng cảm. Con không có tìm được a, liền ở trên cùng cái kia trong ngăn tủ. Mục tú đối với mục tiểu thụ nói, tìm được rồi, tìm được rồi. Mục tiểu thụ từ trên cùng trong ngăn tủ lấy ra tới một cái tiểu bỗ bao, đây là một bao lên sợ, sau đó hạ cây thang, đi ra mục tú phòng, còn không quên dặn dò nói: Vậy ngươi tùy tùy sớm một chút nhi ngủ đi, ngày mai năm cũ chúng ta làm vấn thần an. Ân. Mục Tú lên tiếng. Mùa đông không có gì là so ở nằm trong ổ chăn càng hạnh phúc sự tình. Tuyết rơi, tuyết rơi. Lý Phán Đệ hưng phấn thanh âm vang lên. Hừ, nhỏ giọng điểm, ngươi gì hai còn đang ngủ đâu. Mục tiểu thụ nhẹ giọng nói. Sáng sớm tinh mơ, Mục Tú đã bị bên ngoài đất quãng nói chuyện thanh âm đánh thức. Nương ta muốn đi chơi tuyết. Lý Phán Đệ gấp không chờ nổi nói. Nay tuyết hạ đến như vậy lại, giày giẫm đi xuống liền to nước, tiểu tâm tổn thương do giá vết chân. Chu Thủy Liên ngăn cả nói. Bà ngoại, ta liền ở bên cạnh ngồi xổm chơi trong chốc lát, được không sao? Ta bảo đảm không lộng ấy rảy. Lý Phán Đệ bắt đầu làm nũng. Vậy ngươi thiếu chơi trong chốc lát, năm trước ngươi chính là chơi tuyết sau phát sốt vài thiên. Chu Thủy Liên dặn dò nói. Ha ha. Lý Phán Đệ thở nhẹ một tiếng, cầm lấy cái xẻng cùng tiểu thùng, ngồi xổm hành lang biên, bắt đầu chơi tiếp. Chương 336 sủi cảo. Mục Tú ở ấm áp trong ổ chân an vạ, nghe được tiếng rời, lập tức liền thành tỉnh lại đây, một lăn lông lóc bắt đầu mặc quần áo, hạ giường đất, mặc vào giày bông liền gấp không chờ nổi mà mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Nên truyện là một trận gió lạnh, sau đó chính là một tảng lớn tuyết trắng ánh vào mi mắt, vẫn là cái kia sơn nhưng lại trở nên giống như không nhận biết giống nhau. Oa, wow, tuyết rơi, thật xinh đẹp. Mục Tú Nhiện không được kinh hô. "Dì Hai, mau tới đây, chúng ta cùng nhau chơi tuyết." Lý Phán đệ cơ chân múa tay hướng về phía Mục Tú Hồ. Mục Tú thẳng đến qua đi, hai người hứng thú bừng bừng bắt đầu chơi tiếp. "Tú, ngươi xem điểm nhi mong lệ, ta cùng nương lúc này cắn sủi cảo ra cùng làm văn hắn." Mục tiểu thủ công đạo xong, liền tiến phòng bếp. Năm nay trận đầu tuyết ở năm cũ hôm nay đã đến, bay lả tạ đông tuyết vẫn luôn ở trên trời bay múa, toàn bộ anh vợ thôn đều bao phủ tiểu hài tử vui sướng tiếng cười. Chu Thủy Liên cùng Mục tiểu thụ ở trong phòng bếp, xoa mặt, cán sủi cảo ra, điều sủi cảo nhân, hai người tay chấn mau, hơn 1 giờ liền bao hảo, làm hai loại khẩu vị, một loại là thịt heo củ cải nhân, một loại là rau hẹ trứng gà nhân, ước chừng bao ba trăm cái sủi cảo. Con hảo nhà ta có liều lớn. bằng không nhưng ăn không đến này mới mẹ rau hẹ. Mục tiểu thụ cảm thán nói, "Đúng vậy, cha ngươi thích nhất ăn rau hẹ nhân, hôm nay khẳng định muốn ăn được mấy chén." Chu Thủy Liên đem sủi cảo ở màn đáp lên, để vào bên cạnh trên giá, suất thả bốn tầng. "Hạ như vậy lại tuyết, cha ta còn một hai phải lại đi trong đất nhìn xem, có gì xem?" Mục tiểu thụ nhìn mắt Đại môn, trong viện trừ bỏ lý phán đệ cùng mục tú truyền đến thanh âm, không còn có cái khác động tĩnh. Tuyên lệnh báo hiệu năm buổi thu, này hoa màu chính là ta dân quê mẹ, nhìn xem kiên định. Mở cửa mở cửa. Cộng lớn truyền đến Mục Thủy thanh âm. Mục tiểu thụ bước nhanh đi qua đi, đem cửa mở ra, chỉ thấy Mục Thủy cùng Trần Húc Huy trên người áo tơi đều đã là một mảnh tuyết trắng, lông mày cùng lông mi thượng cũng ngưng kết băng hạt châu, phía trước đầu tóc cũng đều đã bị ướt nhẹp. Cha, Húc Huy, các ngươi chạy nhanh vào nhà đem đầu tóc lau khô, lại đem quần áo rướt thay thế. Mộc Thủy cùng Trần Húc Huy gật gật đầu, đều từng người về tới trong phòng. Trần Húc Huy bước vào phòng trong, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt khí ập vào trước mặt, làm hắn có trong nháy mắt hoảng hốt, năm trước lúc này, hắn còn đo ở kia khắp nơi lọt gió mưa rụt phiêu tuyết phá trong phòng, thời tiết lạnh chỉ có thể đem sở hữu quần áo toàn bộ khóa lại trên người, lại chui vào thật dày rơm rạ đôi, kia thật là vận ngón tay đầu sinh hoạt, mỗi ngày đều là cơ hàn đàn sen. Lúc này, bên ngoài phương Bắc hô hô thổi mạnh, Truyệt hạ cùng lông chim dường như, mà trở về lúc sau, trong phòng lại ấm rạo rạt, còn có có sẵn đồ ăn, hắn không bao giờ dùng lo lắng, mùa đông có thể hay không đông lạnh đến, hạ đốn còn có thể ăn cái gì, không chỉ có như thế, hắn kia lạnh băng trong lòng, cũng dần dần bị ấm áp. Bất tri bất giác, một người thân ảnh đã thường trú trong lòng, nghĩ đến đây, Trần Húc Huy xuyên tấu qua cửa sổ nhìn phía sân, chỉ thấy trong lòng người nọ cùng cái tiểu hài tử dường như Ngồi sổm nơi đó chơi tuyết, hắn khỏe miệng không khỏi dưng lên. Nhìn đến mọi người đều đã trở lại, chú Thủy Liên dùng thịt heo, miến, cả tím cùng nấm hương mục nhĩ nấu một nồi to đồ ăn, lại đem sủi cảo hạ một nồi to, làm mục thủy đi đem mặt sau Trần Đại ra Trần Đại nương hô lại đây, trước tiên ở nhà chính ngồi. Ước chừng nửa giờ sau, chú Thủy Liên đứng ở phong bếp cửa, la lớn, sủi cảo hảo. Mục tú buổi sáng lên cũng chưa ăn cơm, lúc này đã mười mười giờ. Nghe được có ăn, chạy nhanh đứng lên, chạy tiến phòng bếp, múc điểm nước ấm, rửa sạch sẽ tay, chỉ thấy trên bệ bếp đã dọn xong một mâm bản sủi cảo, lại bạch lại béo, toàn bộ phòng đều là thơm ngào ngạt. Thật hương, ta nếm nếm chín không có. Mộc Tú cầm lấy chiếc đũa, kẹp lên tới một cái liền hướng trong miệng tác. Người nhà đầu này. Chu Thủy Liên buồn cười điểm một chút Mộc Tú đầu, ăn liền ăn, còn Mỹ danh rằng nếm thử thủ không thuộc. A ngon, nương. Ngươi trang cái hai bản ra tới, đạo điểm nhi giẫm, ta điểm cuối nhi sủi cáo cùng Trần Quả phụ đoàn qua đi. Mộc Tu an một cái, hương vị thật là không tồi, nàng trong bụng thèm trùng đều bị câu lên đây, bất quá nàng lúc này nhưng thật ra nghĩ tới một người khác. Xem ta này chỉ nhớ, như thế nào đem việc này cấp đã quên, ngươi tới trang sủi cáo, nhiều trang điểm nhi, ta đi thu thập hai kiện áo đông ra tới, cùng nhau cho nhân gia đưa qua đi. Chu Thủy Liên nói xong liền vội vã bắt tay hướng trên tạp dề một sát, bước nhanh đi ra phòng bếp. Mục Tú đánh giá đem rau hẹ trứng gà trang một mâm, lại đem thịt heo cũ cải trang một mâm, cuối cùng lại dùng chén trang hầm đồ ăn còn có hương dấm, lúc này mới khép lại hộp đồ ăn. Mục Tú mới vừa làm xong này hết vậy, Chu Thủy Liên liền cầm một cái bao vây vào được, nàng đem bao vây đưa cho Mục Tú nói, "Từ xuyên ngươi lấy về tới cái kia gọi là gì áo lông vũ?" Này trước kia áo đông như thế nào xuyên đều cảm thấy chường, bọc người làm việc đều cảm thấy không linh hoạt, này cầm đi cấp Trần Quả Phụ xuyên đi, nay cái hạ tuyết, buổi tối khẳng định nuốt lạnh hơn. Ta cũng cảm thấy áo đông ăn mặc buồn cùng cẩn trọng, chân quả phụ ra hải tử bao lớn. Đem ta áo đông cũng đưa qua đi đi." Mục Tú nói, "Ngươi kia áo đông đều là mới làm, ngươi không mặc quay đầu lại để lại cho Mong Đệ xuyên. Mong Đệ mới vài tuổi a, chưa nang trưởng thành." Mới trướng mắt này áo đông đâu, ta nói nương, ngươi như thế nào trong chốc lát hảo phóng trong chốc lát keo kiện mục tú có chút bất đắc dĩ nói, Chu thủy liên tính tình này, kia mới thật là rối rắm do dự lợi hại. Hành hành hành, ngươi quần áo ngươi làm chủ. Mục tú cuối cùng mang theo hộp đồ ăn cùng áo đông một người đi Trần Quả phụ trong nhà. Nương, hôm nay ăn ngon phong phú a. Trần Tiểu Liên nhìn Trần Quả phụ đang ở hướng trong nồi nước sôi hạ sủi cảo, trên mặt lộ ra kích động biểu tình. Đây chính là Bạch Diện a. Quanh năm suốt tháng ăn không hết vài lần quý giá thức ăn a. Tiểu Liên, hôm nay là năm cũ, nương cũng cho ngươi cải thiện cải thiện sinh hoạt, nhà ta cũng có chính mình mà, chờ năm sau a. Nương hảo hảo trông chọn, nhất định cũng là ngươi đốn đốn có thể ăn thượng Bạch Diện. Chân quả phụ nhìn Trần Tiểu Liên cây hồng bì gầy nho mặt, đau lòng nói: "Nương, kia chúng ta cùng nhau ăn." Trần Tiểu Liên nhìn đang ở trong nỗi quay cuồng sủi cảo, Đoàn phải nuốt nuốt nước miếng. Liên ở hai người chờ sủi cảo ra nồi khi, Trần Tiểu Liên bỗng nhiên dựng lên lốt hai. "Nương, bên ngoài có phải hay không có người ở gõ cửa?" "Này đại Tuyết Thiên, ai sẽ đến nhà ta, ngươi nghe lầm đi." Trần quả phụ vừa nói, một bên lại hướng nồi trước nhích lại gần, nơi này tương đối ấm áp, nàng toàn thân đều mau đông cứng. Chỉ là Trần quả phụ mới vừa nói xong, kia tiếng đập cửa lại vang lợi hại hơn. "Hôm nay" ai tới nhà ta. Tiểu Liên, ngươi xem nổi, ra đi xem đi." Trần Quả Phụ sau khi nói xong, mở ra phòng bếp phá cửa gỗ, một trận gió lạnh kèm đông tuyết bay tới Trần Quả Phụ trong cổ. Trần Quả Phụ tức khắc lánh chính là một cái run run, vừa rồi ở nồi và bếp biên che một tia máy sưởi tất cả đều không có. Chương 337 sủi cảo hai. Ai a? Trần Quả Phụ đứng ở phía sau cửa hỏi, nhiều năm qua đều là các nàng cô nhi quả phụ sinh hoạt Trần quả phụ cũng nhiều một tia cảnh giác tâm, không hỏi rõ ràng là ai kiên quyết không mở cửa. "Là ta, Mục Tú." Mục Tú ở ngoài cửa trả lời. Trần quả phụ nghe được là Mục Tú, tuy rằng kỳ quái như thế nào là nàng tới, nhưng là lại lập tức mở ra đại môn. "Mục Tú, mau tiến vào, mau tiến vào, có chuyện gì sao?" Mục Tú vài bước bước vào đại môn, sau đó nhìn đến Trần quả phụ liền ăn mặc mấy tầng áo đơn, cái mũi khuôn mặt đông lạnh đến đỏ bừng. Nàng chạy nhanh nói: "Trần đại nương, chúng ta đi trước cái ấm áp địa phương nói." Trần quả phụ chạy nhanh chỉ chỉ phòng bếp môn, Mộc Tú xách theo hộp đồ ăn cùng bao vây đi vào. Mộc Tú tiến vào sau, liền thấy được Trần Tiểu Liên chính ghé vào trên bệ bếp tử trong nồi ra bên ngoài thịnh ăn, Trần Tiểu Liên nhìn đến tiến vào chính là Mộc Tú, cũng là biểu tình mừn ra, nhưng là nàng thực mau liền phản ứng lại đây. "Mộc Tú tỷ tỷ, nhà ta mới vừa nấu tốt sủi cảo, người ăn chút nhìn đi đi." Chân tiểu Liên đem từ trong nồi vớt ra tới mấy cái bạch diện sủi cảo tất cả đều hướng Mục Tú bên này đẩy tới. Mục Tú cho nàng ra như vậy nhiều khoai lang đỏ, đây là đại ân nhân, đối lại ân nhân, nên hảo hảo báo đáp. "Đúng vậy, Mục Tú, này sủi cảo mới ra nồi, nóng hổi đâu, ngươi mau ăn, ấm áp thân mình." Chân quả phụ sau lưng theo vào tới, nàng cầm lấy còn ở trên bệ bếp kia chén sủi cảo, lại chịu đôi đũa, trực tiếp liền phóng tới Mục Tú trong tay. Mục túi nhìn trong chén mấy cái làm bẹp sủi cảo, trong lòng mạc danh dâng lên một trận cảm động, ở anh võ thôn, chịu quá nhà nàng trợ giúp người cũng không thiếu, chính là, lại không có một cái giống trần quả phụ như vậy, không chỉ có ở sau lưng giữ ghiền nhà nàng, còn bỏ được lấy ra trong nhà còn xót lại tốt nhất thức ăn cho nàng. Người như vậy, loại nhân phẩm này, muốn nàng sao có thể nhìn mặc kệ. Nàng nhất định cũng sẽ làm trần quả phụ ra quá tốt nhất nhật tử. Hào xảo Ta cũng vừa lúc là tới đưa sủi cảo. Mục Tú nói liền đem hộp đồ ăn mở ra, lấy ra bên trong thức ăn, bãi ở trên bếp bếp. Nhìn Mục Tú mang đến một đám tròn xoe tròn xoe sủi cảo, nhìn nhìn lại nhà mình kia sủi cảo. Chân quả phụ có chút ngượng ngùng nói, các ngươi lần trước đều cho chúng ta đưa quá khoai lang đỏ, này sủi cảo chúng ta không thể thu. Chân đại nương, tục ngữ nói người ở làm, thiên đang xem, ngươi cho chúng ta làm cái gì, chúng ta cũng càng kích. ra hôm nay tới, chuyện thứ nhất là đưa sủi cảo, chuyện thứ hai đâu, vẫn là yêu cầu ngươi hỗ trợ đầu. Mộc Tú nhìn Trần Quả phụ nói, "Này, sự tình gì?" Trần Quả phụ một điểm liền thông, biết Mộc Tú khả năng đã biết lần trước cái nhọ sự, bất quá lần này tới có thể cầu nàng làm cái gì đâu. Nghi hoặc hỏi, "Ăn trước sủi cảo, bằng không lạnh không thể ăn." Mộc Tú đem sủi cảo cũng phóng tới Trần Tiểu Liên cùng Trần Quả phụ trước mặt. "Này, Làm như vậy không được. Tốt như vậy sủi cảo, tốt như vậy đồ ăn trần quả phụ chạy nhanh cự tuyệt. Người ăn nhà ta sủi cảo, ta liền ăn nhà ngươi, Trần đại nương, liền như vậy quyết định a. Mục Tú vừa nói một bên đem Trần Tiểu Liên thịnh ra tới sủi cảo kẹp lên tới nhét vào trong miệng. Sủi cảo nhập khẩu, Mục Tú liền không khỏi ngây ngẩn cả người, này sủi cảo thế nhưng không có nhân, chính là chỉ cần sủi cảo ra. Bất quá Mục Tú lại là lập tức liền trong lòng to lên. Này sủi cảo làm nàng nghĩ tới nàng trước kia khi còn nhỏ, khi đó nàng vẫn là cái cô nhi, án đế khi cũng ăn qua như vậy không có nhân bạch diện sủi cảo, này nhưng cũng là nàng khó được mỹ vị. Mục Tú thần sắc như thường ăn xong rồi trần quả phụ ra sủi cảo, cái này làm cho vẫn luôn nhìn nàng trần quả phụ cùng trần tiểu liên đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra, Mục Tú không có ghét bỏ. Này sủi cảo ăn quá ngon. Thơn quá, ăn quá ngon. Chân Tiểu Liên kẹp lên sủi cảo là thịt heo củ cải, sủi cảo mới vừa vừa vào khẩu, thịt heo tươi ngon bọc nước canh, làm đã không sai biệt lắm một năm cũng chưa ăn qua thịt, Trần Tiểu Liên hơi kém đem chính mình đầu lưỡi đều cắn rớt. Chân quả phụ ăn một cái sẽ không ăn, nàng đầy mặt từ ái nhìn Trần Tiểu Liên ăn một cái lại một cái. "Nương, ngươi ăn a?" Trần Tiểu Liên ăn mấy cái sau phát hiện Trần quả phụ vẫn luôn không hề động chiếc lúa, nàng không khỏi thúc giục nói: "Nương ăn no Ngươi ăn đi." Trần quả phụ cười đối Trần Tiểu Liên nói, "Nương, ngươi mời ăn một cái liền ăn no. Ngươi không ăn nói ta cũng không ăn." Trần Tiểu Liên nói liền buông xuống chiếc đũa. "Hảo hảo hảo, nương ăn." Trần quả phụ nhìn Trần Tiểu Liên thật sự liền buông chiếc đũa không ăn, nàng không khỏi bất đắc dĩ kẹp lên một cái sủi cảo, chậm rãi cái miệng nhỏ cắn lên. "Trần đại nương, Tiểu Liên muội muội, các ngươi ăn nhiều một chút đi, đều một đám như vậy thú khí." Xem ta một chén đều đã ăn xong rồi. Mục Tú nhìn Trần Quả Phụ mẹ con, sau đó đem chính mình không chén cử cấp hai người xem. Quả thực, Mục Tú đã đem một chén sủi cảo ra đều ăn xong rồi. Kỳ thật, này một chén cũng chính là mười cái sủi cảo ra, phân lượng cũng không phải rất nhiều. Thật là thật cám ơn ngươi. Mục Tú, ngươi vừa rồi nói có gì sự yêu cầu chúng ta hỗ trợ. Trần Quả Phụ nhìn nữ nhi ăn thơ ngọt, nàng trong lòng thật là dị thường ấm ác. Đây là cho ngươi cùng tiểu liên muội muội của nó, đều là chút cũ áo bông linh tinh, các ngươi ăn mặc cũng ấm áp chút." Mộ Tú đem bao vây đưa cho Trần quả phụ. "Này, Mộ Tú, cảm ơn ngươi, có gì có thể sử dụng đến ta, ngươi cứ việc nói, ta làm châu làm ngờ cũng muốn báo đáp nhà các ngươi." Trần quả phụ mở ra bao vây, thấy được vài món mới tinh tiểu áo bông, nàng tâm tình phi thường kích động. "Như vậy Lãnh Thiên, Trần tiểu liên liền chống lạnh hộ quần áo cũng chưa." Nàng có thể lông lạnh, nhưng là nữ nhi đông lạnh đến một thân đều là đứt ra, nàng thật là đặc biệt khó tâm. Trước mắt có này áo đông, nữ nhi liền có thể ấm áp một ít. Này, cái này làm cho Trần quả phụ căn bản là vô pháp cự tuyệt. Một tú, một tú. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Trần Húc Huy thanh âm. Trần quả phụ đi mở cửa, đón Trần Húc Huy tiến vào. Ngươi ra tới lâu như vậy còn không có trở về? Mục Thẩm làm ta lại đây tìm xem ngươi." Trần Húc Huy nhìn đến Mục Tú nói: "Hành, nay liền trở về." Mục Tú ở chỗ này ăn sủi cảo chậm trễ một ít thời gian, cho nên Chu Thủy Liên nhìn thời tiết lại không tốt, cho nên có chút lo lắng. "Hảo, Trần đại nương, ta đi về trước, cũng không gì đại sự chờ ngày mai ta lại đến cùng ngươi nói." Mục Tú đối với Trần quả phụ cười nói. Trần quả phụ đưa hai người rời đi sau, vẻ mặt như suy tư gì. Rốt cuộc sẽ có chuyện gì đâu? Về đến nhà sau, cả gia đình người ngồi vây quanh ở nhà chính, nhà chính trung gian thiếu một cái đại đại chậu than, buông hổ mảnh, bởi vì là cửa kính hộ duyên cớ, phòng trong cũng không có đen tuyền, mà là lộ ra sáng ngời. Trên bàn mỗi người trước mặt đều là phóng một cái chén, mười mấy mâm đều là tràn đầy sủi cảo, trung gian một đại chậu thịt heo miễn buồn nấm hương cà tím. Hôm nay là năm cũ, đại gia ở bên nhau, cũng là duyên phận. "Tới, ăn nhiều một chút nhi, hôm nay rủi cáo bao rất nhiều, quản đủ." Chu Thủy Liên nhiệt tình hô, "Chúng ta hai vợ chồng gia nếu không phải gặp gỡ các ngươi, không chừng lúc này đã không còn nữa." Trần Đại Nương dùng cổ tay áo lau chùi một chút khóe mắt, lúc này, ấm áp cảnh tượng làm nàng nhịn không được chua xót. Chương 338 Thu Mê Địa. "Lão bà tử, hôm nay cao hứng, khóc cái gì đâu?" Trần lão đầu chạy nhanh kéo một chút Trần Đại Nương. Giáo Song sau lại thấp thỏm nhìn nhìn mục gia những người khác, nhìn mọi người đều không có lộ ra không vui biểu tình, lúc này mới hơi hơi yên tâm. Đại gia, đại nương, lúc này các ngươi có thể hảo hảo ngồi ở chỗ này, thuyết minh chính là có phúc khí người, về sau chúng ta Nhật tử, chỉ biết càng ngày càng tốt, chúng ta về phía trước xem, tới An Sủi Cảo, hôm nay chính là dùng mười mấy cân bạch diễn đâu. Mục Tú trước mở miệng khuyên giải An Duệ nói, chính là Chúng ta hai vợ chồng già có phúc khí, gặp gỡ người tốt. Trần lão đầu gắp trước mắt mâm sủi cảo, bỏ vào Trần Đại Nương trong chén. Năm trước thời điểm, đối ở ngồi mỗi người tới giảng, ăn một chén bạch diện nhân thịt sủi cảo kia quả thực chính là nằm mơ. Lúc này, đại gia ăn sủi cảo, đầy mặt đều là tươi cười. Nhân thịt tước chừng, một ngụm cắn đi xuống, dù tư tư canh thịt liền chảy ra, đại đa số đều là thịt, củ cải cùng rau hẹ đều chỉ có một bộ phận nhỏ. Hôm nay này sủi cảo hương vị thật tiên hương. Mục Thủy An đầy miệng du quang. Đây là một thú ngày hôm qua xứng tốt gia vị, ta cũng cảm thấy so trước kia hương vị đều hảo. Chu Thủy Liên tán đồng gật gật đầu. Mọi người đều ăn nhiều một chút đi, hôm nay bao rất nhiều, bung ra cái bụng ăn đi. Mục tiểu thụ lại đem một mâm sủi cảo hương trần đại ra bên kia xe dịch. Từ lần trước, Trần Kiên Cường ngăn cản Vương Nguyệt Xuân cùng Chu Trùng Điệp phá cửa. Mục Tú một nhà liền đối Trần Đại Gia cùng đại nương thân cận rất nhiều, rốt cuộc Trần Đại Gia một phen tuổi rồi, còn dùng hết toàn lực đi đối kháng như vậy nhiều người, vừa thấy chính là cái tri ân báo đáp người. "Nương, nay sủi cảo là ngươi bao đi, một đám đều ngủ rồi." Lý Phán đệ chỉ vào trong đó một mâm sủi cảo, cười hi hi hỏi. "Kia mới không phải ta bao, đó là ngươi bà ngoại cuối cùng bao, ta bao chính là này bàn, đẹp đi." Mục tiểu thủ gõ một chút Lý Phán đệ đầu. Nói nói cười cười chi gian, gần 200 cái sủi cảo bị ăn sạch sẽ, còn có kia một đại chậu thịt heo miễn ngấm hương cũng đều ăn thấy đế. Năm ngũ qua lúc sau, liền khoảng cách cửa ải cuối năm càng gần, bên ngoài là gió lạnh sắc bén, mà phòng trong lại là ấm rạo rạo, đại gia ý cười hòa thuận vui vẻ ở bên nhau bận rộn, mang theo đối tốt đẹp sinh hoạt mãnh liệt chờ đợi. Nay đại tuyết hạ một đêm, ngày hôm sau buổi sáng, lúc này mới chậm rãi thu nhỏ, mục tú lên ăn qua cơm sáng sau. Nhặt mấy cái mới ra nồi mới mẹ bánh bao thịt, tính toán mang đi cấp Trần quả phụ, nàng trang hảo sau liền xách theo hộp đồ ăn hướng ra ngoài đi đến. Kết quả mới vừa vừa mở ra môn, Mục Tú liền không khỏi hoảng sợ, chỉ thấy một người đang ở cửa không ngừng quét tuyết sắt tuyết, ngoài cửa trên đường, tuyết động bị đôn ở hai bên, không ra làm người hành tẩu tầu đạo. Mục Tú lại tập trung nhìn vào, nguyên lai người này thế nhưng là Trần quả phụ. Trần đại nương, sao ngươi lại tới đây? Mộc Tú vài bước đón đi lên. Chân quả phụ ăn mặc mộc tú ngày hôm qua mang quá khứ Chu thủy liên cũ áo đông, cầm sẵn cái chổi, ở bên ngoài đã dọn dẹp thời gian rất lâu, mộc tú cửa nhà tuyết lúc này đều đã không sai biệt lắm rửa sạch xong rồi. Ta cũng không có gì sự làm, ngày hôm qua tuyết hạ như vậy lại, ta liền nghĩ tới giúp đỡ quét quét tuyết, này lập tức liền quét hảo. Chân quả phụ có chút ngượng ngùng nói, ngày hôm qua cầm nhân ra quần áo, lại ăn như vậy nhiều sủi cảo. Trần Quả Phụ như thế nào đều cảm thấy ngượng ngùng, vì thế sáng sớm, an bài hảo Trần Tiểu liền sau, liền nghĩ tới giúp đỡ Mục Tú ra quét tuyết, không nghĩ tới, vẫn là tay Trần quá trưởng, nhân ra đều rời rường, nàng còn không có quét xong. Mục Tú à, nay sáng sớm liền tới rồi, ta ra tới muốn quét tức khi, nhân ra đều đã quét một nửa. Trần Kiên Cường lúc này từ phía sau thỏ lều đã đi tới. Phía sau thỏ lều tương đối quan trọng. Trần Kiên Cường đi trước rửa sạch thỏ lều, cửa này trước tuyết, nếu Trần quả phụ đã sắp dọn dẹp xong rồi, hắn liền không lên xem náo nhiệt gì, tổng không thể đoạt người khác công lao đi. Cảm ơn Trần đại nương, ta đang muốn đi nhà ngươi tìm người đâu. Mục Tú nhìn Trần quả phụ tự đáy lòng cảm tạ nói, "Nay tuyết quá dày, trên đường cũng khó đi, lại lạnh lại ngạnh, có dị sự, ta liền ở chỗ này, ngươi cứ việc nói, ta Thu Mây kia có rất nhiều sức lực." Thu Mây kia đứng dậy, Như vậy Lãnh Thiên, nàng mới vừa làm xong sống trên đầu nhưng thật ra mạo một tầng mồ hôi mỏng. Trần quả phụ tên thật kêu Thu Mây Tiếc, chỉ là gả đến Trần gia sau, đại gia Trần Tẩu tử đều kêu thói quen, sau lại Trần gia đương gia không còn nữa, mọi người đều là trực tiếp xưng hô Trần quả phụ. "Đi, vào nhà đi nói." Mục Tú kéo Thu Mây Tiếc tay nói. Mục Tú vừa tiếp xúc với Thu Mây Tiếc tay chính là ngẩn ra, nàng không tự chủ được nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Thu Mây tiếc đôi tay đều là hồng toàn bộ, ngón tay khớp xương xương cùng cũ cải giống nhau thôi, sờ lên gợn, bên trên tất cả đều là nứt ra, bất quá móng tay phủng lại là sạch sẽ. Thu Mây tiếc nhìn đến một tú tầm mắt, nàng chạy nhanh rút ra bàn thân tay, hướng phía sau rụt rụt, sau đó ngượng ngùng nói, "Đừng dọa đến ngươi, mùa đông đều như vậy, chờ thiên ấm áp thì tốt rồi, chúng ta liền ở chỗ này nói đi." "Không có việc gì, Trần Đại Nương" gia tiểu gì ra ở huyện thành, trong nhà có 3 cái hài tử, một cái thượng nhà trẻ, hai cái đều còn không đến 1 tuổi. Nàng thật sự chăm sóc bất quá tới, liền thắc ta nương tưởng ở trong thôn tìm người đắc bắt tay, rốt cuộc một cái thôn, đều hiểu tận gốc dễ. "So bên ngoài người cường, này không ta liền nghĩ tới ngươi." Mộ Tú, này thu mê tiếc đầu tiên là trên mặt lộ ra ngượng ngị, tùy cơ lại ngữ khí thành cần nói, "Mộ Tú, này chỉ sợ không thành." Không phải đại nương không muốn giúp ngươi, mà là tiểu Liên như bây giờ, bên người là không rời đi ngươi, ta muốn đi chiếu cố hài tử khác, khẳng định liền phân không được tâm tới chiếu cố tiểu Liên, tiểu Liên cũng cũng chỉ có thể dựa vào ta, cho nên Thu Mây tiến nói nói cuối đầu, nàng cầm nhân ra như vậy nhiều đồ vật, trước mắt này đó cự tuyệt nói, thật là làm nàng thực gian nan mới nói ra tới. Này ngươi yên tâm, ngươi có thể đem tiểu Liên muội muội cũng mang qua đi. Một tú tiếp tục nói: "A, mang tiểu Liên qua đi." Nhân gia nguyện ý. Chân quả phụ kinh ngạc hỏi: "Chân đại nương, ta tiểu gì ở huyện thành khai một cái đồ ăn vặt cửa hàng, phía trước là mặt tiền cửa hàng, phía sau là cái trụ người sân, kia sân rất đại, ngươi cùng tiểu Liên tỷ tỷ đều có thể ở đi vào, ngươi nếu là không nghĩ mang hài tử, vậy ở phía trước biên trong tiệm giúp đỡ làm việc cũng thành, một tháng khai 10 đồng tiền tiền công, ăn trụ toàn bao." 1 năm 4 mùa quần áo, Trần Đại Nương ngươi xem thế nào? Án trụ quần áo đều quản. Còn, còn cấp 10 đồng tiền. Thu Mễ phía quả thực không thể tin được chính mình lỗ thay, nàng vươn hai tay khoa tay múa chân ra một cái 10 ra tới. Đúng vậy, ngươi xem thế nào? Mục Tú khẳng định gật gật đầu, chẳng qua này 4 mùa quần áo, nhưng thật ra nàng chính mình quyết định, dù sao nàng liền không thiếu quần áo, phóng tới về sau phòng trừng cũng không có gì người xuyên. Còn không bằng lấy ra tới cấp yêu cầu người. Ta, ta bộ dáng này, người khác có thể muốn ta sao? Thu Mê kia không khỏi khẩn trương đem vũ ở bên thái đầu tóc hướng nhị sau so đường đường. Chương 339 lo liệu không hết quá nhiều việc. Tốt như vậy đãi ngộ, nói ra suy nghĩ đi làm người nhiều đi, An Mặc chủ đều quản, kia mỗi tháng tiền công nhưng không đều là tịnh rơi xuống trong tay, một năm xuống dưới, khấu trừ nhiều lắm 20 đồng tiền tiêu dùng. ít nhất cũng có thể tích cóp cái 100 đồng tiền. Trong thành công nhân tuy rằng một tháng có thể có hơn 30 đồng tiền, nhưng là khấu trừ ăn mặc, một tháng cũng nhiều lắm chỉ là tích cóp cái mười mấy đồng tiền mà thôi. Nay sống không nói ở trong thôn, liền tính là ở huyện thành, phòng trừng thật nhiều người muốn tước đầu nhọn tế phá đầu đều phải đi. Chân quả phụ trong lòng tính toán, lập tức liền cảm thấy có chút khẩn trương, chính mình điều kiện cùng bất luận kẻ nào so, đều là rất kém, cỏi rất kém cỏi. Người khác sao có thể sẽ muốn nàng đâu? Trần đại nương, có thể làm việc người là rất nhiều, nhưng là có thể làm người yên tâm người lại là không hảo tìm. Ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, cho nên muốn cho ngươi đi thử xem, ngươi nguyện ý đi sao? Mục tú phi thưởng nghiêm túc nhìn Trần quả phụ nói, "Ta nguyện ý, ta nguyện ý đi, làm ta làm gì đều được, chỉ cần có thể mang theo tiểu Liên." Thu mây phía đầu điểm bay nhanh. Nàng sau khi nói xong tâm không tự chủ được bắt đầu bang bang nhảy dựng lên. "Bất quá chân đại nương, ta còn có từ tục tiểu nói đến phía trước, thời gian thử việc là 1 tháng, người trước nhìn xem ngươi có thể hay không thích ứng, nếu có thể thích ứng, vậy tiếp tục làm đi xuống." Nếu Mộc Tú Uyển chuyển nói, "Ta hiểu, ta hiểu, ta nhất định sẽ nỗ lực làm chủ nhân vừa lòng." Thu mây đi vô vô xì ở khẩu. "Hảo, vậy trước như vậy định ra tới." Mộc Tú đánh nhịp quyết định. "Kia, kia gì khi đi a?" Thu Mây tía hỏi. "Còn có hơn 10 ngày liền ăn Tết, chờ thêm xong năm liền đi." Mộc Tú tính tính nhặt từ nói. "Thành, chỉ là trong nhà mà Thu Mây tía năm nay cũng muốn mà, nàng cùng Trần Tiểu Liên hai người phân sáu phần mà, đằng trước thời gian nàng đều dọn dẹp ảo, tiểu mạch cũng reo, lúc này nàng còn có chút luyến tiếc. Cái này ngươi không cần lo lắng." Nhà ngươi mà chúng ta liền trước chăm sóc, ngày thường tưới nước làm cỏ chúng ta liền trước đắp bắt tay, chờ đến thu tiểu mạch thời điểm, ngươi lại trở về đều được. Mục Tú đã sớm nghĩ kỹ rồi. Ai? Thật là ta. Ta Thu Mây tiễu vươn tay, đem tràn mi mà ra nước mắt lau rồi lại lau, nàng thật là không có cách nào đi bình tĩnh lúc này tâm tình, nàng chỉ bỏ khóc không biết nói cái gì cho phải. Mục Tú vươn tay vỗ vỗ Thu Mây tiễu bả vai. Mộc Tú có thể lý giải Thu Mây Tiếc lúc này tâm tình, hiện tại liền giống như một người ở vào vũng bùn chỗ sâu nhất có người hướng nàng vươn tay đem nàng ra bên ngoài kéo. Mộc Tú không cầu Thu Mây Tiếc có thể cảm kích nàng cả đời, chỉ nguyện cái này cực khổ nữ nhân có thể không quên sở tâm, nghiêm túc làm tốt sự tình. Rốt cuộc Mộc Tú cũng chỉ có thể cho nàng một cái cơ hội, phía sau lộ toàn muốn dựa nàng chứng minh. Chờ đến Trần Quả phụ rời đi khi, Mục Tú đem bánh bao cho nàng làm nàng mang đi, trần quả phụ là lau nước mắt rời đi. Huyện thành, Chu Đỗ Quên cùng Tống Thuận Lợi đều thoạt nhìn mảnh khảnh không ít, rốt cuộc buổi tối hai đứa nhỏ làm ầm ĩ, buổi sáng lại muốn tới cửa hàng bận việc, từ sớm đến tối hai người vội cùng con quay giống nhau, chuyển cái không ngừng. Đỗ Quên a, Thuận Lợi gần nhất làm sao vậy? Như thế nào mỗi ngày đều hơn phân nửa đêm mới trở về? Tôn Ngọc Phượng ngồi ở một bên khái hạt dưa, Đối đang ở quét rác Chu Lô quên hỏi. Khẩu khẩu hương đồ ăn vặt cửa hàng đã khai trương hơn nửa tháng, Tôn Ngọc Phượng hai vợ chồng già ba ngày đều ở đi làm. Giữa trưa mau tan tầm thời điểm, Chu Lô quên liền ôm một cái hài tử trước vội vàng gấp trở về, đem cơm làm tốt, Tống Thuận Lợi cũng theo sau cùng ôm một cái hài tử gấp trở về. Chờ đến cha mẹ chồng giữa trưa cơm nước xong, buổi chiều đi làm thời điểm, bọn họ lại chạy nhanh đuổi tới trong tiệm, chạng vạng thời điểm Tống Thuận Lợi đem Chu Đỗ Quyên cùng hai đứa nhỏ đưa trở về lúc sau, cùng nhau làm xong cơm, hắn liền lại chạy đến đồ ăn vặt cửa hàng. Nếu loại nào đồ ăn vặt bán xong rồi, hắn còn muốn lại bổ hóa, cho nên Thường Xuyên đã khứa mới có thể trở về. Mẹ, thuần loại hắn một đại nam nhân sự tình, ta cũng không dám hỏi nhiều, sợ hắn sinh khí. Chu Đỗ Quyên một bộ ủy khuất tiểu tức phụ dạng. Ngươi là hắn tức phụ, ngươi cứ như vậy không quan tâm người nam nhân. Tôn Ngọc Phượng tức giận nói: "Mẹ, là ngươi dạy ta mỗi ngày buồn đầu làm việc là được, không nên hỏi đừng hỏi." Chu Đỗ Quyên càng quy quyết: "Ngươi chạy nhanh quét xong mà hống Hải Tử đi thôi, ồn ào đến ta sợ náo đau." Tôn Ngọc Phượng nhất thời nghẹn lời, quyết định đêm nay tự mình hỏi một chút Tống Thuận Lợi. Chu Đỗ Quyên gật gật đầu, một bộ nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng. Bất quá, Tôn Ngọc Phượng cũng không có chờ đến Tống Thuận Lợi, nàng công tác một ngày, Hơn nữa số tuổi cũng lớn, thật sự là tinh lực hữu hạ, ở hơn 11 giờ thời điểm, rốt cuộc ngăn cản không được buồn ngủ, trước ngủ hạ. Tông thuận lợi là dạng sáng 1 giờ mới trở về, bọn nhỏ đều đã ngủ hạ, chú đô quyên nghe được động tính, phủ thêm quần áo ngồi dậy, nương ánh trăng, đối với cái kia gión ra gión rén hướng trong phòng đi người thở nhẹ 1 tiếng, thuận lợi. Ấn. Tông thuận lợi dầu dĩ đáp lại 1 câu, đi đến mép dưỡng. Hôm nay như thế nào như vậy vãn? Chu Đô Quyên nhìn đến gần Tống Thuận Lợi, đau lòng nói: "Tống Thuận Lợi đầy mặt lộ ra mỏi mệt, nhưng là trong giọng nói lại là áp chế không được hưng phấn, hắn nắm Chu Đô Quyên tay, nhỏ giọng nói: "Hôm nay trong tiệm Sinh Ý hảo, đồ ăn vật toàn bộ bán xong rồi, có cái lao khách hàng, bắp rang toàn bao, còn lại muốn 100 cân, ta xảo xong cho hắn tặng qua đi, lại đem ngày mai đồ ăn vật bổ bổ hóa, lúc này mới về trễ. Như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, tuy rằng kiếm tiền" Nhưng là người sẽ ngoao không đi xuống, hơn nữa, hôm nay ta mẹ hỏi ta, ngươi gần nhất đang làm cái gì? Chu Đấu Quyên cũng đệ thấp thanh ném nói. Vậy ngươi nói cái gì? Tống Thuận Lợi vẻ mặt khẩn trương nói, "Ta nói ngươi không đối ta nói, sau đó ta mẹ nói chờ ngươi đã trở lại tự mình hỏi ngươi, bất quá nàng đã ngủ rồi. Mấy ngày nay, ta tính tính, tổng cộng thu 1700 nhiều, đem tiền thuê nhà cùng ta đại tỷ ra lợi nhuận vứt đi." Chúng ta tới tay có chín trăm nhiều. Tống thuận lợi trong thanh âm đều là vui sướng. Như vậy nhiều. Chu đố quyên kinh ngạc để cao thanh âm nói, Tống thuận lợi sợ tới mức chạy nhanh dùng tay bưng kín nàng miệng. Chu đố quyên mỗi ngày đều trở về sớm, mỗi ngày kiểm kê đều là tống thuận lợi ở làm. Đối với chứng ngụ, nàng cũng không có hỏi nhiều. Nay không đến một tháng thời gian, so ta ba ta mẹ vất vả thượng một năm ban tiền lương đều nhiều, bất quá. Nguyên vật liệu đều là ta đại tỷ gia đưa lại đây, tạm thời không tốn đến tiền. Chờ đến lúc đó phân tiền thời điểm, lại tinh tế tính sổ, liền tính đem về điểm này đồ ăn nguyên vật liệu tính thượng, chúng ta ít nhất cũng có thể tới tay 600 nhiều đi. Chu Đấu quên lần đầu tiên có được như vậy nhiều tiền, lúc này cả người đều ở vào hưng phấn trạng thái. Về sau sẽ kiếm tiền càng ngày càng nhiều, chúng ta xem lâu dài, ổn tới. Tống thuận lợi lý giải Chu Đấu quên hưng phấn. Hàn trong khoảng thời gian này cũng là cái dạng này. Chờ ta mẹ hỏi, ta liền nói thẳng, chúng ta vừa lúc dọn qua đi trụ, bằng không như vậy qua lại đuổi, quá vất vả. Tống Thuận Lợi nói tiếp, ta mẹ ta bà sẽ đồng ý. Chu Đỗ Quyên nội tâm cũng là phi thường tưởng dọn ra đi trụ. Chương 340: Khai cửa hàng bị phát hiện. Không đồng ý liền bất đồng ý, chúng ta hiện tại trên tay có tiền, ai còn có thể cản được. Tống Thuận Lợi nói tới đây, Nhìn thoáng qua Chu Đỗ Quyên, có thể không náo phiền cũng đừng náo phiền, dù sao cũng là người ba mẹ, ngươi xem như vậy biết không, trước cho bọn hắn lấy 100 đồng tiền, nói là kiếm tiền, sau đó hứa hẹn mỗi tháng cấp 30 đồng tiền dưỡng lao tiền, nếu như vậy còn không được, vậy chỉ có thể mạnh bạo. Chu Đỗ Quyên tuy rằng không thích Tôn Ngọc Phượng, nhưng là cũng muốn bận tâm tống thuận lợi cảm thụ. 30 đồng tiền, này cũng quá nhiều đi. Tống Thuận Lợi nghe được Chu Đỗ Quyên nói sau không khỏi cứng lưỡi nói: "Vậy ngươi nói nhiều ít." Chu Đỗ Quyên nghe được Tống Thuận Lợi như vậy cự tuyệt, khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên. "15 đồng tiền, không thể lại nhiều, ta ba ta mẹ mỗi tháng còn có tiền lương, hai ta còn muốn mang theo ba cái hài tử đâu? Chúng ta đến nhiều vì hài tử tích cóp điểm nhi, này về sau chi tiêu bao lớn a? Con có, này tiền chúng ta kiếm cũng vất vả, ngươi xem ngươi, đều mệt thành gì dạng?" Này tiền ngươi đều thu hồi tới, đều là của ngươi." Tống Thuận Lợi lôi kéo Chu Đỗ Quyên tay, đem trang phỉnh phỉnh bao phóng tới nàng trong tay. Chu Đỗ Quyên trong lòng ngọt tư tư, vốn dĩ sinh song hài tử sau, Chu Đỗ Quyên chính mình xem gương cũng chưa mắt nhìn chính mình, nàng trong lòng đặc biệt tự ti, sợ Tống Thuận Lợi ghét bỏ, hiện tại có tiền, Tống Thuận Lợi cái thứ nhất tưởng vẫn là nàng cùng hài tử, còn đem tiền đều giao cho nàng, cái này làm cho Chu Đỗ Quyên đảo qua sở hữu lo lắng. Thành Cấp ba mẹ tiền thời điểm, thuận tiện nói hạ, chúng ta liền qua bên kia trụ, hảo hảo nói nói, không cần cãi nhau. Chu Đỗ Quyên thanh âm nhu đều có thể tích ra thủy tới. Ta đều nghe ngươi, Đỗ Quyên. Tống Thuận Lợi thuận thế ôm Chu Đỗ Quyên, hắn cũng mới 30 xuát đầu, cũng tưởng cùng thê tử có đơn độc phòng, chính là hiện tại ở nhà, cái gì riêng tư đều không có, ngày thường hai vợ chồng một chút thân mật động tác đều không có, bắt tay đều cùng làm tạc dừ như. Mau đi ngủ đi. Chu Đỗ quên liếc mắt một cái liền xem Thấu Tống thuận lợi ý tưởng, nàng không khỏi mặt đỏ lên, đẩy Tống thuận lợi một phen. "Hảo, hôm nay mệt quá sức, bất quá a, ta đảo hy vọng mỗi ngày đều như vậy Tống thuận lợi ngáp một cái, liền đứng dậy đi bên ngoài ngủ." Tôn Ngọc Phượng sáng sớm tỉnh lại, nhìn trên sofa đang ngủ say như tử, cuối cùng không có bỏ được đánh thức hắn, nghĩ chờ giữa trưa trở về thời điểm hỏi lại đi. Nha trẻ đã thả nghỉ đông. nhưng là trong nhà hài tử quá nhiều, đại bảo tống hạ liền mỗi ngày từ tống thành quân đưa đến phụ cận từng nhà đình nghỉ chi sở, một tháng cấp 5 đồng tiền, chỉ lo giữa trưa một bữa cơm, cơm sáng cùng cơm chiều đều ở nhà ăn, nơi đó hài tử nhiều, tống hạ ở nơi đó chơi đến cũng vui vẻ. Tôn Ngọc Phượng chân trước mười bước vào nhà xưởng, sau lưng đã bị chơi đến tốt tỉ muội tiền tiểu hoa giữ chặt. Ngọc Phượng, ngươi đây là không chuẩn bị làm thuận lợi đỉnh các ngươi ban. Tiên tiểu Hoa vẻ mặt to mò nhìn Tôn Ngọc Phượng. Nói bừa gì đâu, ta cùng Lao Tống liền này một cái nhi tử, về sau khẳng định là làm phận lợi thay ca, bằng không thượng nơi đó tìm như vậy công tác. Tôn Ngọc Phượng chụp hạ tiền tiểu Hoa tay, có chút bất mãn đối tiền tiểu Hoa nói: "Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng các ngươi tính toán làm thuận lợi về sau đi làm buôn bán đâu." Ta liền nói: "Các ngươi còn không có hồ đồ đến làm nhi tử từ bỏ bát sắt đi làm buôn bán đâu." Tiên tiểu Hoa nói làm Tôn Ngọc Phượng tức khắc chấn động, nàng không khỏi bắt được Tiễn tiểu Hoa tay, khẩn trương hỏi: "Ngươi nói cái gì?" "Thuận lợi làm gì?" "Thuận lợi ở bắc đường cái đầu ngõ, khai một cái đồ ăn vặt phô, ngươi không biết à?" Tiên tiểu Hoa xem Tôn Ngọc Phượng giật mình biểu tình không giống làm bộ, nàng có chút chần chờ nói: "Cái này tiểu tử thối, phía trước nghe hắn nhắc tới quá, không nghĩ tới thật làm." Giữa trưa trở về ta hỏi lại hỏi. Tôn Ngọc Phượng ở bên ngoài luôn luôn lấy lão công nhi tử tức phụ nghe lời bị người hâm mộ. Lúc này nàng đánh chết đều sẽ không thừa nhận không biết chuyện này, nàng ngăn chặn trong lòng lửa giận, tính toán chờ đến giữa trưa trở về lại theo chân bọn họ tính sổ. Tôn Ngọc Phượng thật vất vả chịu đựng buổi sáng nửa ngày ban, tới rồi tan tầm thời gian, kéo lên Tống Thành Quân, trên đường nói đơn giản sáng nay Tiễn Tiểu Hoa nói cho chuyện của nàng, Tống Thành Quân cũng là chấn động. Hai người đầu tiên là vội vã cùng đi bắc đường cái đầu ngõ, phát hiện quả nhiên có một cái đồ ăn vật phô, chỉ là lúc này phô khóa cửa, hai người lúc này mới lại hướng trong nhà chạy đến. Chu Lô quên cùng Tống Thuận Lợi đã đem đồ ăn làm tốt đặt tới trên bàn, kết quả nhìn đến Tôn Ngọc Phượng vẻ mặt tức giận đi vào ra môn, Tống Thành Quân theo sát sau đó, còn không đợi hai người lấy lại tinh thần, liền nghe được Tôn Ngọc Phượng vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ quát lớn nói: "Các ngươi hai cái hiện tại có năng lực đúng không?" Liên ta và ngươi ba đều giám lửa, nói: "Đồ ăn vật cửa hàng là chuyện gì xảy ra?" Tống Thuận Lợi cùng Chu Đỗ Quyên nhìn nhau, dù sao vốn dĩ liền tính toán nói cho cha mẹ, chỉ là vẫn luôn không cơ hội, hiện tại nhìn đến hai người đều đã biết, cho nên Tống Thuận Lợi vài bước tiến lên giữ chặt Tôn Ngọc Phượng, chạy nhanh cười theo nói: "Mẹ, ngươi giảm nhiệt, ta này không phải muốn làm ra tới điểm nhi thành tích cho ngươi xem, này cũng không gì hảo gạt của các ngươi." chính là vẫn luôn không có cơ hội đối với các ngươi nói, ngươi làm ta ở ta lão tỷ muội trước mặt mất hết mặt, làm buôn bán có cái gì hảo? Có thể có công nhân nói ra đi có mặt mũi, thủ công người chính là bát sa ta. Ngươi Tôn Ngọc Phượng giận sôi máu, hung hăng chụp một chút tống thuận lợi giữ chặt tay nàng. Ta đây không còn không phải công nhân sao? Mẹ, ta đều 30 suất đầu người, ba cái hải tử ba. Con cả ngày ở nhà nhàn rỗi, dựa các ngươi dưỡng. các người cũng không biết bên ngoài bao nhiêu người chê cười ta, chê cười ta chân, nhìn ta đều là một bộ thương hại." Tống Thuận Lợi rầu rĩ nói. Tôn Ngọc Phượng nhìn đến Tống Thuận Lợi dáng vẻ này, lại nói ra nói như vậy tới, nàng tức khắc trong lòng bực bội cực kỳ, Tôn Ngọc Phượng đè xuống trong lòng tức giận, giơ lên âm điệu nói, "Chân của ngươi ta xem khá tốt, về sau ai dám nói ngươi, xem ta không xé nàng miệng, ta cùng ngươi ba vẫn luôn không về hữu, đây là vì ai?" Còn không phải bởi vì ngươi. Ngô ngô ngô, Tống Thành Quân, ngươi làm gì? Tôn Ngọc Phượng vốn đang tưởng nói, vẫn luôn không về hưu là nghĩ làm Tống Thuận Lợi trên đùi có vấn đề, muốn cho hắn nghỉ ngơi nhiều mấy năm. Kết quả lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tống Thành Quân một phen đem miệng cấp bưng kín. Tống Thành Quân vừa rồi vừa nghe đến Tôn Ngọc Phượng nói chuyện, liền cảm thấy không tốt, Tống Thuận Lợi chân vẫn luôn là Tôn Ngọc Phượng trong lòng ngửa đáp, Tôn Ngọc Phượng loại này lời nói nói với hắn quá nhiều lần. Lúc này nàng nếu là như vậy làm cho hai tử mặt nói ra, vậy thật là bị thương tống thuận lợi tâm. Tống Thành Quân nhìn về phía Chu Đỗ Quyên cùng Tống Thuận Lợi, phóng thấp ngữ điệu cười nói, "Ta và ngươi mẹ nó công tác, về sau không đều là các ngươi hai cái, chỉ là vãn 2 năm mà thôi, kia chính là bắt sát. Các ngươi còn muốn đã nhiều năm mới có thể về hưu, ta không nghĩ chờ cho đến lúc này." Tống Thuận Lợi trả lời, "Các ngươi hiện tại mang hài tử vất vả, chờ thêm 2 năm" Hai từ lớn, các ngươi vừa vặn đi làm, ta cùng mẹ ngươi đều là vì các ngươi suy nghĩ." Tống Thành Quân Quyên. Chương 341 dọn trong tiệm đi trụ. Chu Đỗ Quyên dùng tay chạm vào Hạ Tống Thuận Lợi, Tống Thuận Lợi từ trong túi móc ra mấy chứng tiền, đưa cho Tôn Ngọc Vương, rũ đầu nói, "Mẹ, đây là ta cùng Đỗ Quyên mấy ngày nay kiếm tiền, ngươi cùng ba cũng cho chúng ta làm lụng vất vả nhiều năm như vậy, cầm đi mua điểm nhị ăn ngon, bổ bổ thân thể." Tôn Ngọc Phượng tiếp nhận tiền vừa thấy, là 15 đồng tiền, này trên đỉnh nàng cực cực khổ khổ nửa tháng kiếm tiền. Các ngươi khai này cửa hàng có thể kiếm bao nhiêu tiền? Tôn Ngọc Phượng có chút kinh ngạc hỏi. Bất quá này vẫn là nàng lần đầu tiên thu được nhi tử cấp tiền, Tôn Ngọc Phượng trong lòng dâng lên một loại dị dạng cảm giác, giống như là trong nhà có nhi sơ trưởng thành cái loại cảm giác này. Nghe được Tôn Ngọc Phượng hỏi cái này, Tống thuận lợi nhìn mắt Chu Lâu Quyên. Mẹ Nay cửa hàng khai không đến 1 tháng, đã kiếm lời hơn 400 đồng tiền. Chu Lô Quyên thực vừa lòng tống thuận lợi thái độ, bất quá, Chu Lô Quyên nói thời điểm vẫn là che giấu một ít. Cái gì? Nhiều ít? Tôn Ngọc Phượng nghe được hơn 400, nàng có chút không thể tin được lui về phía sau 2 bước, sau đó lại mặt hướng Tống Thành Quân hỏi, "Thành Quân a, ngươi, ngươi nghe được là nhiều ít không?" "Là 400 vẫn là 40?" Tống Thành Quân cũng là chấn động. Hắn mặt hướng Tống Thuận Lợi, có chút nghiêm túc hỏi: "Thuận Lợi à, chúng ta cũng không thể làm cái gì trái pháp luật sự a, những cái đó không sạch sẽ tiền cũng không thể lo kiếm, phải đối đến khởi chính mình lương tâm a." Cũng không trách Tôn Ngạo Phượng cùng Tống Thành Quân như vậy giật mình, ở cái này niên đại, không đến một tháng là có thể kiếm mấy trăm đồng tiền, nói ra đi thật là hù chết người. Tống Thành Quân phản ứng đầu tiên chính là Tống Thuận Lợi làm sự không phải đứng đắn doanh lương. Tống Thuận Lợi nhìn đến chính mình cha mẹ đều bị đe dọa tới rồi, hắn không khỏi ý lên, hắn liền biết, cái này kể ra tới, khẳng định sẽ làm người khác lau mắt mà nhìn. "Ba mẹ, các ngươi yên tâm hảo, ta phía trước không có làm cái này thời điểm, chỉ nghĩ làm buôn bán có thể kiếm mấy cái tiền a, kết quả chính mình vào này hành sau, tấm tắc, này thật là quá kiếm tiền." "Các ngươi còn nhớ rõ mấy ngày trước ta mang về tới kia thị thảo đình?" Bắp răng còn có khoai tây phiến những cái đó mới mẻ ăn vào sao? Các ngươi không đều nói tốt ăn sao? Kia đều là chúng ta trong tiệm bán, sinh ý rất tốt." Tống Thuận Lợi nhắc tới An Vật cửa hàng, cả khuôn mặt đều bắt đầu thần thái sáng láng lên. "Những cái đó đều là ngươi làm?" Tôn Ngọc Phượng hỏi. "Đúng vậy, là Đỗ Quên nàng ngoại Tống Thuận Lợi vừa muốn nói là Chu Đỗ Quên cháu ngoại gái một tu giáo, chính là lại là bị Chu Đỗ Quên nhẹ nhàng chạm vào một chút." Hắn lập tức liền nhắm lại miệng không nói đi xuống. Đấu quên cái gì? Tôn Ngọc Phượng kỳ quái hỏi. Không có gì, đều là đấu quên làm. Mẹ ta cùng đấu quên thương lượng hảo, mấy năm nay hảo hảo kiếm điểm nhi tiền, chờ ngươi cùng ba về hưu, chúng ta lại thế thân các ngươi đi làm. Các ngươi đâu, đến lúc đó có thể đi xem cửa hàng, nếu ngại mẹ không muốn xem cửa hàng, kia cũng không có việc gì, ta cùng đấu quên kiếm tiền dưỡng các ngươi. Tống thuận lợi thành khẩn nói. Hai từ lớn, làm cho bọn họ tôi luyện tôi luyện cũng hảo. Tống Thành quân trước lòng khẩu, hắn là tán thành nhi tử nhiều sấm sấm. Ta kia đồ an vật cửa hàng mặt sau mang theo cái sân, nơi đó phòng nhiều, ta cùng Đỗ Quên mang theo nhị bảo, tiểu bảo dọn qua đi trụ, đại bảo còn lưu lại nơi này, vất vả ba mẹ chiếu cố, chúng ta mỗi tháng lấy 15 đồng tiền ra tới, xem như cấp ba mẹ vất vả phí. Tống thuận lợi nếu nói khai, phía dưới nói cũng liền không như vậy khó xuất khẩu. Tôn Ngọc Phượng nghe được nhi tử muốn dọn ra đi trụ, mới vừa bình tĩnh trở lại tâm lại kịch liệt nhảy dựng lên, nàng tức khắc giận sôi máu, đang muốn phát tác thời gian lại nghe được mặt sau nói, nàng tức khắc do dự, nghĩ nghĩ lúc này mới nói, nếu bên kia phòng nhiều, chúng ta đây liền cùng nhau dọn qua đi đi. Mẹ, nếu các ngươi cũng dọn qua đi, này phòng ở liền phải bị thu đi rồi, bên kia phòng ở cũng là chúng ta thuê, vạn nhất này phòng ở lại bị thu đi rồi, Chúng ta trở về nhưng không chỗ ở." Tống Thuận Lợi nói đích xác cũng là tình hình thực tế, Tôn Ngọc Phượng trầm mặc. "Mẹ, khiến cho chúng ta trước thử xem đi." Tống Thuận Lợi tiến đến Tôn Ngọc Phượng bên người, bắt đầu làm nũng. "Hành đi, các ngươi đi rồi, ta và ngươi bà cũng thanh tịnh." Tôn Ngọc Phượng giận dỗi nói. "Mẹ, ngươi thật tốt, ta cùng đỗ quên kiếm nhiều hơn tiền, hảo hảo hiếu kính các ngươi." Tống Thuận Lợi miệng giống như lau mật giống nhau. Đem tôn Ngọc Phượng cùng Tống Thành Quân hống đến choan váng. Cứ như vậy, ngày hôm sau, Tống Thuận Lợi cùng Chu Đỗ Quyên liền bắt đầu dọn dẹp đồ vật hướng đồ ăn vặt phô dọn, chờ đến Tôn Ngọc Phượng cùng Tống Thành Quân tan tầm lúc sau, cũng giúp bọn hắn hai cái dọn hành lý qua đi. Nơi này thật đủ rộng mở. Tôn Ngọc Phượng vào hậu viện, ngữ điệu có chút chua lòng. Lại hảo, kia cũng là thuê, chờ ta kiếm tiền, mua cái như vậy phòng ở, cấp ba mẹ các ngươi trụ. Tống Thuận Lợi nói. Làm tôn Ngọc Phượng sắc mặt cũng đẹp nhiều. Sinh ý thật là không tồi, đồ vật đều mau bán xong rồi. Tống Thành Quân từ trước mặt cửa hàng đi vào tới, cảm thán hỏi. Đúng vậy, mỗi ngày đều vội thực, liền này đều cung không đủ cầu. Tống Thuận Lợi trả lời nói. Hương vị hảo, giá cả cũng công đạo, tiểu tử thúi, các ngươi cũng thật hoài hành. Tống Thành Quân nhìn nhà mình như tử có tiền đồ, không khỏi nhà ca lên. Ngươi cũng muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi. Đừng vì kiếm tiền, đem thân thể mẹ suy sụp." Tôn Ngọc Phượng đũa môi, "Ta biết đến, ba mẹ, các ngươi muốn ăn cái gì, lấy điểm nhi trở về ăn đi." Tống Thuận Lợi nói, "Không ăn, các ngươi lưu chữa nhiều bán điểm nhi tiền, như vậy cũng có thể sớm một chút nhi nghỉ ngơi." Tôn Ngọc Phượng tuy rằng thích chiếm tiện nghi, nhưng là điểm này nhi còn sách đến thanh. Chờ tiễn đi Tôn Ngọc Phượng cùng Tống Chí Quân, Chu Lộ quên liền bắt đầu trải giường chiếu hống hại tử ngủ. Tống Thuận Lợi đem ngày mai đồ ăn vật bổ hóa, hai người không bao giờ dùng hai đầu chạy, cảm giác cũng nhẹ nhàng không ít. Đỗ Quyên, vì sao hôm nay ngươi không cho ta nói? Chờ đến bọn nhỏ đều ngủ, Tống Thuận Lợi nằm tới rồi chu Đỗ Quyên bên người, có chút kỳ quái hỏi. Thuận Lợi, ta không nghĩ ở cha mẹ ngươi trước mặt liên lụy đến tỉ của ta một nhà, cũng không phải ta nghĩ nhiều, mẹ ngươi luôn là khinh thường dân quê, ta sợ nói ra, mẹ ngươi cảm thấy là tỉ.